Tam thẩm cũng ở một bên bồi Hà Ái Bình, hiện tại trừ bỏ hoác mẫu cũng không có người sẽ khi dễ lục hồng anh, tam thẩm đương nhiên trước tiên liền nghĩ tới hoác mẫu. Anh tử, có phải hay không có chuyện như vậy, ngươi nói rõ ràng, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng tính sổ đi. Hà Ái Bình vừa nghe, hình như là có như vậy vài phần đạo lý, Gõ cửa động tác cũng biến trọng không ít, tưởng tượng đến phía trước lục hồng anh lọt vào khi dễ, Hà Ái Bình làm sao có thể chịu đựng được lục hồng anh lại đã chịu ủy khuất. Cũng mặc kệ Hà Ái Bình cùng Tam Thẩm ở bên ngoài nói cái gì, Lục Hồng Anh không chỉ có không có đem cửa mở ra, còn một câu đều không có đáp lại, làm cho đứng ở bên ngoài hai người là gấp đến độ không được. Ngươi nhìn xem anh tử đều không nói lời nào, khẳng định là hoác gia cái kia của mẹ. Nhắc tới đến hoác gia, Tam Thẩm trên mặt liền xuất hiện khinh thường biểu tình, giống hoác gia như vậy gia đình trước kia nàng cũng tưởng leo lên điểm quan hệ, nhưng nghề Hà chính mình trong nhà biên người đều không có cái kia tiền đồ. Đương biết hoác mẫu làm người lúc sau thế nhưng còn có một tia may mắn Hoác luật doanh cũng tốt xấu là cái tham gia quân ngũ người Như thế nào còn nói lời nói không giữ lời Liền như vậy mắt thấy mẹ nó như vậy một lần lại một lần khi dễ nhà của chúng ta Anh tử, hắn hoác luật doanh không nói lời nào có thể Chẳng lẽ còn thật khi chúng ta lục ra không ai có phải hay không Anh tử, người xem nếu không Làm ngươi ba đi nói nói Hạ ái bình thật đúng là bị tam thẩm này nói ra dáng ra hình bộ dáng cấp hù dọa Cũng hoàn toàn không tưởng Lục Hồng Anh là đi đưa hóa, lại sao có thể sẽ chạm vào được với hoác mẫu, này không phải bắt đầu đi theo sốt ruột thượng hỏa, xoay người liền hướng tới gian ngoài đi đến, vừa vặn chính là Lục Phong này sẽ mới từ nhà máy làm việc trở về, thấy hai người cái này vội vội vàng vàng đi ra ngoài còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Nhị ca, hôm nay chúng ta liền hồi huyện kế bên đi hoác ra cấp anh tử thảo cái công đạo đi. Lục Phong còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, đã bị tam thẩm tún hướng phía trước đi rồi vài bước. Từ từ, bên ngoài động tĩnh Lục Hồng Anh đều nghe vào trong thai, nàng vốn tưởng rằng Hà Ái Bình cũng đều chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự muốn lôi kéo Lục Phong đi hoắc ra, tức khắc liền ở trong phòng ngồi không yên. Ba mẹ, các ngươi đừng đi hoắc ra, ta không có việc gì. Nhìn đến Hà Ái Bình cùng Lục Phong kia vẻ mặt lo lắng nàng bộ dáng, tức khắc gian Lục Hồng Anh trong lòng ủy khuất cũng liền không có như vậy trọng. Kia đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi tổng muốn nói cho chúng ta à? Người đây là muốn cấp chết chúng ta à? Hôm nay ở huyện thành thời điểm gặp được Hoác Luật Doanh. Nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay Hoác Luật Doanh nói những lời này đó khi, Lục Hồng Anh trong bụng vẫn là nghẹn một đoàn hỏa. Gặp được liền gặp được bái, lại không phải gì không tốt sự. Gặp được Hoác Luật Doanh chẳng lẽ không nên xem như một chuyện tốt sao, như thế nào này còn bắt đầu không cao hứng đâu. Không gì, là ta không suy xét chu toàn, chuyện này không trách hắn, ta đi nghỉ ngơi. Nói chuyện thời điểm Lục Hồng Anh trong đầu liền hiện ra buổi chiều cảnh tượng. Hoác luật doanh đầy mặt đều là đối nàng không tín nhiệm, đặc biệt là hắn ánh mắt xem nàng cùng phó lương thời điểm, không biết người thật đúng là cho rằng nàng lục hồng anh cùng phó lương đã xảy ra sự tình gì, nhưng lại chưa nói ra tới. Nhưng quật cường cùng tự tôn không cho phép nàng ở pháp luật doanh trước mặt giải thích, nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng nàng lại xác thật là cái gì cũng chưa làm, lại bị pháp luật doanh như vậy một hồi làm thấp đi, ai trong lòng có thể cao hứng đi. Này! Nếu không phải cái gì cùng lắm thì sự tình... Ngươi nói với hắn rõ ràng không phải có thể sao. Nghe xong chỉnh chuyện sau mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình đều nhẹ nhàng vài phần, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình, kết quả chính là như vậy một chút việc nhỏ, nói mấy câu là có thể nói rõ ràng việc nhỏ. Không cái kia tất yếu. Lục Hồng Anh vừa nghe Hà Ái Bình thế nhưng làm nàng đi theo pháp luật doanh giải thích, tức khắc gian tiểu tính tình liền lên đây, bỏ xuống một câu lời nói sau liền lại một đầu chui vào trong phòng. Nàng cha ngươi xem việc này nhưng làm thế nào mới tốt hạ ái bình nhìn nhà mình khuê nữ giận dỗi mà đi bóng dáng rất là bất đắc dĩ giống hoác gia nhân ra như vậy bao nhiêu người đều tưởng hướng lên trên rán hơn nữa hoác gia đứa con trai này lại như vậy có bản lĩnh càng là nhiều ít cô nương đều muốn gả nhưng bọn họ càng để ý lục hồng anh vui vẻ không hiện tại hoác mẫu cũng bởi vì hoác luật doanh nguyên nhân đối anh từ địch lý thoáng giảm bớt một ít còn là một lời khó nói hết tức khắc đối việc hôn nhân này có chút lo lắng muốn ta nói Tiểu hoác người này cũng thật là, anh tử làm người là thế nào hắn hẳn là rất rõ ràng, không nên làm nhà ta anh tử như vậy sinh khi a. Lục Phong Đảo cũng coi như là cái minh bạch người, tổng cảm thấy chuyện này có chỗ nào không rõ ràng lắm, nói chuyện khi vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hà Ái Bình. Ta nhìn chuyện này chúng ta tốt nhất không cần trộn lẫn, người trẻ tuổi ý tưởng cùng chúng ta không giống nhau, nói nhiều sai nhiều, chờ mấy ngày nhìn xem đi. Hà Ái Bình là cái nữ nhân, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cùng Lục Phong là bất đồng chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh tính tình sẽ không thích bọn họ trộn lẫn, huống chi nàng đều không muốn nói ra tới. Như vậy sao được, nếu là nháo lớn đâu. Lục Phong một đại nam nhân, đối này đó nhị nữ tình trường sự tỉnh tự nhiên là không bằng nữ nhân, còn phải muốn nghe nghe Hà Ái Bình ý kiến. liền trước như vậy, Triệu Nha cùng anh tử quan hệ hảo, ngày mai nàng tới ta hỏi một chút nàng. Hà Ái Bình trầm ngâm sau một lúc lâu, do dự hồi lâu quyết định nhìn kỹ hăng nói, đối Lục Phong cũng như thế công đạo. Càng thông báo người trong nhà không cần hỏi đến quá nhiều, làm Lục Hồng Anh có áp lực. Kia chuyện này ta mặc kệ, ngươi đi khuyên, anh tử cũng là cái quật tính tình. Lục Phong biết là một người nam nhân không hảo quản những việc này, vẫn là muốn cho Hà Ái Bình đi theo Lục Hồng Anh nói mới được. Ai, ta đi thử thử xem. Đều nói tới đây, Hà Ái Bình càng thêm cảm thấy không thể làm Lục Hồng Anh như vậy kéo xuống đi, lại cùng Lục Hồng Anh nói chuyện không vài câu Hà Ái Bình liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tức khắc cảm thấy Lục Hồng Anh làm như vậy xác thật ảnh hưởng thanh danh, thế hệ trước người tư tưởng bảo thủ, quan trọng nhất chính là cũng sợ chuyển ra đi không dễ nghe, khuyên vài câu. Mẹ, người không cần khuyên ta, ta Lục Hồng Anh làm việc hành đến đoan đi được chính, hắn hoác luật doanh không tin liền đó là chuyện của hắn, ta lười đến giải thích. Ai biết không đợi Hà Ái Bình đi ra ngoài, có thể thấy được lúc này đây Lục Hồng Anh thật sự sinh khí, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, không phải bởi vì chính mình mẫu thân, mà là hoác luật doanh người này. Người đứa nhỏ này, hai người cãi nhau kia dù sao cũng phải có người trước túi đầu mới được đi. Đối lục hồng anh tính tình Hà Ái Bình còn là phi thường hiểu biết, chính là quật, nhận định sự tình liền sẽ không dễ dàng thay đổi. chương 130 hòa hảo như lúc ban đầu. Mẹ, ta biết, chuyện khác có thể, nhưng là chuyện này là nguyên tắc vấn đề, ta cho rằng nam nữ là giống nhau, ta là nữ nhân không giả, nhưng là ta cũng có quyền lợi vì chính mình nói chuyện. Lục hồng anh có chút không cao hứng, lại vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích. Chính mình tức giận không phải cái kia trường hợp, mà là hoác luật doanh tư tưởng, cắm dễ tư tưởng. Vậy ngươi tổng không thể làm một đại nam nhân trước tới cùng ngươi giải thích xin lỗi đi, nam nhân đều là sĩ diện, phải chờ tới hắn tới chủ động cho ngươi xin lỗi đến chờ tới khi nào. Hà ái bình tốn chạm đất Hồng Anh, tận tình khuyên bảo cùng lục Hồng Anh giảng đạo lý, liền hy vọng như vậy điểm việc nhỏ nhưng ngàn vạn không cần nhau lớn, không cần làm cho đến lúc đó hai người đều xuống đài không được, khi đó sự tình đã có thể thật không dễ làm. người đều phải mặt mũi Này liền xem hắn! Hôm nay việc này, mặc kệ Hà Ái Bình nói như thế nào, Lục Hồng Anh trong lòng đều đã có chính mình chủ ý, tự nhiên sẽ không bởi vì Hà Ái Bình nói mấy câu liền thay đổi ý tưởng. Liền tại đây sẽ, cửa nhà vang lên động cơ thanh âm, Hà Ái Bình tò mò ló đầu ra đi nhìn thoan qua, liền nhìn đến vẻ mặt cười hì hì phó lương từ xe đạp trên dưới tới. Di thẩm, anh tử ở sao? Phó lương trong lòng nhưng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nói chuyện thời điểm ý cười đều đến đáy mắt. Miệng tự nhiên cũng liền trở nên ngọt không ít. "Nga, anh tử lúc này vội vàng đâu, ngươi về trước đi." Vừa thấy đến Phó Lương Hà ái bình bản năng hoảng hốt, nàng tư tưởng bảo thủ, quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh cùng Hoắc Luật Doanh có việc hôn nhân ở, không có phương tiện cùng khác nam hài lui tới, Phó Lương lúc trước ít có tới trong nhà thời điểm, lần này nhìn đến hắn trực tiếp lại đây theo bản năng muốn đuổi người. "Di Thẩm, đừng đừng đừng, ta biết ngươi là bởi vì Hoắc Luật Doanh hiểu lầm ta cùng anh tử chuyện này lo lắng đúng không, ngươi đừng hoảng hốt." Thật không gì, đó là trùng hợp. Phó lương tức khắc minh bạch đã xảy ra cái gì, vội vàng tiến lên lấy lòng hạ ái bình, giải thích sự tình mọn nguồn, nói chuyện khi còn vẻ mặt hủy khuất. Hán đại có thể xoay người rời đi, chỉ là lương tâm thượng băn khoăn, tự tôn thượng càng băn khoăn, phó lương nói như thế nào cũng là cán bộ con cháu, khinh thường với làm những việc này. Nguyên lai là như thế này, khó trách anh tử như vậy sinh khí, chỉ là phó lương a, ngươi đừng trách thím nói, ngươi cùng anh tử muốn thiếu lui tới, nàng thân phận không giống nhau. Việc hôn nhân là nàng ra gian mãi mãi định ra tới, ngươi muốn thiệt tình là nàng bằng hữu, cũng đừng như vậy. Hà ái bình tức khắc hiểu được, lục hồng anh nhất để ý chính là chính mình lòng tự trọng, để ý người bên cạnh, hoác luật doanh làm như vậy, nàng như thế nào có thể không tức giận. Mẹ, ngươi đừng nói nữa được chưa, cùng nhân ra có quan hệ gì, hắn cái này tư tưởng không thay đổi, mặc kệ là ai đều là giống nhau kết quả. Lục hồng anh lại biết, này không phải hiểu lầm đơn giản như vậy, mà là lẫn nhau tín nhiệm tư tưởng thượng khác biệt hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt lúc này triệu nha cũng từ cửa tiến vào nhìn đến trong viện phó lương là có điểm giật mình triệu nha sao ngươi lại tới đây mới vừa ăn xong cơm tối căng vô cùng ra tới chuyển động một vòng cái này đã có thể thật náo nhiệt một đám người không hẹn mà cùng đều tới rồi lục hồng anh trong nhà nay còn không phải bởi vì anh tử cùng hoắc ra tiểu tử sự tình phát sinh sự tình gì triệu nha vừa thấy lục hồng anh vẻ mặt không cao hứng bộ dáng Liên đoán được khẳng định là đã xảy ra sự tình gì Lập tức liền chính mình tìm cái tiểu băng ghế ngồi xuống Không gì sự Ngươi đi chuyển động ngươi Thấy triệu nha một bộ bắt quái bộ dáng, Lục Hồng Anh liền cho nàng một cái đại bạch mắt Nha đầu này thật đúng là sự tình gì đều quản, Từng ngày cũng không chê mệt đến hoảng Di thẩm, Ngươi nói cho ta bái Rốt cuộc sao hồi sự Triệu nha cũng không nốc Lục Hồng Anh không nói vậy đổi cá nhân hỏi hà ái bình thấy triệu nha cùng Lục Hồng Anh Cũng là từ nhỏ chơi đến đại Tự nhiên cũng là đem sự tình đều từ đầu chí cuối cùng nàng nói một lần Kỳ thật ta cũng cảm thấy việc này không thể trách anh tử Triệu Nha nghe nói sau cảm thấy Lục Hồng Anh làm không sai Hoác luật doanh như vậy không tin anh tử là có điểm quá mức Hà Ái Bình tự nhiên hướng về chính mình hài tử Nhưng cũng biết ái chi thâm trách chi thiết đạo lý Hoác luật doanh là trong lòng có Lục Hồng Anh mới có thể như vậy Lại cũng chưa nói đi xuống Thở dài lúc sau Hà Ái Bình xoay người vào phòng Không nhiều sẽ thời điểm triệu nha cùng phó lương đều trở về chính mình ra, lục gia cũng coi như là thanh tịnh. Ngay hôm sau, người một nhà vẫn là giống như thường lui tới giống nhau dậy sớm làm bánh mì, ra cửa bán, thu hồi tới tiền cùng phiếu gạo cũng đều là từ lục hồng anh thu. Hôm nay, tới rồi tan học thời gian lục hồng anh thu thập đồ vật liền chuẩn bị rời đi trường học, lại ở cửa trường thấy được một cái đã thật nhiều thiên cũng chưa nhìn thấy người. Người tới làm gì? Vốn dĩ lục hồng anh không tính toán cùng hoác luật doanh chào hỏi nhưng ngấm lại như vậy chẳng phải là lại muốn mang thai mang tiếng, lúc này mới cố mà làm tiếng lên tiếp đón một tiếng, nhưng nghe ngữ khí liền biết Lục Hồng Anh còn ở vì này trước sự tình sinh khí. Lục Hồng Anh đồng chí, đây là ta vì chính mình sai lầm viết xuống kiểm điểm thư, thỉnh ngươi thẩm duyệt. Làm một cái quân nhân, hoặc luật doanh cụ bị một cái quân nhân hẳn là có hết thảy, trong đó liền bao gồm này dám làm dám chịu diễn xuất, nếu sự tình là hắn không đúng, kia xin lỗi chính là hẳn là. Chỉ là này xin lỗi phương thức. Tuy rằng nghĩ đến Lục Hồng Anh cùng Phó Lương đứng ở một khối cảnh tượng vẫn là có chút sinh khí, nhưng việc này cùng Lục Hồng Anh cũng không có gì quá lớn quan hệ, tự nhiên không nên đem tức giận liên lụy đến Lục Hồng Anh trên người. Phụ. Kỳ thật qua nhiều ngày như vậy, Lục Hồng Anh trong lòng về điểm này khí đã sớm bị chính mình cấp tiêu hóa rớt, nàng thậm chí còn đang suy nghĩ có phải hay không nàng cùng hoắc luật doanh chi gian về sau cũng chính là như vậy cả đời không qua lại với nhau. Chỉ là nhìn đến hắn xin lỗi phương thức, rốt cuộc nhịn không được Hồng hốc mắt cười ra tới nói. Ngươi đây là làm gì, ai muốn ngươi kiểm điểm thư? Không đối chính là không đúng, liền tính là qua đi lại lâu, nên xin lỗi vẫn là phải xin lỗi. Ngày đó trở về lúc sau Hoắc luật doanh liền vẫn luôn suy nghĩ, hắn cũng biết lục hồng anh tuyệt không sẽ là người như vậy, nhưng là tưởng tượng đến phó lương trên mặt kia đắc ý tươi cười hắn liền hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Thẳng đến hôm nay buổi sáng triệu nha tìm được hắn đem ngày đó sự tình nói với hắn một lần lúc sau, hắn trong lòng lúc này mới được đến tiêu tan. Có phải hay không có người theo như ngươi nói cái gì? Lục Hồng Anh nhìn hoác luật doanh hai mắt, tuy nói trong lòng khí đã tiêu đi xuống, nhưng nàng còn là phi thường tò mò sự tình đều qua lâu như vậy. Hôm nay hoác luật doanh đột nhiên chạy tới cùng nàng xin lỗi, hơn nữa thái độ còn 360 độ đại chuyển biến, nơi này khẳng định có điểm sự tình gì là nàng không biết. Là triệu nha, nàng hôm nay tới tìm ta, đêm ngày đó sự tình đều cùng ta nói, ta biết ngươi khí chính là cái gì, ta sai rồi, ta không tốt. Pháp luật doanh tự nhiên biết Lục Hồng Anh đầu nhỏ là thông minh, nếu đều hỏi đến nơi này, hắn cũng không nghĩ gạt Lục Hồng Anh, lại nói, Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh quan hệ là đặt ở nơi đó, Triệu Nha có thể có Lục Hồng Anh tới tìm hắn cũng là vì bọn họ hai người hảo. Ta liền biết là cái này nha đầu thối. Lục Hồng Anh cau mày, đã sớm biết Triệu Nha nha đầu này miệng không che chắn, liền không nên đem chuyện này nói cho nàng. Chương 131 Phó lương theo đuổi không bỏ. Đừng một miệng một cái nha đầu thối, ngươi còn phải đi cảm ơn nàng. Nếu không phải nàng tới cùng ta nói này đó, chúng ta đến bây giờ khả năng đều còn chưa nói lời nói đâu. Biết Lục Hồng Anh là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, hoác luật doanh tự nhiên cũng không lo lắng nàng thật sự sẽ đi tìm triệu nha tính sổ, nhưng bọn hắn chi gian có thể giải trừ cái này hiểu lầm nhưng toàn dựa triệu nha một phen lời nói. Hừ, việc này việc nào ra việc đó. Hành, ngươi nói như thế nào đều được. Đừng đứng, ta đưa ngươi trở về. Hai người đứng ở cửa trường chính là nói nửa ngày nói. Lại như vậy đi xuống đã có thể muốn trở thành tiêu điểm. Bên này Phó Lương xe vừa mới ở cửa trường dừng lại, liền nhìn đến lục hồng anh thượng hoác luật doanh xe, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không một phen liền đem xe ném ở một bên, tức giận nhìn hai người cười nói bộ dáng, Phó Lương cũng là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Ngụy Thư Yên này sẽ mới vừa cùng mấy cái đồng học tách ra, liền thấy được đem xe ngừng ở ven đường ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm một chỗ Phó Lương. Nha, này không phải Phó Lương sao? Ngươi tại đây làm gì đâu?" Ngụy Thư Yên nắm thật chặt móc treo, liền hướng tới Phó Lương đi qua, theo hắn ánh mắt liền thấy được Lục Hồng Anh bóng dáng, còn có cùng nàng ở một khối hoắc luật doanh, vừa rồi còn hàm chứa ý cười ánh mắt tức khắc gian dâng lên một tia chán ghét. "Quan ngươi chuyện gì?" Phó Lương liền đầu cũng chưa hồi một chút, trả lời Ngụy Thư Yên ngựa khí cũng là một chút đều không khách khí, ai làm hắn này hội tâm tình không hảo đâu, ai tới đều không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Nhìn đến Lục Hồng Anh cùng hoắc luật doanh ở một khối không vui đi, Người hoác luật doanh là liền trường, có rất nhiều bản lĩnh, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, chật chật chật. Ngụy thư yên phảng phất như là không có cảm nhận được đến từ phó lương trên người kia cổ khó chịu kính, mở miệng tiếp tục kích thích phó lương. Ta làm sao vậy, hắn hoác luật doanh có thể làm đến sự tình ta phó lương làm theo có thể làm đến, còn không phải là ỷ vào hắn diện mạo so với ta hảo điểm mà thôi, ta chỉ là còn ở đi học, lại không nghĩ tham gia quân ngũ, bằng không bằng ta ba ông nội của ta, ta muốn đi liền đi. Nghe đến đó Phó Lương đã có thể không phục liền tính hoác luật doanh là liền trường thì thế nào, hắn Phó Lương cũng không cần hắn kém đi nơi nào, còn còn không phải là dựa vào gương mặt kia nơi nơi đi lừa những cái đó không hiểu chuyện nữ hoa tử, có thể có cái gì thật bản lĩnh. Là là là, nói như thế nào cũng là cán bộ con cháu, còn có thể mất mặt không thành, bất quá người này diện mạo a muốn thật dọn dẹp một chút có thể là sẽ so hiện tại đẹp một chút. ngụy Thư Yên biểu môi, không có đem nói đến quá chết. Tuy rằng nàng trong lòng rất là coi thường giống Phó Lương như vậy sự tình gì đều dựa vào trong nhà mặt quyền thế cán bộ con cháu, nhưng lại cũng không dám thật sự đi đắc tội hắn. Nếu là thật sự chọc giận Phó Lương, cũng đừng nói là nàng, chỉ sợ liền nàng mụ mụ ở cái này trường học chức vị đều sẽ giữ không nổi. Không cùng ngươi xả, không thú vị. Thấy Lục Hồng Anh ngồi xe đã biến mất ở trong tầm mắt mặt, Phó Lương cũng không có cùng Nghị Thư yên nói chuyện tào lao tâm tình, đặng xe đạp liền nhanh như chấp chạy đang ở trong phòng bận rộn làm cơm chiều hà ái bình nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh vội vội vàng vàng liền chạy đi ra ngoài đương nhìn đến đứng ở lục hồng anh bên người hoác luật doanh thời điểm trên mặt tràn ra ý cười anh tử đã trở lại mau tiến vào đi đều tiến vào ngồi cơm lập tức thì tốt rồi tiểu hoác cũng ăn cơm lại đi đi hà ái bình này sẽ trong lòng chính là cao hứng hỏng rồi này đều mau một tuần đi qua này hai người cuối cùng là hòa hảo cũng đỡ phải bọn họ mỗi ngày đều đi theo thao tâm cơm ta sẽ không ăn Bộ đội còn có việc, ta chính là đưa anh tử trở về. Hoác luật doanh có nề nếp trả lời, duy độc nhìn về phía lục hồng anh thời điểm ánh mắt bên trong mang theo một chút cảm xúc. Kêu hành, có việc ta liền không để lại, trên đường chậm một chút. Đã có sự hà ái bình cũng không hảo cường lưu, tiện đi hoác luật doanh lúc sau nương hai liền vào nhà. Muốn nói này tiểu hoác thật đúng là tuấn tú lịch sự, về sau ngươi nhưng đừng chơi tiểu tính tình, lần này đó là người rộng lượng có thể nhân vượng ngươi, lần sau đã có thể không nhất định. Tiến phòng Hà Ái Bình liền thay đổi phó bộ dáng, bắt lấy Lục Hồng Anh liền bắt đầu lại nhảy lên. Như thế nào liền thành hắn nhân miệng ta, hôm nay chính là chính hắn chạy tới cùng ta xin lỗi. Lời này Lục Hồng Anh đã có thể không thích nghe, nàng sự tình gì cũng chưa làm sai, dùng đến hoắc luật doanh tới nhân miệng sao. Được rồi được rồi, chuyện này đều đã qua đi, cũng đừng cả ngày lấy ra tới nhắc mãi. Lục Phong này sẽ vừa lúc từ bên ngoài trở về, nghe thấy hai người lại ở tranh chuyện này liền chạy nhanh mở miệng, lúc này mới làm hai người ngừng lại. Ngay hôm sau, Phó Lương sáng sớm liền chạy đến Lục Hồng Anh cửa nhà chờ, nhìn thấy Lục Hồng Anh ra tới liền làm bộ đi ngang qua bộ dáng. Anh tử, sớm như vậy. Phó Lương trang bộ dáng từ xe đạp trên dưới tới, một bàn tay xe đạp một bàn tay còn không ra tới cùng Lục Hồng Anh chào hỏi. Không còn sớm, muốn đi trường học. Ta này cũng chuẩn bị đi trường học, đi lên ta đã ngươi một khối đi. Không cần, hiện tại thời gian còn sớm ta chính mình đi tới đi là được, chính ngươi đi trước đi. Đối với Phó Lương xuất hiện Lục Hồng Anh không tưởng nhiều như vậy, cũng hoàn toàn tin hắn chính là đi ngang qua mà thôi, nhưng đối với Phó Lương nói ra đưa nàng đi trường học sự tình nàng vẫn là một ngụm liền cự tuyệt. Nếu hoác luật doanh không thích nàng cùng Phó Lương có cái gì tiếp xúc, nàng tự nhiên sẽ nghĩ kiêng rẻ. Liên lần trước về điểm này việc nhỏ liền nháo đến nàng cùng hoác luật doanh hôm qua mới nói chuyện, này nếu là lại chỉnh xảy ra chuyện gì kia còn không chừng sẽ thế nào đâu. nay không phải có có sẵn sao, liền đỡ phải ngươi đi đường. Phó Lương sợ chụp xe đạp ghế sau, ý bảo Lục Hồng Anh ngồi trên đi, nhưng Lục Hồng Anh cũng đã bước bước chân đi phía trước đi rồi, cũng hoàn toàn không thấy được Phó Lương cái kia động tác. Bị cự tuyệt lúc sau Phó Lương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm không dễ chịu, bất quá vẫn là thực mau đuổi theo thượng Lục Hồng Anh bước chân, đẩy tự tin xe cùng Lục Hồng Anh song song đi ở cùng nhau. Ta đây liền cùng ngươi một khối đi một chút đi, vừa lúc ta buổi sáng ăn có điểm no, coi như là tiêu hóa tiêu hóa. Nếu Phó Lương đều nói như vậy Lục Hồng Anh tự nhiên cũng không dám nói khác cái gì, nhưng ở cố ý trong lúc vô tình Lục Hồng Anh vẫn là ở kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Một đường không nói chuyện, Phó Lương cứ như vậy dọc theo đường đi đẩy xe đạp bồi Lục Hồng Anh đi tới trường học, hai người ở cửa trường tách ra, cũng không ai chú ý mặt sau còn có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. ngụy Thư Yên thật sự là không hiểu được này Lục Hồng Anh đến tột cùng có cái gì tốt, đầu tiên là hoác luật doanh, lại là Phó Lương. Rõ ràng toàn bộ trường học đẹp nhất người là nàng, lại vì cái gì cố tình có quyền thế người đều thích lục hồng anh, mà lại vừa thấy những cái đó đối nàng có ý tứ người, đều là chút dưa mẹo táo nước, lên không được mặt bàn người. Thư Yên, muốn đi học, ngươi còn tại đây làm gì? Một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, vừa chuyển đầu liền thấy được ngụy thẩm trong tay ôm sách giáo khoa đã đi tới. Ta này bất chính hướng trong đi đâu sao? Mẹ, hôm nay đệ nhất tiết là ngươi khoa sao? Ngày hôm qua xem thời khóa biểu thời điểm nhớ mang máng là, nhưng Ngụy Thư Yên cũng không dám xác định. mươi 132 trước tiên thí nghiệm, la ta khóa, nhưng ngươi cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo liền làm đặc thù A, này nếu như bị giáo lãnh đạo thấy được kia còn phải. Trung đi học thanh đã vang lên, Ngụy Thẩm tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cũng không gặp nàng nhanh hơn một chút dưới chân bước chân, cùng Ngụy Thư Yên hai người song song chậm gì gì đi ở vườn trường bên trong. Thời gian này rất nhiều học sinh cũng đều đã sớm đã tới rồi phong học toàn bộ trường học cũng không có vài người lão sư cũng nên đi học liền đi đi học cũng không có gì người có thể nhìn đến các nàng hôm nay muốn thí nghiệm ngươi chạy nhanh đi nhanh vài bước nhưng trung quy nếu như bị lớp học học sinh thấy được này nương hai một khối đến phòng học vẫn là ở đi học thời gian ảnh hưởng vẫn là không tốt ngụy thẩm bắt đầu thúc giục khởi ngụy thư yên tới đã biết ngài đừng đẩy ta a ngụy thư yên bị như vậy đẩy hướng phía trước đi vốn dĩ buổi sáng tâm tình liền có điểm không tốt cái này tính tình liền cấp ra tới lần này thí nghiệm hẳn là rất nhiều người cũng chưa ôn tập lục hồng anh tổng không thể lại tất cả đều biết đi ngụy thẩm nhưng thật ra không phát giác cái gì tới lòng tràn đầy đều đặt ở hôm nay thí nghiệm thượng chờ ngụy thư yên vào phòng học lúc sau lúc này mới chậm gì gì hướng phòng học đi đến toán học trắc nghiệm trước tiên đều hảo hảo làm bài không chuẩn gian lận nguyên lai like ngụy thẩm cầm trên tay thế nhưng là hôm nay trắc nghiệm khảo thí bài thi nay vừa đến phòng học liền bắt đầu cấp hàng phía trước đồng học phân phát a lão sư Không phải thuyết minh thiên tài trắc nghiệm sao, như thế nào liền trước tiên A? Chính là A, chúng ta đều còn không có tới kịp ôn tập đâu. Lớp học luôn có như vậy mấy cái nghịch ngậm chứng, nói là ngày mai trắc nghiệm, liền tuyệt không sẽ trước tiên ôn tập, cái này hảo, bị đánh, cái thuốc tay không kịp. Liền các ngươi này những vậy thọc tức, mỗi lần thi cử liền các ngươi kéo thấp toàn bộ ban điểm trung bình, ngày thường còn không ôn tập. Các ngươi nhìn nhìn lại này mấy cái mũi nhọn sinh, nhân ra như thế nào liền không có các ngươi nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Khi nói chuyện ngụy thẩm ánh mắt hướng tới lục hồng anh nhìn đi, nay sẽ lục hồng anh đang ở chuẩn bị khảo thí phải dùng bản nháp giấy cùng bút, đối bên người phát sinh sự tình nhưng thật ra chưa từng có nhiều để ý, càng không biết lúc này lớp học mấy chục đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng. Ai, ở lão sư trong mắt cũng, cũng chỉ có những cái đó thành tích tốt học sinh, giống chúng ta như vậy, có học hay không đều không sao cả. Học tập thành tích không tốt học sinh ở lớp học là trước nay đều sẽ không được đến ưu đãi. Điểm này mặc kệ là ở lão sư trong mắt hoặc là học sinh trong mắt đều không phải sẽ không thay đổi, này không có người liền có câu hán hận. Các ngươi muốn thật như vậy tưởng liền sớm một chút về nhà làm ruộng, có biết hay không có bao nhiêu người muốn học đều không có cái kia cơ hội, các ngươi thế nhưng còn tại đây hán giận. ngụy thẩm không nghĩ tới này đó bướng bình viên thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, phải biết rằng hiện giờ này đi học cơ hội có bao nhiêu khó được, bao nhiêu người tệ phá ra đầu cũng không nhất định có thể được đến ngồi ở chỗ này danh lạch. Nhưng ngồi ở chỗ này người, không hảo hảo học tập còn chưa tính, thế nhưng còn nói ra có học hay không đều không sao cả nói. Bị như vậy vừa nói, mấy cái nghịch ngậm chứng cũng không dám nói chuyện, này nếu như bị người trong nhà đã biết bọn họ không nghĩ đi học, kia chẳng phải là liền thật sự chỉ có về nhà làm rộn mệnh. Anh tử, người ôn tập sao? Thấy mỹ thẩm này sẽ lực chú ý đều ở nơi khác, triệu nha vội vàng nhỏ giọng hướng tới lục hồng anh hô. Không có a Lục hồng anh đem chuẩn bị tốt dây bút đều đặt lên bàn. Lúc này mới nhìn về phía triệu nha, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì còn như vậy bình tĩnh, ta chính là cái gì cũng chưa ôn tập đâu. Này lao sư cũng là, nói tốt ngày mai thí nghiệm như thế nào đột nhiên liền sửa chủ ý. Triệu nha một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng vốn định hôm nay trở về hảo hảo ôn tập một chút, ngày mai khảo thí hẳn là không có gì vấn đề lớn, kết quả. Ngươi nha, ngày thường đi học thời điểm hảo hảo nghe rằng bài, so cái gì đều cường. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng thật sự là không hiểu triệu nha cùng với mặt sau này đàn đồng học ý tưởng, rõ ràng lao sư đi học thời điểm giảng mới là trọng điểm, lại cố tình muốn ở lớp học thượng làm việc riêng, khảo thí thời điểm lại lâm thời ôm chấn Phật, kết quả gặp gỡ loại này đột nhiên tập kích thời điểm liền tất cả đều ngốc đi. ngươi chính là đứng nói chuyện không eo đau, theo ta này đầu có thể cùng ngươi kia khai quá quang đầu so sao. Triệu nha một bộ hữu khí vô lực bộ dáng ghé vào bàn học thượng, như vậy phản phất đã đoán trước tới rồi lần này thí nghiệm kết quả ngươi đầu mới khai quá con đâu được rồi đợi lát nữa nhớ rõ chiếu ứng ta điểm biết lục hồng anh cũng không phải thật sự sinh khí triệu nha hướng tới nàng chấp chấp mắt hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào thí nghiệm thời điểm có thể ngó hai mắt đều cho ta an tĩnh a thí nghiệm bắt đầu không đợi lục hồng anh nói chuyện trên bục giảng liền truyền đến ngụy thẩm thanh âm ở tay nàng còn cầm một cái nửa thước lớn lên thước một chút một chút chụp đánh ở chính mình bàn tay thượng lớp học thượng cũng cuối cùng là an tĩnh xuống dưới chỉ có thể nghe được bút trên giấy sẹt qua sàn sạt thanh, Lục Hồng Anh từ bắt được bài thi thời điểm liền bắt đầu vùi đầu làm bài, này đó để đối nàng tới nói cũng không có cái gì khó, nhưng lại xem Triệu Nha, mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm bài thi thượng đề, kia phó ngươi không quen biết ta ta cũng không quen biết bộ dáng của ngươi thiếu chút nữa đem Lục Hồng Anh đều làm cho tức cười. Triệu Nha hờn dỗi để một cái toán trách ánh mắt cấp Lục Hồng Anh, Lục Hồng Anh hiểu rõ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy Thẩm lại vừa lúc đối thượng Ngụy Thẩm ánh mắt, tức khắc trong lòng một hư Nhưng cũng không có lộ ra cái gì sơ hở tới. Cũng không biết là Ngụy Thẩm nhìn ra chút cái gì vẫn là bắt đầu bình thường tuần tra. Từ Lục Hồng Anh dương mắt lúc sau, Ngụy Thẩm liền không hề chỉ là ở trên bục giảng ngồi, cầm thước bắt đầu ở phòng học một vòng một vòng qua lại không ngừng đi lại. Cái này chính là khổ triệu nha, Lục Hồng Anh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Ngụy Thẩm như vậy một lộng, hiện tại liền tính là nàng tưởng cấp triệu nha truyền đáp án cũng là không có khả năng sự tình, này nếu như bị bắt được. Nàng cùng Triệu Nha hai người thành tích nhưng cho dù là trở thành phế thải, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngụy Thẩm khi đó như vô ánh mắt cũng ở khắp nơi phiêu đãng hoàn toàn không có người biết nàng đến tuột cùng đang xem địa phương nào. Thừa dịp Ngụy Thẩm mới vừa đi quá chính mình bên người, Lục Hồng Anh chạy nhanh quay đầu hướng tới Triệu Nha làm một cái không thể nề hà biểu tình, mà Triệu Nha cũng rõ ràng biết chính mình lần này thí nghiệm xem như xong đời. Căn chặt răng, Triệu Nha chỉ có thể cầm lấy bút bắt đầu ở bài thi thượng viết viết vẽ vẽ lên cũng không biết là thật sẽ vẫn là hồ loạn viết. Thí nghiệm đối với Lục Hồng Anh loại này đệ tử tốt tới nói, kia đều là hạ bút thành văn sự tình, bất chi bất giác thí nghiệm cuốn thượng đề mục đều đã toàn bộ làm xong, đơn giản kiểm tra rồi một lần lúc sau liền chuẩn bị nộp bài thi. Đứng dậy thời điểm liền thấy được triệu nha kia một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, đậu đến Lục Hồng Anh thiếu chút nữa không phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Lần này đề nhưng không đơn giản, các ngươi làm xong đồng học cũng tốt nhất là hảo hảo kiểm tra một chút đừng tưởng rằng chính mình học tập hảo liền sẽ không sai lầm không đợi lục hồng anh đem bài thi giao cho ngụy thẩm liền nghe được nàng thanh âm ở bên thai vang lên lục hồng anh tạm dừng một giây vẫn là đem bài thi giao đi ra ngoài ra phòng học trước còn lễ phép đối với ngụy thẩm cười cười chương 133 mua đất tranh luận ngươi nói này ngụy lao sư là nghĩ như thế nào trước tiên thí nghiệm còn chưa tính trả lại cho ta ra như vậy khó để lúc này tới dọc theo đường đi lục hồng anh bên thai đều là triệu nhaoán giận Theo Triệu Nha miêu tả, ở nàng nhìn đến những cái đó để thời điểm toàn bộ đầu góc liền thành một đoàn hồi não, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Anh tử, những cái đó để không khó sao. Tuy rằng khoảng cách thí nghiệm đã qua đi một ngày thời gian, nhưng Triệu Nha cũng bị này sáng sớm thí nghiệm làm cho ngày này tâm tình đều không tốt. Chứ bỏ cuối cùng lưỡng đạo, mặt khác cũng khỏe đi. So sánh với Triệu Nha mặt ủ mày ê, Lục Hồng Anh có thể nói là phi thường bình tĩnh, so này đều còn khó thí nghiệm nàng cũng không phải chưa làm qua. Tuy rằng không thể bảo đảm toàn đối, nhưng 90% hẳn là không có gì vấn đề. Thiên nột, ngươi này đến tột cùng là dài quá cái cái gì đầu óc, như vậy khó để ngươi cư nhiên nói còn hảo đi. Triệu nha liền phảng phất như là thấy được một cái quái vật giống nhau, rõ ràng là cùng cái trường học, rõ ràng là cùng cái lao sư, vì người nào cùng người chi gian chênh lệch liền lớn như vậy. Ngươi nha về sau đi học nhiều nghe giảng, liền sẽ không như vậy. Nhìn triệu nha kia một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Lục Hồng Anh vươn ra ngón tay đầu chọc chọc nàng đầu, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Đau đau đau, đã biết đã biết. Làm cho triệu nha là liên tục kêu lên đau đớn, bất quá vừa thấy như vậy liền biết là chẳng đến, bất quá Lục Hồng Anh cũng không lại dùng sức, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ý liền đến đến ra. Chúng ta này nhưng xem như tích cóc hạ không ít tiền cùng phiếu gạo, tuy rằng vất vả là vất vả một chút, nhưng luôn là so làm ruộng muốn tới đến nhẹ nhàng không ít. Còn chưa đi tiến ra môn Lục Hồng Anh liền nghe được Hà ái bình thanh âm. Nhìn dáng vẻ hôm nay buổi sáng bữa sáng cũng vẫn là bán đến không tồi. Chuyện gì như vậy cao hưng a Lục Hồng Anh giống như không có nghe được giống nhau đi vào phòng, liền nhìn đến Hà Ái Bình trong tay ôm cái lon sắc tử, Lục Hồng Anh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nhà bọn họ trang tiền cùng phiếu gạo bình. Anh tử đã trở lại, mau tới coi một chút. Hà Ái Bình cười ngâm ngâm liền kéo lại Lục Hồng Anh tay, này hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua, này lon sắc tử nhưng mắt thấy từ phía dưới là một chút hướng lên trên trướng. Đều đã có một nửa như vậy nhiều. Đều có nhiều như vậy. Nhìn này đã trang hơn phân nửa lon sắt tử tiền cùng phiếu gạo. Lục Hồng Anh cũng cảm thấy có chút giật mình. Nàng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ bán đến tốt như vậy. Xem ra đất sự tình cũng có thể dọn thượng nhật trình. Kia cũng không phải là, ngươi là không biết này tới mua bánh mì người là một ngày so với một ngày nhiều. Này khẽ không sở liền tích có hạ nhiều như vậy. Còn có này phiếu gạo, cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ ái bình ôm này lon sắt tử có thể nói là yêu thích không buông tay. Trước kia nàng tưởng cũng không dám tưởng có một ngày có thể dựa vào nàng chiêu thức ấy việc kiếm tới nhiều như vậy tiền. Mẹ, nay đó phiếu gạo cùng tiền ngươi trước đừng lúc đích, ta hữu dụng chỗ. Kiếm lời nhiều như vậy tiền, cả nhà đều cao hứng, Lục Hồng Anh cũng biết nhà này bên trong hiện tại dùng tiền địa phương không nhiều lắm, nhưng vẫn là chuyện quan trọng trước dặn dò một câu, cũng không thể đem kế hoạch cấp đánh loạn. Nhiều như vậy tiền cùng phiếu, ngươi đều phải A. Hà Ái Bình có chút khó hiểu, nay tiền chính là dậy sớm sờ hắc kiếm tới. Sợ Lục Hồng Anh tuổi còn nhỏ, loạn tiêu tiền. Tuy nói chủ ý này là Lục Hồng Anh ra, nhưng cũng không thể như vậy đạp hư này đó tiền mồ hôi nước mắt ta. Cũng không nhất định, ta trước đếm đếm có bao nhiêu. Lục Hồng Anh tự nhiên có thể nhìn ra Hà Ái Bình là có chút luyến tiếp, nhưng lại cũng là không có biện pháp, tiền là có thể kiếm tới. Nhưng có một số việc nếu là không đi làm nói khả năng liền thật là trưởng Ta số thật nhiều biến, bao đi những cái đó tài liệu tiền, 500 khối đều ở chỗ này. Anh tử! Ta còn là phải hỏi hỏi, ngươi cầm này tiền là muốn đi làm gì dùng A. Hạ ái bình từ trước đến nay thẳng thắn, trong lòng có cái gì nói cái gì, này sẽ lớn như vậy chuyện này nhi, nàng cũng tự nhiên là không nín được, tưởng tượng đến nhiều như vậy thiên vất vả tiền, vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Ta là như vậy tưởng, đi ở nông thôn đem mãi mãi phòng ở trọng cái, tam thẩm không phải nói ra mãi phòng ở không được sao, chúng ta hàng năm không ở bên người, loại sự tình này có thể ra tiền địa phương liền phải ra tiền. này. Nói chính là a, ngươi nếu không nói ta cũng chưa nhớ tới. Là, cho nên ta nghĩ trước lấy ra tới một ít, đem nhà cũng một lần nữa cái một chút, thì tốt rồi. Mẹ con hai cái một hỏi một đáp, hấp dẫn ra tới buồng trong lục hồng chí cùng lục phong. Là ba không bản lĩnh, là ngươi một cái đương cháu gái tưởng những việc này. Lục phong nghe được lời này, trong lòng tức khắc một trận chua sót, cảm thấy chính mình làm cái này nữ nhi thao tâm quá nhiều, nhìn lục hồng anh xin lỗi nói. Ngươi đây là nói cái gì đâu, anh tử nói rất đúng. Nàng cũng là vì mẹ, ngươi làm gì như vậy? Hạ ái bình nghe đến đó cũng không phải tư vị nhi, nhưng cũng biết lục hồng anh hiếu thuận, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía lục phong, nàng biết lục phong là lo lắng lục hồng tinh. Hành, ta đã biết, nghe các ngươi nương hai. Lục phong biết hải tử hiểu chuyện lão bà lý giải là chính mình phúc phận, cũng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp gật đầu, dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi. Ba mẹ, các ngươi trước hết nghe ta nói xong, việc này ta trước tính ra tới phải dùng tiền. Sau đó cuối năm chúng ta về nhà ăn tết thời điểm một khối cấp làm. Đến nỗi hồng tinh nơi này ta đều có tính toán, các ngươi không cần lo lắng. Liên tiếp hai câu lời nói, Lục Hồng Anh đem chuyện này đều an bài ra tới, nói đến cùng hiện tại cái này ra là Lục Hồng Anh ở đường, nàng nói chuyện người trong nhà nhiều ít là muốn nghe. Hảo, vậy như vậy làm, hai ngày này liền đi về trước nhìn xem. hạ Ái Bình nhấp miệng cười, nói chuyện khi cũng có vẻ có chút sốt ruột, lao thái thái phòng ở không được. Đại ca một nhà còn ở quê quán, lo lắng bọn họ chủ không tốt. Đương nhiên, chuyện này ta sẽ không trí hoãn, mẹ ngươi yên tâm. Lục Hồng Anh tự nhiên biết hà ái bình ý tứ, đưa qua đi một cái an tâm ánh mắt, người một nhà định rồi về nhà nhật tử. Các ngươi nương hai, mọi người đều nói mẹ chồng nàng dâu chỗ không tốt, ta xem ngươi bộ dáng này so với ta cùng mẹ quan hệ còn hảo. Lục Phong nhìn hai mẹ con bộ dáng, trong lòng cảm kích, quan trọng nhất chính là Lục Phong biết Lục Hồng tinh đôi mắt ra vấn đề khi Lục Hồng Anh lo lắng bộ dáng. Cùng bọn họ hai vợ chồng đều phát hỏa, cái này đương khẩu cư nhiên nguyện ý đem tiền lấy ra tới cấp chú thị. Đúng vậy, nàng cha ngươi đi theo anh tử một khối đi, cũng không thể làm người cấp hoa. Nghe lục phong như vậy vừa nói lời nói, hà ái bình ngược lại có chút ngượng ngùng. bất quá bọn họ không nghĩ tới sự tình lục hồng anh thế bọn họ nghĩ tới, kia nói không đi cũng không xem như mất mặt. Có ta ở đây, chuyện này ngươi liền đem tâm phóng trong bụng biên. Thực mau mấy người liền đạt thành chung nhận thức. Ăn xong cơm chiều lúc sau cũng đều từng người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lục Hồng Anh cũng không có ngủ lười rác, đi theo Hà Ái Bình cùng nhau bỏ dậy hỗ trợ đi bán bánh mì. Hảo chút thiên không có tới, này tới mua bánh mì người cũng là càng ngày càng nhiều, xem ra này kế tiếp kiếm tiền sự tình là không cần sầu. chương 134 tham Lục Hồng Tinh. Anh tử, cùng cha ngươi bận việc đi thôi, chúng ta này lập tức cũng liền xong việc. Hà Ái Bình thấy này lui tới người cũng càng ngày càng ít. Tối hôm qua thượng nói sự tình cũng mau đi làm mới hảo. Hành, ta đây mang theo anh tử đi trước. Lục Phong cũng tưởng chạy nhanh đi đem việc này cấp định ra tới, bằng không hắn trong lòng tổng cảm thấy có một loại thực xin lỗi lao mẫu thân cảm giác, định ra tới hẳn là liền sẽ kiên định không ít. Chạm vạng thời điểm hai người mới từ Hoài Thủy gấp trở về, tiến phòng đã bị Hà Ái Bình lôi kéo hỏi sự tình hôm nay. Trước cho ta đảo chén nước tới. Từ bên ngoài trở về, Lục Phong chính là khát đến quá sức, ngày này ở bên ngoài cũng không biết đi rồi nhiều ít lộ. Nào có nhanh như vậy à, trong nhà thu hoạch vụ thu, già trẻ đàn ông đều vội vàng trong đất việc muốn tìm nhân ra làm giúp, như thế nào cũng đến thu hoạch vụ thu lúc sau. Một chén nước xuống bụng, Lục Phong lúc này mới cảm thấy chính mình hồi qua thần tới, nhưng này khát một ngày vẫn là cảm thấy không đủ, đi đến lu nước trước liền lo chính mình lại đánh một chén nước. Ta bà nói chính là, ta cũng nhìn, nếu là tưởng phương tiện điểm, không bằng trực tiếp một lần nữa mua một cái, đến lúc đó cũng đơn giản. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ. Cái này niên đại các gia các hộ phòng ở đều là chính mình cái, nàng trở về nhìn lúc sau mới phát hiện trong nhà phòng ở chịu chiều, hơn nữa nhiều năm như vậy, đích sắc quá cũ nát. "Hảo là hảo, nhưng chính là giá cả sẽ hơi chút quý một chút." Lục Phong buông chén cuối cùng là cảm thấy cả người thoải mái, lập tức liền tiếp nhận Lục Hồng anh nói, trên mặt còn mang theo một tia tiết hận biểu tình. "Ngày mai đi xem kia gia phòng trống là nhà ai, bán hay không, chúng ta giảng một giảng có lẽ có thể tiện nghi một ít." Lục Hồng anh đảo cũng không cảm thấy nhục trí. Làm việc tốt thường gian nan, nếu là bán đất ra người một ngụm liền cho bọn họ một cái giá thấp kia nàng mới có thể hoài nghi nơi đó có phải hay không ra quá sự linh tinh đâu. Kia cũng đúng, vậy ngày mai lại đi đi một chuyến đi. Lục Phong xem qua Lục Hồng Anh nói miếng đất kia, có một hộ tân cái gạch phòng, cũng là thật thích miếng đất kia, không dám gật đầu chính là bởi vì sợ quý, sợ nữ nhi có áp lực. Thấy ra hai nói được ăn say, Hà Ái Bình cũng không cắm miệng, một bên nấu cơm chiều một bên nghe ra hai nói chuyện. Cũng nghe minh bạch hai người đang nói cái gì, nguyên bản cơm chiều đơn giản làm đơn giản, xem hai người bọn họ mệt bộ dáng chạy nhanh bỏ thêm một đạo đồ ăn. Cơm chiều là cùng Tam Thẩm một nhà một khối ăn, này Tam Thẩm vừa nghe nói Lục Hồng Anh phải cho Chu Thị mua đất, kia mặt đều kéo đến thật dài, cảm thấy lao nhị một nhà chèn ép bọn họ không bản lĩnh. Nhưng là nghĩ đến chính mình ra cũng xác thật như thế, kia cũng thật sự là không có gì biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn này người một nhà mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Này anh tử thật đúng là tiên đồ, nay một kiếm tiền liền phải cấp lao thái thái lộng phong ở. Tam thẩm nói tuy rằng ghen tuông mười phần, nhưng cũng mang theo một tia đối lục hồng anh khen. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu, nàng tổng không thể nói lục hồng anh không phải đâu, phải biết rằng hiện tại cho nàng trả tiền lương người còn là lục hồng anh đâu. Tiên đồ đảo cũng không gì, chính là đứa nhỏ này có hiếu tâm, chuyện này trước đó ta cùng hắn cha cũng chưa nghĩ đến, vẫn là anh tử trước để. Vừa nghe có người khen lục hồng anh. Hạ ái bình trên mặt chính là chất đầy tươi cười, tuy rằng nàng là bổn điểm, không có gì đầu óc, nhưng cũng may sinh ra tới cái thông minh quê nữ, chuyện này còn là phi thường đáng giá tiêu ngạo. tiên này cháu gái đảo cũng là không bạch đau, lao thái thái cái này nhưng vui vẻ đi. Tam thẩm một bên kẹp đồ ăn một bên nhìn nhớ tới chú thị, nhìn về phía lục phong chờ hắn trả lời, ai ngờ nhân ra một câu không nói. Tam thẩm đương nhân ra đều là ngốc tử, nghe không hiểu nàng lời nói có ẩn ý, cuối cùng đành phải cười mỉa cấm miệng. Toàn bộ hành trình Lục Hồng Anh một câu cũng chưa nói, chỉ là an tính đang ăn cơm, trong đầu nghĩ ngày mai vội xong rồi cũng nên ngồi bồi Lục Hồng tình. mấy ngày này vẫn luôn vội sự tỉnh trong nhà cũng chưa thời gian đi nhìn. Ngày hôm sau lên, giống như ngày hôm qua giống nhau, giúp xong vội lúc sau Lục Hồng Anh mới cùng Lục Phong rời đi. Bán đất ra người vừa thấy lại là ngày hôm qua kia hai người, thấy hai người cũng là thành tâm, liền không có cố ý nâng giới, còn đem giá phóng thấp một chút, tuy rằng cùng Lục Hồng Anh mong muốn kém như vậy một chút, Nhưng cũng sẽ không quá vượt qua nàng dự toán, vì thế miếng đất này liền như vậy định ra tới. Nghe Lục Hồng Anh chuẩn bị đi xem Lục Hồng Tinh, Lục Phong tự nhiên cũng là muốn đi theo đi, tuy rằng đều nói nhi tử cùng cha cảm tình không bằng mẹ, nhưng tốt xấu là chính mình thân nhi tử, xem một cái vẫn là muốn xem. nay Hà Ái Bình nhớ chạm đất Hồng Tinh cũng không phải một ngày hai ngày, đi xem cũng hảo trở về cùng nàng nói một chút. Lục Hồng Tinh đưa lưng về phía cửa ngồi, ngửa đầu cũng không biết đang làm gì, tưởng tượng đến Lục Hồng Tinh hiện tại đôi mắt vấn đề lục phong con ngươi liền ảm đạm xuống dưới nay hảo hảo một cái hoa tử nếu là liền như vậy ngủ kia hắn lục phong đã có thể thật là thực xin lỗi lục hồng tinh hồng tinh tỷ tỷ là người sao nghe được động tĩnh sau lục hồng tinh có vẻ dị thường kích động xoay người liền bắt đầu ở chung quanh rỗi tay hồ loạn chảo là ta mấy ngày nay vội không có tới bồi ngươi thế nào còn có đau hay không lục hồng anh thấy thế đáy mắt dâng lên một tia hơi nước che chở lục hồng tinh đẩy mặt lo lắng hỏi Nói chuyện khi đụng vào một chút lục hồng tinh cái gái, cảm giác miệng vết thương khá hơn nhiều. Không đau, không có việc gì tỉ, người yên tâm đi. Mặc dù là nhìn không tới lục hồng tinh trong mắt cảm xúc, lục hồng anh cũng biết lúc này hắn trong lòng nhất định là cao hứng hỏng rồi, miệng liệt đến độ có thể nhìn đến răng hàm sau. Thì yên tâm, ta để lợi hại nhất. Lục hồng anh vội trả lời, khi nói chuyện nước mắt chảy xuống, lòng tràn đầy chua sót, từ mù lúc sau lục hồng tinh một câu cũng chưa nói qua trong nhà không phải. Tức khắc cảm thấy chính mình cái này làm tỷ tỷ không đủ đủ tư cách. Tỷ, ngươi đừng như vậy mệt mỏi, không cần kiếm tiền, ta thật sự không sợ hát, ta không nghĩ chị càng không nghĩ ngươi như vậy mệt, chúng ta thôi bỏ đi. Lục Hồng Tinh nghe được Lục Hồng Anh hút khí thanh âm, trên người run rẩy do dự hồi lâu mới đối Lục Hồng Anh cười nói ra những lời này, tức khắc làm người một nhà nghe trong lòng đều không dễ chịu. Bác sĩ nói, ngươi chỉ là bị huyết khối để ép thần kinh, không chuẩn trung y có thể trị hảo, tỷ sẽ nghĩ cách. Ngươi yên tâm tỷ nhất định chưa khỏi ngươi, ngày mai tỷ liền đưa ngươi đi tỉnh thành bệnh viện, chúng ta nhập viện quan sát. Lục Hồng Anh lại như thế nào cũng không đáp ứng, lập tức phản bác Lục Hồng Tinh nói, lôi kéo hắn tay nắm thật chặt, nói quyết định của chính mình, đồng thời nhìn về phía Lục Phong. Đúng vậy, ngươi tỷ nói được không sai, ngươi nhìn xem những cái đó thật nhiều trị không hết bệnh cuối cùng không đều là chung ý, ý y chưa khỏi sao, ngươi liền nghe ngươi tỷ, nàng nếu nói có biện pháp liền khẳng định là có biện pháp, còn có thể là lừa ngươi không thành tiếp thu đến lục hồng anh ánh mắt cũng sợ lục hồng tinh sẽ khả nghi lục phong vội vàng liền tiếp nhận lục hồng anh nói trước mặc kệ này chung ý có thể hay không thành nhất định không thể làm lục hồng tinh nổi lên này không trị bệnh tâm tư kia cũng không thành ba này bệnh ta thật sự không nghĩ trị, đều lâu như vậy đi qua kỳ thật ta sớm đã thành thói quen ngươi xem liền tính là không có đôi mắt ta còn là có thể chính mình ăn cơm chính mình đi đường chương một đôi mắt cần thiết trị lục hồng tinh nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy Kích động liền nắm lên trong tay can, vội không ngừng liền phải đi phía trước đi hai bước, hắn không nghĩ khác, chính là tưởng chứng minh cấp Lục Hồng anh xem, mặc dù là không có đôi mắt hắn cũng có thể đủ giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Hắn không nghĩ nhìn đến cả nhà liền vì hắn này đôi mắt trong ngoài bận việc, đặc biệt là Lục Hồng anh, không chỉ có muốn giúp trong nhà vội còn muốn đi học, như vậy lâu dài đi xuống thân thể khẳng định sẽ ăn không tiêu, liền tính đến lúc đó hắn đôi mắt trị hết, kia hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy thực xin lỗi đại gia. Người cái này đứa nhỏ ngốc Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi muốn còn như vậy nói ta đã có thể sinh khí. Nhìn lục hồng tinh ở bọn họ trước mặt ra vẻ kiên cường bộ dáng, lục hồng anh nước mắt lại lại lần nữa rớt xuống dưới, nàng liền như vậy một cái đệ đệ, từ nhỏ tỷ đệ hai cảm tình liền phi thường hảo, nàng lại sao có thể trơ mắt liền nhìn lục hồng tinh như vậy mù. Tỷ, ta biết ngươi đau ta, nhưng là ta cũng đau lòng ngươi à, tuy rằng ta đôi mắt là nhìn không thấy, nhưng ta vừa rồi bắt lấy ngươi tay, có thể so thường lui tới muốn tế không ít ngươi khẳng định là mệt gầy, bằng không sao có thể sẽ là cái dạng này đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nhưng lần này lục hồng tinh là không nhịn xuống bắt lấy lục hồng anh cánh tay nước mắt liền lệch cạch lệch cạch bắt đầu đi xuống rớt cái này khen ngược chọc đến lục hồng anh cũng đi theo khóc đến lợi hại hơn thấy tỷ đệ hai cảm tình hảo lục phong cũng là an ủi nhưng nhìn đến hai người ôm ở một khối khóc giống bộ dáng trong lòng đều thật đúng là có điểm hụt hẫng cái này ra nếu không phải bởi vì lục hồng anh đừng nói là lục hồng tinh đôi mắt Sợ là hiện tại trong nhà trạng hướng đều vẫn là trước kia lao bộ dáng. nếu vẫn là như vậy cũng đừng nói là trị đôi mắt, chỉ sợ cũng liền bình thường chi tiêu đều phải tính toán tỉ mỉ mới có thể duy trì này người một nhà sống qua. Hảo, hồng tinh nghe lời, tuy rằng nhà chúng ta không thể so những cái đó nhà có tiền, nhưng là hiện tại cũng không phải trước kia, nếu ngươi tỉ nói chị, kia đôi mắt này ta nhất định phải muốn chị. tiền sự tình ngươi cũng đừng đi theo hạt thao tâm. Thấy tỷ đệ hai cảm xúc đều tương đối kích động. Lục Phong cũng chạy nhanh thửa dịp cái này đường khẩu tiến lên đi dùng ngôn ngữ trấn an chạm đất Hồng Tinh, ít nhất cho hắn biết trị đôi mắt tiền bọn họ vẫn phải có. Ba nói đúng, nhà chúng ta hiện tại có tiền, ngày mai liền đưa ngươi đi tỉnh thành bệnh viện nằm viện quan sát, bên kia điều kiện so ta này hảo, nói không chừng qua không bao lâu ngươi là có thể hảo, đến lúc đó liền lại có thể đi theo tỷ phía sau nhảy nhót, thật tốt. Lục Hồng Anh biết Lục Hồng Tinh là đau lòng nàng mới có thể nói ra không trị đôi mắt nói tới, đầu quả tim vẫn là ngọt ngào. Nhưng này không đại biểu nàng liền sẽ nghe xong Lục Hồng Tinh nói, đôi mắt là cần thiết muốn chị nói, xài bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý. Chính là, được rồi, ngươi cũng đừng ngoan cố, ngươi muốn còn như vậy ta cũng thật sinh khí. Không đợi Lục Hồng Tinh đem nói cho hết lời, Lục Hồng Anh liền trực tiếp đánh gây hắn, Lục Hồng Anh tự nhiên biết Lục Hồng Tinh muốn nói gì, đơn giản chính là không chỉ đôi mắt nói, nàng làm bộ tức giận buông ra bắt lấy Lục Hồng Tinh tay, có lẽ là đã nhận ra Lục Hồng Anh cảm xúc biến hóa, Lục Hồng Tinh cũng không ngoan cố dựa vào cảm giác một phen đem lục hồng anh tay bắt trở về vẻ mặt ủy khuất ba ba bộ dáng đem mặt đối với lục hồng anh lục hồng anh lại rỗi tay đem lục hồng tinh có chút chật nói mặt cấp ngay ngắn trên mặt biểu tình lúc này mới có một tia thả lỏng đây mới là tỷ tỷ ngoan đệ đệ ngày mai chúng ta liền đi tỉnh thành không chuẩn lại hồ tư loạn tưởng hảo hảo nghỉ ngơi biết không rỗi tay sờ sờ lục hồng tinh đầu lục hồng anh trong giọng nói tràn đầy sùng ái lục phong vẫn luôn đứng ở một bên cũng không có đi quái giày này tỷ đệ hai Hai người từ nhỏ đến lớn cảm tình đều đặc biệt hảo, cũng bởi vì nguyên nhân này làm Lục Phong cùng Hà Ái Bình là tỉnh không ít tâm, lúc này Lục Hồng Tinh sẽ ra chuyện càng hiện hiện ra. ân Lục Hồng Tinh trịnh trọng gật gật đầu, hắn ở trong lòng đầu âm thầm phát ra thể, mặc kệ lần này hắn đôi mắt có thể hay không chứa khỏi, về sau đều sẽ đối Lục Hồng Anh vạn lần hảo, có người nếu là dám khi dễ Lục Hồng Anh hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Trở về trên đường Lục Hồng Anh liền vẫn luôn ở cân nhắc, từ huyện thành đến tỉnh thành chính là có không ngắn một khoảng cách. Nếu là dựa vào chính bọn họ ngồi xe quá khứ lời nói, liền lục hồng tinh hiện tại cái này trạng hướng liền sợ ở trên đường sẽ ra điểm cái gì ngoài ý muốn. ba Người đi về trước đi, ta muốn đi một chuyến bộ đội. Nghĩ tới nghĩ lui, việc này cũng chỉ có đi tìm hoác luật doanh giúp một chút. Đi bộ đội, người tìm tiểu hoác sao. Vừa nói đến bộ đội, lục phong cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là hoác luật doanh, bằng không này lục hồng anh đi bộ đội tìm ai đi. ân ngày mai đi tỉnh thành lộ qua xa, hồng tinh như vậy ta không yên tâm nhìn xem hoác luật doanh có thể hay không đả chúng ta đi một chuyến. Lục Hồng Anh cũng không gạt chạm đất phong, hai nhà việc hôn nhân là đã sớm định ra tới, liền tính Lục Hồng Anh đi tìm hoác luật doanh cũng không phải cái gì sẽ mang thai mang tiếng sự. Ta thiếu chút nữa còn đem chuyện này cấp đã quên, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, bất quá nếu là tiểu hoác bận quá liền tính, ngươi này còn không có quá môn đâu cũng không hảo quá phiền toái nhân ra. Lục Phong một phép đầu, đây là tuổi lớn vẫn là sao lại thế này, Như thế nào sự tình gì hắn đều còn không bằng một cái nữ hoa từ đâu, này may là Lục Hồng Anh nghĩ tới, bằng không ngày mai chẳng phải là muốn khổ này tỷ lệ hai. Ân, này ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Tới rồi bộ đội cửa, Lục Hồng Anh liền chờ người đi truyền lời, không một hồi ăn mặc một thân mê màu phục hoác luật doanh liền từ bên trong đi ra, xem này mồ hôi đầy đầu bộ dáng như là đang làm cái gì huấn luyện. Hoác luật doanh gỡ xuống trên cổ mau khăn, lau mồ hôi, nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm con ngươi hiện lên một tia cảm xúc. Cô gái nhỏ mới mấy ngày không thấy liền chủ động tới tìm hắn, xem ra là tưởng hắn đi. Nói đến, hắn cũng là có điểm tưởng nàng, chỉ là làm một cái quân nhân hắn lại hoàn toàn không hiểu muốn như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc. Không có lầm chuyện của ngươi nhi đi. Thấy hoác luật doanh cái dạng này ra tới, Lục Hồng Anh vẫn là lo lắng sẽ chậm trễ chuyện của hắn. Không đáng ngại, mới vừa huấn luyện giã ngoại trở về, chính nghỉ ngơi đâu. Hoác luật doanh trên đầu mồ hôi là một vụ tiếp theo một vụ, này đi vài bước phải sát một lần có thể nghĩ này huấn luyện dã ngoại cường độ đến có bao nhiêu đại ngươi đều là liền dài quá còn tự mình mang binh huấn luyện dã ngoại đâu đời trước lục hồng anh cũng không tiếp xúc quá loại người này vật tổng cảm giác bọn họ hẳn là chính là ngồi ở dâm mát chỗ nhìn binh lính huấn luyện dã ngoại cái loại này nhân vật nhưng không nghĩ tới hoác luật doanh thế nhưng tự mình kết cục mang theo chính mình binh huấn luyện dã ngoại trong lòng đối người nam nhân này càng là nhiều vài phần kính nghệ này ngươi liền không hiểu cái này kêu một ngày không đi liền một thân chứng làm biếng đúng rồi Ngươi tìm ta có việc a? Hoắc Luật Doanh một bên dùng mao khăn xoa hắn một bên cùng Lục Hồng Anh trò chuyện thiên. Tình hình Chung Lục Hồng Anh cũng rất ít sẽ tìm được bộ đội tới, cho nên Hoắc Luật Doanh lúc này mới kết luận Lục Hồng Anh tìm hắn là có việc. Ta tưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có thể hay không. Chương 136 đi hướng tỉnh thành bệnh viện. Nhìn mồ hôi như mưa hạ Hoắc Luật Doanh, Lục Hồng Anh do dự một chút, nhưng tưởng tượng đến Lục Hồng Tinh đôi mắt vẫn là khẽ cắn môi hỏi ra tới. Ngày mai, ngươi làm ta ngẫm lại buổi sáng muốn đi tuần tra buổi chiều ta phiên trực không ra tới thời gian không phải rất nhiều hoác luật doanh cẩn thận nghĩ ngày mai an bài tuy nói đều cùng bình thường không sai biệt lắm nhưng mấy thứ này lại là một chút đều không thể qua loa như vậy a kia vẫn là thôi đi ta nghĩ lại biện pháp khác vừa nghe hoác luật doanh ngày mai đều đã bài đầy lục hồng anh cũng không tính toán mở miệng cũng đỡ phải hoác luật doanh bên này nhớ thương ngươi nói trước nói cái gì sự cũng hảo cùng nhau nghĩ cách nay vừa nghe chính là có việc bộ dáng Hoác luật doanh lại sao có thể cứ như vậy làm lục hồng anh đi rồi đâu. Không có gì đại sự, chính là ngày mai tưởng đem ta đệ đệ đưa đến tỉnh thành bệnh viện đi, bên kia điều kiện so với chúng ta này hảo, có lẽ hắn đôi mắt thực mau là có thể trị hết. Thấy hoác luật doanh kia vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, sợ là hôm nay lục hồng anh không đem sự tình nói cho hoác luật doanh, nàng là đi không xong. Liên điểm này chuyện này, ân, ta biết không phải cái gì đại sự nhi, cho nên ngươi liền không cần phải xem bảo, ta mang theo hồng tinh ngồi xe đi là được. Hoắc luật doanh kia vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng nhưng thật ra làm lục hồng anh cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không có biện pháp, ngươi có cầu với người khác tổng không thể nói đến ai khác không phải đâu. Ta đừng hiểu lầm, ta nói chính là đi tỉnh thành sự không phải đại sự, ngươi đệ đệ chuyện này khẳng định là đại sự. Thấy lục hồng anh cảm xúc có điểm không quá thích hợp, pháp luật doanh lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi câu nói kia không tốt lắm nghe, vội vàng liền giải thích, hắn nhưng không nghĩ liền bởi vì như vậy điểm việc nhỏ làm lục hồng anh trong lòng cách Cú chi này, Lục Hồng Tinh ở Lục Hồng Anh trong lòng vị trí hắn vẫn là rõ ràng. "Ân, ta biết ngươi là ý tứ này, bất quá không đáng ngại, chuyện của ngươi Nhi vẫn là tương đối quan trọng, ngày mai ta mang theo Hồng Tinh đi ngồi xe là được, ngươi không cần phải xen vào chúng ta." Nghe xong Hoắc Luật Doanh giải thích, Lục Hồng Anh trong lòng về điểm này không thoải mái cũng liền tiêu tán, đối với Hoắc Luật Doanh gật gật đầu. "Sáng sớm thức dậy tới không?" "A." Lục Hồng Anh bị Hoắc Luật Doanh này không đầu không đuôi một câu cấp hỏi ngươi dạy. Hoàn toàn không ngày mai. Hoắc Luật Doanh ý tứ. Ngày mai bốn điểm lên, ta đi nhà ngươi tiếp ngươi, lại tiếp thượng ngươi đệ đệ đi tỉnh thành. Đến kia thời điểm thiên cũng không sai biệt lắm sáng, bệnh viện hẳn là cũng mở cửa. Nga. này biến chuyển tới quá nhanh. Lục Hồng Anh vẫn là có điểm không phản ứng lại đây, nhưng Hoắc Luật Doanh lại quyền đương Lục Hồng Anh đây là đồng ý. Vừa vặn lúc này có người tới kêu Hoắc Luật Doanh, cùng Lục Hồng Anh chào hỏi. Lúc sau Hoắc Luật Doanh liền tiên tiến bộ đội. Qua một hồi lâu Lục Hồng Anh mới phản ứng lại đây. Hoắc Luật Doanh lời nói. Dậy sớm đối với nàng tới nói hẳn là cũng coi như được với là một kiện chuyện thường ngày sự tình đi, tự nhiên là không có gì quá lớn vấn đề, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là lo lắng sẽ bởi vì chuyện này lầm hoác luật doanh chính sự. Bất quá này sẽ hoác luật doanh đã đi được không thấy bóng người, mà người này mới vừa đi vào Lục Hồng Anh cũng tổng không hảo lại gọi người đem hoác luật doanh kêu ra tới, đành phải một bên lo lắng bên này hướng ra đi rồi. Ngày hôm sau Lục Hồng Anh cùng thường lui tới giống nhau sớm liền dậy. Mang lên một ít Hà Ái Bình làm tốt bánh mì liền ở nhà chờ hoác luật doanh tới đó nàng. Không nhiều hội môn khẩu liền vang lên một trận ầm ầm ầm thanh âm Lục Hồng Anh biết là hoác luật doanh tới, cùng Hà Ái Bình cùng Lục Phong chào hỏi lúc sau liền đi ra ngoài, nhưng hai vợ chồng già không yên tâm vẫn là cùng ra tới, bất quá nhìn đến là hoác luật doanh đưa nàng đi cũng liền an tâm không ít. Tiểu Hoác, sớm như vậy liền lên, thật là phiền thoái ngươi. Hà Ái Bình cũng biết hôm nay việc này muốn không có hoác luật doanh hỗ trợ, Lục Hồng Anh không chừng khi nào mới có thể đem Lục Hồng Tinh đưa đến tỉnh thành đi đâu, tự nhiên đến hảo hảo cảm tạ một chút nhân ra. Di thẩm, không phiền thoái. Đối lại trường bối, hoang luật doanh vẫn là lấy ra nên có lễ phép, huống chi này vẫn là Lục Hồng Anh người nhà. Vậy các ngươi trên đường nhưng tiểu tâm điểm, anh từ nơi đó có ta làm bánh mì, các ngươi trên đường đói bụng liền lót đi lót đi. Nay một chuyến đi huyện thành nếu là chỉ có Lục Hồng Anh một người, Hà Ái Bình còn sẽ không như vậy lo lắng, chủ yếu vẫn là Lục Hồng Tinh. Ngày hôm qua nghe Lục Phong nói lên Lục Hồng Tinh không chịu chữa bệnh, nàng liền đau lòng đến không được. hào mẹ, chúng ta đến xuất phát, còn muốn đi tiếp Hồng Tinh, đợi lát nữa không còn kịp rồi. Lục Hồng Anh cũng biết Hà Ái Bình là lo lắng Lục Hồng Tinh, nhưng Lục Hồng Anh lo lắng vẫn là sợ sẽ chỉ hoan hoác luật doanh thời gian, lúc này mới mở miệng đánh gây nàng. hào Hảo, chạy nhanh đi thôi, trên đường nhất định tiểu tâm A. Tuy rằng xe đã đi rồi có một khoảng cách, nhưng Hà Ái Bình dặn dò thanh âm lại vẫn là có thể nghe được thấy. Tiếp thượng Lục Hồng Tinh lúc sau, hoác luật doanh liền một đường hướng tỉnh thành khai đi, ngồi ở xe dịp nội, tuy rằng Lục Hồng Tinh đôi mắt nhìn không thấy, nhưng từ hắn biểu hiện tới xem liền biết hắn này sẽ thực hưng phấn. tỷ cái này xe có phải hay không chính là chúng ta trước kia thấy quá cái loại này. Ngồi xuống lên xe, Lục Hồng Tinh buồn ngủ liền toàn vô, vừa nghe là xe dịp kia đã có thể càng là cao hứng, bắt lấy Lục Hồng Anh liền bắt đầu hỏi thăm lên. Đúng vậy, này xe thực rộng mở, trước sau hai bài chỗ ngồi, phía trước có hai cái mũ dương đèn Ngươi lúc ấy còn trộm sở quá đâu Lục Hồng Anh ra dáng ra hình nói Nhưng thật ra bị Lục Hồng tình kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng cấp làm cho trong lòng có chút hụt hẫng. Đừng lo lắng, sẽ tốt Hoác luật doanh thanh âm ở bên thai vang lên Lục Hồng Anh ngẩng đầu nhìn hắn một cái Có chút không có biện pháp đem vừa rồi câu nói kia cùng hiện tại nghiêm túc lái xe Ít khi nói cười hoác luật doanh liên hệ ở bên nhau Nhưng đồng thời trong lòng vẫn là có chút cảm động Chúng ta đây hiện tại ngồi ở trong xe có phải hay không thực thần khí Có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn hơn nữa đôi mắt cũng nhìn không thấy, Lục Hồng Tinh nhưng thật ra không có cảm giác được Lục Hồng Anh cảm xúc, vẫn là giống như mới vừa lên xe giống nhau hưng phấn. kia đương nhiên, bên ngoài người nhưng đều là dùng thực hâm mộ ánh mắt nhìn chúng ta đâu. Thật vậy chăng thật vậy chăng. Cũng không biết là nam hải tử đều như vậy thích xe, Lục Hồng Anh nhớ lại tới Lục Hồng Tinh khi còn nhỏ nhìn đến có xe trải qua thời điểm cũng sẽ truy cái vài con phố. Thật sự, chờ ngươi đôi mắt hảo, tỉ lại mang ngươi ngồi một lần. Đến lúc đó ngươi sẽ biết được không? Vừa nói đến đôi mắt thời điểm, lục hồng tinh cảm xúc liền chậm rãi bình đạm xuống dưới, tuy nói ngày hôm qua là đáp ứng rồi lục hồng anh sẽ hảo hảo tiếp thu trị liệu, nhưng tưởng tượng về đến nhà người vất vả mệnh nhọc vẫn là có điểm không đành lòng. Hảo, đừng nghĩ, nếu là vây nói liền ngủ sẽ đi, tỉnh lại thời điểm liền đến. Lục hồng tinh cảm xúc biến hóa quá rõ ràng, lục hồng anh chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, bất quá hiện tại nếu đã đang đi tới tỉnh thành trên đường. Lục Hồng Anh cũng không lo lắng Lục Hồng tình sẽ chơi tính tỉnh. Ngươi nếu là vây nói cũng ngủ sẽ đi. mươi 137 tới tỉnh thành bệnh viện. Ghế sau người đã an tính lại, không nhiều sẽ liền nghe được kia nhẹ nhàng tiếng ấy. Lục Hồng Anh lúc này mới hoàn toàn yên tâm tới, bên thai liền vang lên hoác luật doanh thanh âm. Ta không đây, nhưng thật ra ngươi, hôm nay khởi sớm như vậy, khẳng định không ngủ hảo. Hiện tại canh giờ còn sớm, này trên đường cũng đều là chút làm buôn bán người đang ở ra quán. Nhưng toàn bộ phố xuống dưới còn là phi thường an tĩnh, hơn nữa thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, tuy rằng đã khai mũ dương đèn, nhưng cũng vẫn là có một chút sương mù mà hoác luật doanh không chỉ có muốn lái xe, hôm nay còn dậy thật sớm, lục hồng anh nghĩ bồi hắn trò chuyện, đừng buồn ngủ qua đi mới hảo. Người yên tâm ngủ, ta bảo đảm an toàn tới. Lái xe người tự nhiên biết chính mình trạng thái, không chi hoác luật doanh mỗi ngày rời giường thời gian cũng so đêm nay không bao nhiêu, với hắn mà nói điểm này chuyện này hoàn toàn không phải cái gì vấn đề lớn ta mỗi ngày buổi sáng cũng đều là lúc này lên, đã thói quen, ngươi liền không cần phải xen vào ta, hảo hảo lái xe đi. Lái xe thời điểm không thể phân thần, lục hồng anh cũng không dám vẫn luôn lôi kéo hoắc luật doanh nói chuyện phiếm, dặn dò hoắc luật doanh hảo hảo lái xe lúc sau liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Huyện thành đến tỉnh thành nếu là ngồi xe nói đến muốn một cái chung suốt đầu, lái xe có thể ngắn lại 20 phút thời gian, nhưng hoắc luật doanh lăng là 30 phút liền đem xe ngừng ở tỉnh thành bệnh viện cửa. Nếu không ngươi đi về trước đi. Nơi này ta chính mình tới lộng là được. Lục Hồng Anh nhíu mày như là ở suy xét sự tình gì, nàng biết Hoác Luật Doanh còn có việc, cũng không dám chỉ hoãn hắn thời gian, lúc này mới vừa xuống xe liền bắt đầu thúc giục Hoác Luật Doanh đi trở về. Đi thôi, hiện tại thời gian còn sớm, ta đưa các ngươi đi vào. Hoác Luật Doanh nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, vừa nói lời nói một bên thực tự nhiên tiếp nhận Lục Hồng Anh lấy ở trên tay bao, trong bao lấy đều là Lục Hồng Tinh một ít tắm rửa quần áo, còn có một cái ấm nước cùng rửa mặt dùng buồn. Không đợi Lục Hồng Anh nói chuyện, hắn cầm đồ vật liền lo chính mình hướng phía trước đi, Lục Hồng Anh thấy thế, lôi kéo Lục Hồng tỉnh cũng chạy nhanh theo đi lên. Lại nói tiếp, gần nhất đến tỉnh thành bệnh viện, Lục Hồng Anh mới biết được bọn họ huyện thành cái kia nhiều lắm chỉ có thể coi như là cái đại dược phòng thôi, này mới vừa đi vào, liền thấy được từng bức từng bước phòng nhỏ, mỗi cái phòng mặt trên còn viết bất động tự, đại khái chính là đánh dấu cái kia phòng tắc dụng. Hoặc luật doanh đi ở phía trước, ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi phòng trực ban vị trí Đi vào đã bị báo cho thời gian này, điểm bác sĩ đều còn không có đi làm, bất quá nếu là tưởng ở tại này trực tiếp trước giao tiền là được. Lục Hồng Anh nghĩ liền lục Hồng Tinh hiện tại cái này trạng thái, khẳng định là muốn ở tại này, hai lời chưa nói liền giao 200 đồng tiền, này trực ban hộ sĩ cũng động tác nhanh nhẹn cho bọn hắn khai ra tới một chương giường bệnh. Tiến phòng bệnh thời điểm mới phát hiện đây là cái bốn người phòng bệnh, không gian vốn là không lớn thả bốn trương giường lúc sau cũng chỉ dư lại đi đường nói. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài, Dư lại hai chương giường đã ở người, còn có một chiếc giường là không, bất quá nghĩ đến liền tính ở Lục Hồng Anh xuyên qua phía trước niên đại đều có như vậy phòng bệnh, lại huống chi là thập niên 80 đâu, duy nhất bất đồng chính là hoàn cảnh tốt một chút thôi. Đem hết thể đều hợp quy tắc xong lúc sau, Lục Hồng Anh mới đỡ Lục Hồng Tinh ngồi xuống trên giường. Bận việc xong lúc sau Lục Hồng Anh mới nhớ tới trong bao còn có gì ái bình trang tới bánh mì, này dọc theo đường đi cũng chỉ lo lên đường đều quên lấy ra tới ăn. Ngươi nếm thử. Đây là nhà của chúng ta chính mình làm. Lục Hồng Anh mở ra một khối băng gạc, bên trong thả 4 năm cái bánh mì, đủ bọn họ ăn, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là trước lấy ra tới một cái cho Hoác Luật Doanh. Đương nhiên, Hoác Luật Doanh cũng không khách khí, tiếp nhận đi lúc sau liền trực tiếp phóng tới trong miệng. Ngay sau đó lại lấy ra một cái cho Lục Hồng Tinh, nay cuối cùng chính mình mới bắt đầu ăn lên. Ấm nước cho ta, ta đi chuẩn bị thủy tới. Chỉ chỉ Lục Hồng Anh sau lưng ấm nước, Hoác Luật Doanh tiếp nhận lúc sau liền ra phòng bệnh. Lại ở trở về thời điểm mang theo một người trở về Lục Hồng Anh nhìn thoáng qua đi theo hoác luật doanh phía sau An mặc hộ sĩ phục một cái cùng hoác luật doanh không sai biệt lắm tuổi một cái cô nương Nghĩ đến hẳn là tới dò hỏi tình huống Anh tử, đây là trước kia ở chúng ta bộ đội vệ sinh viên quan lâm Ta vừa rồi cùng nàng đã nói hồng tình cơ bản tình huống Về sau nơi này nàng sẽ hỗ trợ chăm sóc Hoác luật doanh buông ấm nước lúc sau liền cấp Lục Hồng Anh giới thiệu phía sau người này Vừa rồi đi ra ngoài múc nước thời điểm đột nhiên nghĩ đến quan lâm từ bộ đội ra tới lúc sau đã bị phái đến nơi này, này liền nghĩ đi tìm xem xem, không nghĩ tới xảo chính là quan lâm cũng vừa lúc ở trực đêm ban. Tuy nói trước kia ở bộ đội thời điểm quan lâm không trực thuộc với hoác luật doanh quản nhưng hoác luật doanh nói đến cùng vẫn là nàng thượng cấp, sau khi nghe xong hoác luật doanh nói lúc sau càng là vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Này! Này như thế nào không biết xấu hổ! nay hoác luật doanh mới đi ra ngoài một hồi liền mang về tới cá nhân muốn chiếu cố lục hồng tinh tuy nói là hoác luật doanh nhận thức người nhưng lục hồng anh lại không quen biết cho nên trước sau cảm thấy có chút ngượng ngùng không có gì ngượng ngùng hoác liền lớn lên chuyện này chính là chuyện của ta nhi quan lâm nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại nói chuyện cũng là tùy tiện nhìn qua cũng là không có gì tâm nhãn nhưng canh giữ cửa ngõ lâm nói xong lời này thời điểm ba người chi gian không khí có chút xấu hổ Lục Hồng Anh lăng là không biết nên như thế nào đi tiếp cái này lời nói. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm tao ý tứ, tao ý tứ là hoác liền trường hắn chính là ta thượng cấp, lời hắn nói ta nào có không chấp hành đạo lý, ngươi nói có phải hay không. Quan lâm giống như cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, tưởng tượng chính mình vừa rồi câu nói kia xác thật là thực dễ dàng làm người hiểu lầm, mà này trước mặt cái này trổ mã đến như vậy Thủy Linh cô nương vừa thấy liền cùng hoác luật doanh quan hệ không bình thường, bằng không hoác luật doanh lại như thế nào sẽ tự mình hướng nàng mở miệng đâu kia đều là phía trước sự tình, ngươi hiện tại tại đây phiên trực, cũng không về ta quản, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Anh tử ra ở tại huyện thành, hơn nữa nàng cũng còn muốn đi học, không bao nhiêu thời gian ngốc tại nơi này, hồng tinh trong khoảng thời gian này khả năng muốn nhiều phiền toái ngươi chăm sóc, chúng ta cũng sẽ không định kỳ lại đây. Hoa luật doanh đến cũng coi như sách đến thành, sự tình việc nào ra việc đó, cũng không cầm chính mình thân phận đi áp người, đã có sự tình phiền toái quan lâm. Mặc kệ nàng là xem ở ai mặt mũi thượng đều vẫn là muốn cùng nhân đạo một tiếng tạ. Kia mặc kệ nói như thế nào, ở bộ đội thời điểm ngươi cũng là ta cấp trên, nghe ngươi mệnh lệnh đều đã thành thói quen. Quan lâm nhưng thật ra một chút đều không thấy ngoại, mặc dù này còn có cái lần đầu tiên gặp mặt người, nói chuyện cũng là tự nhiên hào phóng. Nói nữa, liền chúng ta này quan hệ điểm này tiểu vội cũng không tính cái gì, bất quá này vẫn là hoác đại liền trường lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ đâu. Phải biết rằng trước kia chúng ta hoắc liền trường chính là cái không yêu phiền toái người khác chủ, ở bộ đội thật nhiều thứ bị thương thu thập chính mình cái băng bó. Xem ra ở hoắc liền lớn lên trong lòng, chúng ta cô nương địa vị không cạn nột. mươi 138 vị hôn thê Lục Hồng Anh. Quan lâm tự quen thuộc vô vô Lục Hồng Anh bả vai, tái mội ánh mắt ở hai người chi gian du tẩu, câu nói chung toàn là đối hoắc luật doanh trêu chọc chi ý, nhưng làm Lục Hồng Anh cảm thấy kinh ngạc chính là hoắc luật doanh thế nhưng cũng không có sinh khí. Giới thiệu một chút đi. Đây là ta vị hôn thê, Lục Hồng Anh. Vị này chính là bộ đội trước phục dịch vệ sinh viên quan lâm. Đối mặt quan lâm trêu chọc hoác luật doanh nhưng thật ra mặt không thay đổi sắc, thậm chí còn hào phóng hướng quan lâm giới thiệu Lục Hồng Anh thân phận. Hoác luật doanh vừa dứt lời, tức khắc gian một mặt đỏ ửng liền khắc ở Lục Hồng Anh trên mặt, nàng cùng hoác luật doanh việc hôn nhân ở Hoài Thủy tới nói là không có người không biết, cho nên ở Hoài Thủy thời điểm Lục Hồng Anh cũng đều đã thói quen. Mà khi hoác luật doanh lần đầu tiên như vậy chính thức trước mặt ngoại nhân giới thiệu Lục Hồng Anh thân phận thời điểm, Lục Hồng Anh trong lòng thế nhưng sẽ có một loại noai con loạn đâm cảm giác. Ngươi hảo! Ngươi hảo! Hai người cho nhau gật đầu ý bảo vân an, xem như chính thức nhận thức, Quan Lâm cũng cảm giác được Lục Hồng Anh thẹn thùng, cũng không lại cầm chuyện này tới treo chọc hai người. Nhưng tưởng tượng đến lúc sau Lục Hồng Tinh còn muốn nhiều hơn phiền toái Quan Lâm, Lục Hồng Anh lại bồi thêm một câu, Quan Lâm thỉ, Hồng Tinh hiện tại đôi mắt nhìn không thấy làm khởi sự tới sẽ có rất nhiều không có phương tiện, mấy ngày này khả năng thật là muốn nhiều hơn phiền toái ngươi. Cùng ta không cần khách khí như vậy, yên tâm đi, chỉ bằng ta cùng Hoắc liền trường này quan hệ, cũng sẽ đem ngươi đệ đệ chiếu cố thỏa đáng. Khi nói chuyện, Quan Lâm cười ha hả nhìn thoáng qua Hoắc luật Doanh, hôm nay nhìn thấy Hoắc luật Doanh nhìn như cùng thường lui tới không có gì khác nhau, nhưng làm nữ nhân, Quan Lâm còn là phi thường mẫn cảm cảm giác được Hoắc luật Doanh đối Lục Hồng Anh để ý. Vừa nghe Quan Lâm lời này, Lục Hồng Anh trên mặt ra Nhưng cũng không quá sâu tưởng, vừa rồi Quan Lâm cũng nói cùng hoác luật doanh bất quá là trên giới cấp quan hệ, Lục Hồng Anh tự nhiên cũng không thể đem người hướng hư địa phương tưởng. Cái này là hôm nay buổi sáng mới vừa làm, người trước nếm thử xem. Nói chuyện Lục Hồng Anh đã đem bạch sắc băng gạt phùng ở trong tay, đưa tới Quan Lâm trước mặt. Vốn dĩ Quan Lâm là muốn cự tuyệt, nàng hỗ trợ là xem ở hoác luật doanh mặt mũi thượng cũng không phải là vì làm Lục Hồng Anh thỉnh nàng ăn cơm, húng chi nàng cũng không kém tia hai cái ăn sớm một chút tiền. Mà khi bánh mì đặt ở quan lâm trước mặt thời điểm, quan lâm cái mùi tức khắc gian đã bị tia hương khí cấp hấp dẫn. Bởi vì đặt ở trong bao, này bán tương khả năng nhìn qua là kém một chút, nhưng nguyên đếm thử này hương vị vẫn là thực không tồi. Thấy quan lâm chậm chạp không có dôi tay, Lục Hồng Anh còn tưởng rằng nàng là ngại này bánh mì diện mạo khó coi, này bánh mì ở trong bao quần áo mặt đãi thời gian dài như vậy đã sớm không có mới ra bánh mì riêu khi bộ dáng, hương vị thượng cũng kém một chút một chút, bất quá này cũng không có ảnh hưởng quá lớn vừa rồi lục hồng anh đã ăn một cái điểm này nàng vẫn là rất rõ ràng bị ngưỡng như vậy vừa nói ta thật đúng là có chút đói bụng ta nếm nếm thấy lục hồng anh như vậy cực lực đẩy mạnh tiêu thụ quan lâm thật đúng là tưởng nếm thử này ở tỉnh thành cũng chưa gặp qua vật nhỏ dỗi tay lấy quá một cái bánh mì đặt ở trong miệng cắn một ngụm, vốn tưởng rằng thứ này hẳn là cùng bạch diện màn thầu không có gì quá lớn khác nhau nhưng lại không nghĩ rằng này vị thế nhưng là như thế mềm mại kinh diễm biểu tình liền xuất hiện ở quan lâm trên mặt Cái này thật là nhà các ngươi chính mình làm. Quan lâm vừa nói lời nói, bên kia cũng không có chỉ hoan ăn bánh mì, nguyên lành bộ dáng cũng thật là thẳng thắn đáng yêu. ân, nay cũng quá ngon đi, có thể so chúng ta mỗi ngày buổi sáng ăn những cái đó bạch diện màn thầu muốn ăn ngon đến quá nhiều. Những lời này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, này tuyệt đối là quan lâm cho tới bây giờ ăn đến quá mềm mại nhất bạch diện màn thầu. Không nóng nảy, từ từ ăn, này còn có một cái. Thấy nhà mình bánh mì ở tỉnh thành người trong miệng cũng có thể như vậy được hoàn nên, lục hồng anh trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Quan lâm tỉ, này bánh mì chính là tỉ tỉ của ta làm, này sẽ hương vị đã không có như vậy hảo, muốn mới từ bánh mì riêu ra tới, kia mới kêu một cái hương đâu. Thật sự, không nghĩ tới anh tử còn có này bản lĩnh đâu. Quan lâm lúc này mới đem ánh mắt đặt ở lục hồng tinh trên người, tiểu nam hải tuy nói đôi mắt nhìn không thấy, nhưng cả người nhìn qua còn là phi thường lạc quan. kia đương nhiên. Tỷ của ta sẽ nhưng không ngừng này nhất dạng, có rảnh ngươi đi hoài thủy, ăn kia mới từ bánh mì rêu bên trong ra tới bánh mì, khẩu vị có thể so này còn muốn ăn ngon thượng gấp đôi đâu. Nói lên bánh mì chuyện này, lục hồng tinh trên mặt xuất hiện tràn đầy kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo chính là chính mình tỷ tỷ thông minh có khả năng có bản lĩnh, nếu không phải lục hồng anh nghĩ ra bánh mì này biện pháp, hắn hiện tại cũng không có khả năng sẽ trụ tiến này tỉnh thành bệnh viện, nghe tới có người khen này bánh mì ăn ngon thời điểm, hắn tự nhiên trước tiên nghĩ đến chính là lục hồng anh. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta trong bụng thèm trùng nhưng đều phải bị ngươi cấp câu ra tới, xem ra có rảnh thật đúng là muốn đi hoài thủy chuyển vừa chuyển, nếm thử này mới từ bánh mì riêu ra tới mới mẹ bánh mì. Một cái bánh mì xuống bụng, quan lâm thế nhưng còn cảm thấy chỉ ăn cái nửa phần no, lục hồng anh cũng là không chút do dự liền đem trên tay còn dư lại duy nhất một cái bánh mì đưa cho quan lâm, nhưng lúc này đây quan lâm đảo tiếp được không như vậy sảng khoái. Các ngươi ăn các ngươi ăn, liền này hai cái còn bị ta một người ăn luôn một cái này nào không biết xấu hổ. Quan lâm chối tử, tuy nói nàng cũng rất muốn lại ăn một cái, nhưng nhìn đến dư lại ba người là một cái cũng chưa động, tự nhiên là không hảo lại duỗi tay đi lấy cái thứ hai, nhưng nàng lại nào biết đâu rằng lục hồng anh bọn họ ở vừa rồi cũng đã ăn qua. Không có việc gì, ngươi yên tâm ăn, ta tổng cộng cầm năm cái tới, chúng ta ba cái vừa rồi đều đã cắt ăn một cái. Nếu là ngươi thích ăn nói, lần sau tới thời điểm lại cho ngươi mang điểm. Thấy Quan Lâm có chút ngượng ngùng Lục Hồng Anh cũng liền trực tiếp đem bánh mì nhét ở nàng trong tay, một bên thu thập lụi trắng bố một bên giải thích. Tuy nói này bánh mì ở bên ngoài bán là không tiện nghi, nhưng Quan Lâm giúp nàng lớn như vậy một cái vội Lục Hồng Anh lại như thế nào sẽ buồn xỉn này một hai cái bánh mì đâu. nay như thế nào không biết xấu hổ, đều ăn ngươi hai cái, vẫn là chờ ngày nào đó ta có rảnh thời điểm đi hoài thủy đi dạo, đến lúc đó ngươi đừng chê ta ăn đến nhiều là được. Nghe xong Lục Hồng Anh nói Quan Lâm cũng trong lòng cũng không có gì áp lực. Một bên ăn bánh mì một bên cùng Lục Hồng Anh trêu gheo. Như thế nào sẽ? Quan lâm tỷ giúp ta lớn như vậy cái bội. Ta còn không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Bất quá hai cái bánh mì mà thôi. Ngươi muốn thích, chủ nhà của chúng ta tới ăn đều được. Lục Hồng Anh trên mặt cũng mang theo một tiêu ý cười. Cái này Quan lâm tính cách tùy tiện, trực lai like trực vãng. Khả năng có đôi khi nói chuyện sẽ bất quá đầu góc. Nhưng Lục Hồng Anh còn là phi thường thích người như vậy. Tư tưởng đơn giản, không có gì ý xấu. Nói chuyện phiếm công phu. Lục Hồng Anh xem xét liếc mắt một cái thiên sắc, này sẽ trời đã sáng khai đi, Phó Lương Tâm cô trang phục cửa hàng này sẽ cũng không sai biệt lắm nên mở cửa, hơn nữa Hoác Luật Doanh còn vội vã phải về Hoài Thủy, vội vàng dặn dò Lục Hồng tinh vài câu, lại cùng Quan Lâm luôn mãi nói lời cảm tạ lúc sau rời đi tỉnh thành bệnh viện, mươi 139 tìm công tác. Cứ như vậy cấp, là muốn đi chỗ nào? Hoác Luật Doanh cũng không biết Lục Hồng Anh kế tiếp kế hoạch, xem Lục Hồng Anh này sốt ruột hoảng hốt bộ dáng còn tưởng rằng nàng là lo lắng hắn sẽ không kịp trở về. Ta muốn đi một chuyến phó lương tam cô trang phục cửa hàng, nếu là thời gian không đủ nói cũng không chậm trễ ngươi, ta chính mình đi tới đi liền thành. Lục Hồng Anh cũng không tính toán gạt hoác luật doanh, đơn giản liền nói cho hắn, nhưng vẫn là lo lắng sẽ lầm hoác luật doanh sự tình. Người đi kia làm gì? Nghe được phó lương này hai chữ, hoác luật doanh trong lòng liền có chút không cao hứng, ngự khí cũng đi theo có điểm không hảo lên. Đi tìm xem công tác nhìn xem, Nay một tuần không còn phóng hai ngày giả sao, ta tưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm điểm sự tình làm. Hồng Tinh nơi này không chừng khi nào liền yêu cầu dùng tiền, tổng không thể đến lúc đó lại lấy không ra tiền tới. Lục Hồng Anh đã sớm muốn lợi dụng này nghỉ hai ngày thời gian đi làm điểm sự tình gì, hiện tại Lục Hồng Tinh ở tại tỉnh Thành Bệnh Viện, cũng không thể tổng phiền thoái quan lâm vẫn luôn chăm sóc, nàng nếu có thể tại đây tìm cái công tác nói, tức có thể kiếm tiền cũng có thể chăm sóc điểm Lục Hồng Tinh. Kỳ thật công không công tác đến là thứ yếu lục hồng anh còn có một cái lớn hơn nữa ý tưởng đó chính là đi tìm hiểu một chút hiện tại trang phục thị trường trong nhà tổng không thể chỉ dựa vào buổi sáng ngày đó sinh ý ngày này thời gian cũng đều nhàn rỗi tổng muốn tìm điểm khác kiếm tiền biện pháp không có tiền ngươi cùng ta nói là được tuy nghe lục hồng anh nói như vậy nhưng hoắc luật doanh trong lòng vẫn là có điểm để ý chúng ta người một nhà có tay có chân chính mình có thể kiếm tiền vì sao phải dùng ngươi tiền lục hồng anh đối phía trước sự tình ngậm miệng không đề cập tới Nói nữa này người một nhà khỏe mạnh, làm gì đều thành, chính là không thể ăn không. Hơn nữa liền tính là Lục Hồng Anh thật sự đồng ý, Hà Ái Bình cùng Lục Phong cũng không có khả năng sẽ đồng ý. Người còn đuổi thời gian liền chạy nhanh trở về đi, ta chính mình qua bên kia liền thành. Lục Hồng Anh cũng nhìn ra hoác luật doanh có điểm không cao hứng, bất quá sự tình lần trước đều đã qua đi nàng cũng không hề đề ra, chỉ là hoác luật doanh bên kia khả năng còn cần cho hắn một ít thời gian đi tiêu trừ trong lòng khúc mắc Từ này qua đi nhưng có đoạn khoảng cách. Lên xe đi, ta đưa ngươi. Hoác luật doanh thật cũng không phải nói thật là keo kiệt như vậy người, Lục Hồng Anh đây là đi làm chính sự, tự nhiên cũng không thể ngăn trở nàng. Nhưng thời gian này, yên tâm tới kịp. Không đợi Lục Hồng Anh nói nói xong, liền thấy Hoác luật doanh đã lên xe, ngồi ở trên ghế điều khiển chờ Lục Hồng Anh lên xe. Thấy Hoác luật doanh vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, hơn nữa tới thời điểm cũng kiến thức Hoác luật doanh lái xe kỹ thuật, do dự hai giây lúc sau lên xe. Nay sẽ đúng là trợ sáng thời gian. Trên đường đến nơi nơi đều có thể nhìn đến người, thét to thanh càng là hết đợt này đến đợt khác, thật náo nhiệt. Người cùng quan lâm tỷ quan hệ giống như thực không tồi bộ dáng. Lục Hồng Anh cười xấu xa nhìn thoáng qua nghiêm túc lái xe hoác luật doanh. Hôm nay quan lâm vừa vào cửa thời điểm lục Hồng Anh là có thể cảm giác được hai người phía trước quan hệ khẳng định không tồi. Bằng không quan lâm cũng sẽ không một ngụm liền đáp ứng rồi hoác luật doanh yêu cầu. Phải biết rằng tỉnh thành bệnh viện nhưng không thể so huyện thành bệnh viện, nơi này mỗi ngày đều có người tới xem bệnh nam viện Rất nhiều tiểu huyện thành trị không hết người bệnh đều sẽ đến này tới, gia đình điều kiện tốt liền sẽ tại đây trụ hạ, thẳng đến hết bệnh rồi mới đi. Quan Lâm Ngươi xem nàng tùy tiện nào có điểm nữ hài tử dạng, Hoặc luật doanh lái xe, tuy rằng không biết vì cái gì Lục Hồng Anh sẽ đột nhiên nhắc tới Quan Lâm, nhưng cũng không có muốn che che giấu giấu ý tứ, ở hắn trong mắt Quan Lâm chính là cái giả tiểu tử. Ta nhưng thật ra cảm thấy Quan Lâm tỷ không tội à, tùy tiện nữ hải không có ý xấu, ngươi nói có phải hay không? Mới gặp đến quan lâm thời điểm, Lục Hồng Anh cũng thừa nhận đối nàng cùng hoác luật doanh chi gian quan hệ cảm thấy tò mò, nhưng là này ở chung thời gian cũng hoàn toàn không tính trường lại cũng thực sự là đối quan lâm có tốt hơn cảm. Không tồi là không tồi, chính là rất giống Nam Hải, sẽ tìm không thấy nhà chồng, ngươi cũng không thể đi theo nàng học. Nói lên chuyện này nhi sự tình hoác luật doanh còn thoáng nhữ như mày, liền phảng phất quan lâm giống như thật sự không ai muốn giống nhau, còn dặn dò chạm đất Hồng Anh đừng cùng quan lâm học, đầu đến Lục Hồng Anh thiếu chút nữa cười lên tiếng. Quan Lâm là chúng ta bộ đội vệ sinh viên, lúc ấy không giống hiện tại, có thể có vài cái vệ sinh viên, khi đó liền nàng cùng một cái khác nữ hài, người này một thiếu chuyện gì đều phải gọi thượng các nàng, thường xuyên qua lại cũng liền chín. Ở bộ đội mấy năm lúc sau bị triệu hồi tỉnh thành bệnh viện, ta cũng là đi ra ngoài múc nước thời điểm đột nhiên nhớ tới việc này, không nghĩ tới nàng thật đúng là ở trực đêm ban. Ngay sau đó hoác luật doanh đem cùng Quan Lâm là như thế nào nhận thức, như thế nào quen thuộc sự tình đại khái cùng Lục Hồng Anh nói một chút. Vậy tính vệ sinh viên chỉ có hai cái, vì cái gì liền cố tình ngươi cùng nàng quan hệ hảo, một cái khác đâu. Tuy rằng hoác luật doanh nói chính là không có gì vấn đề, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là cảm thấy có chút không vui, nói chuyện khi ngự khí đều không giống bình thường. Ta nói, ngươi có phải hay không ghen tị? Lục Hồng Anh không nói lời nào, hoác luật doanh chính mình cân nhắc một trận lúc sau quay đầu trên mặt mang theo một tia không có hảo ý ý cười. Ghen? Ta ăn ai giấm? Phản phất như là bị xem thấu nào đó tiểu tâm tư giống nhau, Lục Hồng Anh thanh âm bổng phí cất cao không ít. Vậy ngươi đột nhiên để quan lâm làm gì, không phải xem nàng cùng ta quan hệ hảo cho nên ghen tị. Hoặc luật doanh một chắc chắn Lục Hồng Anh chính là ghen tị đắc ý biểu tình, làm cho Lục Hồng Anh là không biết nên như thế nào giải thích. Ta biết ta các ngươi quan hệ à, vừa rồi quan lâm không phải đều đã nói sao, ngươi cũng không cần lại giải thích một lần. Lục Hồng Anh dầu dầu miệng, nói chuyện thời điểm vẫn là mang theo một tia cảm xúc xem ra ngươi thật đúng là ăn sai rồi a ha ha lần này hoác luật doanh chính là thật sự cảm giác ra tới lục hồng anh chính là ghen tỵ chỉ là này tiểu quật tính tình khẳng định cũng là ngượng ngùng nói ra trong lòng đốn sinh vui mừng ngay cả nói chuyện ngữ điệu đều đề cao không ít ngươi liền ít đi xú mỹ đi ai ghen tỵ lục hồng anh cũng bị hoác luật doanh dáng vẻ này làm cho tức cười duỗi tay vô vô hoác luật doanh bả vai nhẹ nhàng trắng liếc mắt một cái hoác luật doanh dọc theo đường đi hai người khỏe miệng đều mang theo ý cười Lái xe chính là thức mau, không nhiều sẽ liền đến Phó Lương Tam Cô cửa hàng, cái này điểm Tam Cô vừa lúc mở cửa buôn bán liền thấy được từ trên xe đi xuống tới Lục Hồng Anh. Này không phải anh từ sao? Lần này tới có phải hay không lại có cái gì tốt hình thức giới thiệu cho ta? À? Nhìn thấy Lục Hồng Anh Tam Cô liền phảng phất như là thấy được thần tài giống nhau, Lục Hồng Anh lần trước đưa tới 70 nhiều nữ bao một cái tuần thời gian liền bán đến chỉ còn lại có 5 cái. Nàng mấy ngày này liền còn đang tìm tư này Lục Hồng Anh còn có thể hay không đưa tới điểm mới mẻ đồ vật Không nghĩ tới này còn vừa mới mở cửa liền nhìn đến người Lục Hồng Anh cũng cười đón đi lên Tam Cô, lần này tới là có chút việc Nhi muốn tìm người hỗ trợ Chuyện gì Nhi ngươi nói chương 140 tiếng Tam Cô cửa hàng hỗ trợ Tam Cô đảo cũng không có bởi vì nghe nói có việc liền đối Lục Hồng Anh không thích Nàng còn chỉ vào Lục Hồng Anh có thể cho nàng lộng điểm thứ tốt tới đâu Thấy Tam Cô hỏi Lục Hồng Anh cũng đơn giản sáng tỏ thuyết minh chính mình ý đồ đến Đảo cũng có thể Bất quá ở ta này làm công ta nhưng cấp không được ngươi nhiều ít tiền công Nghe xong Lục Hồng Anh nói Tam cô nhữ như mày Trong đầu biên ở tính toán nếu là Lục Hồng Anh tới nói nàng có thể hay không có cái gì tổn thất Bất quá nghĩ đến chính là nhiều cá nhân lại đây băng nhân Tiền công cấp thiếu một chút nếu là Lục Hồng Anh nguyện ý nói vậy thành Nếu là không muốn kia cũng không thể quay nàng Tiền công nhiều điểm thiếu điểm cũng chưa quan hệ ta chủ yếu vẫn là vì có thể phương tiện chiếu cố ta đệ đệ. nghe lục hồng anh như vậy vừa nói, tam cô trên mặt tức khắc liền treo lên ý cười. lục hồng anh bản lĩnh nàng là kiến thức quá một chút, cái này làm cho nàng tới trong tiệm hỗ trợ nói không chừng còn có thể giúp nàng làm ra điểm cái gì tân đa dạng tới. kia hành, liền ngươi nghỉ kia hai ngày qua nói liền cho ngươi ấn thiên tính hảo, mỗi ngày một khối tiền ngươi xem thế nào. tam cô trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười, dựa theo bình thường công nhân tiền lương tự nhiên không thể là mỗi ngày một khối tiền nhưng này lục hồng anh cũng không phải bình thường công nhân đi làm pháp tự nhiên muốn so công nhân tiền lương thấp nếu là lục hồng anh muốn cùng nàng lý luận nàng cũng là chạm trụ chân nhưng tam cô trước sau vẫn là có điểm chót dạng liền sợ lục hồng anh sẽ ngại tiền lương thấp không đồng ý có thể nhưng ta khả năng thủ công thời gian yêu cầu tự do một chút bởi vì đệ đệ ở bệnh viện đi làm thời gian hào thuyết trong tiệm vội thời điểm nhiều chăm sóc điểm là được tổng cũng không thể một ngày cũng không thấy người có phải hay không không đợi lục hồng anh đem nói cho hết lời. Tam cô liền tiếp nhận nàng lời nói, nàng tìm Lục Hồng Anh tới cũng không thể tất cả đều là vì làm việc, liền xông lên thứ nữ bao sự nàng liền cảm thấy Lục Hồng Anh trong đầu khẳng định còn có nhiều hơn điểm tử, đến tưởng điểm biện pháp biết mới được. Kia khẳng định không thể đủ, nếu là tới thủ công, cầm ngay tiền tự nhiên chính là muốn làm việc, yên tâm đi ta hội hợp lý an bài thời gian. Lục Hồng Anh có tính toán của chính mình, cũng không so đo Tam cô điểm này tiểu keo kiệt, làm buôn bán người tính toán chi ly nàng vẫn là có thể lý giải. Giống nàng như vậy một vòng chỉ có thể thủ công hai ngày đặc thù tình huống ở địa phương khác khẳng định đều là không bị tiếp nhận, mà tam cô có thể không cùng nàng so đo cái này nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Vậy là tốt rồi, liền biết ngươi là cái hảo cô nương. Chúng ta đây liền từ hôm nay trở đi. Nay sẽ mới vừa khai cửa hàng môn, lại vừa lúc gặp hôm nay là họp chợ nhật tử, một hồi hẳn là sẽ có không ít người lên phố, tới dạo cửa hàng người khẳng định cũng không ít, vừa lúc cũng làm lục hồng anh học học như thế nào tiếp đón những người này. Lục Hồng Anh mặt lộ khó sắc, hôm nay khả năng không thành, đệ đệ bên kia hôm nay sáng sớm mới vừa trụ đi vào, đợi lát nữa còn phải tìm bác sĩ đi xem có hay không cái gì tốt biện pháp. Anh tử, ngươi nghe ta, bệnh viện bên kia khẳng định là không nhanh như vậy, hôm nay không cho ngươi làm khác, ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, học học như thế nào chiêu đãi người là được, có việc ngươi liền tùy thời đi. Đối này tỉnh thành sự tình tam cốt nhưng xem như muốn so lục Hồng Anh hiểu biết đến nhiều một ít. Tự hỏi một lúc sau cảm thấy tam cô nói được cũng có chút đạo lý, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bên này sự tình xem như làm thỏa đáng, quay đầu lại Lục Hồng Anh thế nhưng phát hiện hoác luật doanh còn chưa đi. Ngươi như thế nào còn chưa đi đâu, đều lớn như vậy đã nửa ngày. Sự tình thế nào? Hoác luật doanh không trả lời Lục Hồng Anh nói, ngược lại là tương đối quan tâm nàng bên kia chẳng huống cũng nhiều ít là có điểm không yên tâm. Thu phục Lục Hồng Anh trên mặt mang theo ý cười. Bên này sự tình ổn định lúc sau dư lại một cọc đại sự chính là lục hồng tinh đôi mắt, nhưng lục hồng anh cũng biết cái kia sự tình cấp không được, chỉ có thể chờ bệnh viện bên kia thông chi. Người chạy nhanh trở về đi, thời gian này chỉ sợ là muốn tới không kịp. Lục hồng anh này dọc theo đường đi sở dĩ vẫn luôn thúc giục hoác luật doanh trở về chính là lo lắng hắn sẽ lầm chính mình sự tình, muốn thật là nói như vậy kia nàng nên hối hận ngày hôm qua đi tìm hắn. ân người bên này không có việc gì là được. Nói chuyện hoác luật doanh liền phải lên xe. Này sẽ vào nhà lúc sau không gặp Lục Hồng Anh theo vào tới Tam Cô đi ra, nhìn đến trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu tử giống như cùng Lục Hồng Anh quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng liền tiến lên hỏi một câu. Anh tử, cái này là Tam Cô tự nhiên là biết chính mình ra cái kia cháu trai phó lương đối Lục Hồng Anh tâm tư, nhìn đến có Lục Hồng Anh cùng nam nhân khác đi được gần liền quyền cho là giúp phó lương hỏi một chút. Hoác luật doanh không nói gì, ánh mắt liếc về phía Lục Hồng Anh, phảng phất là muốn nhìn Lục Hồng Anh sẽ nói như thế nào. Trùng hợp liền đụng phải lục hồng anh hơi mang thăm dò ánh mắt, mà đương lục hồng anh nhìn đến hoác luật doanh ánh mắt khi trong lòng tức khắc liền minh bạch. Gia hỏa này là đang chờ nàng nói chuyện đâu, lần này khiến cho lục hồng anh nhớ tới ở bệnh viện hoác luật doanh cùng quan lâm giới thiệu nàng thời điểm lý do thoái thác. Tức khắc gian trên mặt nhiều một mặt đỏ ửng, mở miệng trở lại, "Tang cô, đây là... ta... bằng Hữu Cuối cùng lục hồng anh vẫn là không có thể nói ra câu nói kia tới, dư quang hướng tới hoác luật doanh ngó đi. Chỉ thấy hoắc luật doanh vẻ mặt chính khí liền mở miệng, chúng ta có việc hôn nhân, người trong nhà định ra. Lời này vừa nói ra, Tam Cô vừa rồi còn cười ngâm ngâm mặt tức khắc liền thay đổi cái sắc, tưởng tượng đến chính mình cái kiêng ngốc cháu trai còn cả ngày đi theo lục hồng anh bên người đổi tới đổi lui. Mỗi lần nhắc tới lục hồng anh liền cao hứng không được bộ dáng sắc mặt liền càng thêm khó coi. Có việc hôn nhân? Như thế nào phía trước không nghe người nhắc tới quá? Lúc này Tam Cô trong lòng nhưng vì phó lương không đáng giá. Nhưng ngày thường Phó Lương đối Lục Hồng Anh xun xoe bộ dáng Tam Cô cũng là xem ở trong mắt, Tổng không thể mạnh mẽ nói là Lục Hồng Anh không biết liêm sỉ câu dẫn Phó Lương. Nay cũng không tới thành thân thời điểm, cũng không hảo thường lấy ở bên miệng nói không phải. Trên thực tế Lục Hồng Anh tưởng chính là, bọn họ phía trước giao thoa cũng không nhiều, không biết cũng coi như là bình thường, nhưng Tam Cô nói cái gì cũng vừa giúp chính mình một cái vội, cũng không hảo như vậy không có lê phép rồi trở về. Điều này cũng đúng. Vừa nghe Lục Hồng Anh nói giống như cũng là cái kia lý nhi Tam Cô cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Ta đi trước. Người cũng coi như là nhận thức, hoác luật doanh cũng thật là muốn vội vã chạy trở về bộ đội, đối với Tam Cô lễ phép cười cười gót Lục Hồng Anh chào hỏi lúc sau liền lên xe. Tam Cô, hôm nay ngốc thời gian khả năng sẽ không thật lâu, chúng ta đi vào trước đi. Nhìn theo hoác luật doanh xe rời đi, Lục Hồng Anh lúc này mới xoay người cười nhìn Tam Cô, cũng hoàn toàn không có chú ý tới Tam Cô trên mặt biểu tình. Nhưng thật ra Lục Hồng Anh này hội tâm tình rất là không tồi, sự tình đều ở hướng tốt địa phương phát triển, nàng chỉ hy vọng Lục Hồng Tình bên kia cũng sẽ là tốt kết quả. Ở Tam Cô trong tiệm bận việc một trận, quen thuộc một chút cơ bản nhất đồ vật lúc sau, Lục Hồng Anh trước rời đi, bệnh viện bên kia tình huống mới là quan trọng nhất. Quan lâm tỷ, phiền tói ngươi. mươi 141 tìm bác sĩ xem bệnh tình. Mới tiến phòng bệnh Lục Hồng Anh liền thấy được ở Lục Hồng tinh trước giường bận việc thân ảnh, tuy nói là vừa nhận thức quan lâm nhưng này toàn bộ bệnh viện có thể tới chăm sóc trạm đất hồng anh hẳn là cũng cũng chỉ có quan lâm là anh tử a ngươi không phải đi theo hoác liền dài trở lại sao này như thế nào lại lộn trở lại tới quan lâm thẳng khởi eo liền thấy được đi tới lục hồng anh nhìn đến lục hồng anh thời điểm còn có chút kinh ngạc quan lâm cho rằng lục hồng anh sẽ đi theo hoác luật doanh hồi hoài thủy này như thế nào lại lộn trở lại tới chẳng lẽ là sợ nàng chiếu cô không chu toàn sẽ khổ lục hồng tinh nay minh hai ngày nghỉ không cần như vậy về sớm đi Hơn nữa này ngày đầu tiên tới bệnh viện sự tình gì đều còn không có làm thỏa đáng, cũng còn không có tìm bác sĩ đến xem Hồng Tinh tình huống, liền như vậy trở về ta cũng không yên tâm. Lục Hồng Anh đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, về sau mỗi tuần nghỉ thời gian liền tới tỉnh thành bồi bồi Lục Hồng Tinh, lại kiêm chức làm điểm việc, cũng coi như là đem kia hai ngày tiêu dùng cấp kiếm trở về, lại thuận tiện hiểu biết một chút tỉnh thành bên này giá thị trường. Như vậy à, ta thiếu chút nữa đều đã quên, bác sĩ này sẽ cũng không sai biệt lắm đi làm. Đi thôi ta mang ngươi qua đi bác sĩ văn phòng. Quan lâm đảo cũng là quên mất việc này, này bác sĩ đều còn không có xem đâu, Lục Hồng Anh đem người đưa tới ở nơi này chẳng phải là tương đương bạch hoa tiền, nghĩ chính mình cùng bệnh viện người luôn là muốn thuộc một chút, cũng coi như là cấp Lục Hồng Anh hành cái phương tiện. Như vậy sẽ không chỉ hoãn những người khác đi. Kiếp trước thời điểm Lục Hồng Anh liền ghét nhất loại này dựa vào nhà mình có quan hệ liền cắm đội người, huống chi Lục Hồng tình cái này trạng huống cấp này nhất thời cũng không có gì tác dụng quá lớn. Cho nên nàng vẫn là tận lực không nghĩ muốn chỉ hoãn khác người bệnh. Nay không có việc gì, hiện tại còn sớm như vậy, cũng chưa người nào, đi thôi, nắm chặt thời gian. Nghe Lục Hồng Anh như vậy vừa nói lúc sau, quan lâm nhưng thật ra có điểm đối Lục Hồng Anh lau mắt mà nhìn, rốt cuộc là người đọc sách, nếu là đổi làm những người khác nói hiện tại chỉ sợ đã ở cầu ra ra cáo mãi mãi muốn cho bác sĩ cấp cắm cái đội. Bất quá này sẽ bác sĩ cũng vừa đi làm cũng nhiều sẽ thời gian, đến bệnh viện tới người bệnh cũng không có nhiều ít tự nhiên cũng không tính cắm đội. Tiêu hành, ta đây liền cùng ngươi qua đi. Cùng Lục Hồng Tinh chào hỏi lúc sau, Lục Hồng Anh liền đi theo quan lâm phía sau rẽ trái rẽ phải tới rồi một gian văn phòng, nói là văn phòng cũng chính là mấy chương cái bản, mấy cái giá sách, mỗi cái trên bàn đều phóng rất nhiều ca bệnh buồn, nhìn dáng vẻ hẳn là bác sĩ bản làm việc, ngày thường tại đây khai cái dược phương gì đó cũng coi như là đủ dùng. Cái này niên đại vật tư điều kiện cũng phong phú, không giống Lục Hồng Anh kiếp trước. Mỗi cái bác sĩ đều có thể có một gian chính mình đơn độc văn phòng, càng có rất nhiều vài cái bác sĩ cùng dùng một chương bàn làm việc, bọn họ càng nhiều thời giờ giống như đều là xuyên qua ở các trong phòng bệnh mặt. Lương bác sĩ, sướng A, Quan Lâm A, đây là lại trực đêm ban. Lương bác sĩ này sẽ cũng đang ở hướng trên người bộ áo bờ lọc trắng, vừa thấy chính là vừa tới bộ dáng. Muốn nói này tỉnh thành bệnh viện quả nhiên là muốn so huyện thành bệnh viện chú ý, nay bác sĩ cùng hộ sĩ đều là thống nhất ăn mặc áo bờ lọc trắng. Này liền xem như ra cái gì việc gấp, trong đám người biên cũng liếc mắt một cái liền nhìn đến người, này nếu là huyện thành bác sĩ hướng người nọ đôi nhi bên trong một ném liền không biết ai là ai. Đúng vậy, này không phải bệnh viện thiếu nhân thủ sao, đi ca đêm giúp đỡ. Quan Lâm cười hì hì liền đi rồi tiến lên, nhìn dáng vẻ cùng này, lương bác sĩ quan hệ còn tính không tồi bộ dáng. Ca đêm vất vả a, Nay cũng đến giờ như thế nào còn không có trở về nghỉ ngơi a. Lương bác sĩ dương mắt nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, Này cũng tới rồi ca đêm thay ca thời gian, quan lâm ở bệnh viện cùng mỗi người đều ở chung không tồi, cùng lương bác sĩ cũng còn xem như tương đối tốt đồng sự, nhưng quan lâm đảo vẫn là rất ít sẽ chủ động tìm hắn, chẳng lẽ là có chuyện gì? Có chút việc nhi muốn tìm ngươi giúp một chút. Quan lâm lôi kéo đứng ở chính mình phía sau lục hồng anh, ý bảo nàng thoáng đi phía trước trạm điểm. Chuyện gì à, ta liền nói ngươi này không có việc gì không đăng tam bảo điện, thật đúng là bị ta cấp đoán đúng rồi. Vừa nghe là có việc, lương bác sĩ cũng không kỳ quái Nói chuyện thời điểm còn cùng quan lâm treo gheo Lời nói không thể nói như vậy Ta này không phải trực đêm ban sao Buổi tối cũng thấy không ngươi có phải hay không Liền ngươi nói nhiều Nói đi chuyện gì nay sẽ lương bác sĩ quần áo cũng đã bộ hảo Đang ở sửa sang lại tay áo Một bên lộng vừa nói Ngày hôm qua ca đêm thời điểm tiếp cái người bệnh Khoảng thời gian trước từ nóc nhà thượng nga xuống Đôi mắt nhìn không thấy Tại đây tới trên đường Quan lâm liền đem lục hồng tình tình huống cùng lục hồng anh hiểu biết một lần Quan Lâm cũng chỉ là cái vệ sinh viên, bình thường chuyện nhỏ nàng nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng thực rõ ràng lục Hồng Tinh này cũng không phải là cái vấn đề nhỏ, tự nhiên cũng không dám vọng hạ đoạn luận. Đây là cái kia người bệnh người nhà. Lương bác sĩ sáng sớm liền chú ý tới đứng ở Quan Lâm phía sau lục Hồng Anh, chỉ là này văn phòng mỗi ngày ra ra vào vào người nhiều như vậy, hắn cũng không thể mỗi cái đều mở miệng hỏi. Ân, chính là cái này muội tử, kia Nam Hoa Hoa là nàng đệ đệ. Hành, ở đâu cái phòng bệnh? mang ta đi nhìn xem. Nếu đã biết có người bệnh đang chờ, kia cũng không thể chỉ hoán chính sự, lương bác sĩ đem bình thường phải dùng đồ vật đều mang lên lúc sau đi phòng bệnh. Hồng Tinh, đừng khẩn trương, cái này là lương bác sĩ, hiện tại tới giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Kiểm tra phía trước, Lục Hồng Anh đi đến Lục Hồng Tinh bên người, chấn an dường như vô vô bờ vai của hắn ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Lục Hồng Anh tự hỏi, nếu là nàng hai mắt nhìn không thấy, đột nhiên tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm mà cái này hoàn cảnh là phía trước trước nay đều không có tiếp xúc quá kia nàng trong lòng nhất định sẽ phi thường sợ hãi cũng hy vọng bên người sẽ có người vẫn luôn ngồi lục hồng tinh tuy rằng là cái nam hải nhưng tuổi bãi tại nơi đó mặt ngoài nhìn qua là không sợ trời không sợ đất nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là rất sợ hãi các ngươi tỷ đệ hai cảm tình còn thật tốt lương bác sĩ liếc mắt một cái trước mắt cái này cẩn thận cô nương trêu ghẹo một câu lúc sau liền bắt đầu giúp lục hồng tinh kiểm tra thân thể vừa đến lúc này lục hồng anh liền khẩn trương lên nhìn lương bác sĩ động tác là đôi mắt đều không nháy mắt một chút anh tử ngươi yên tâm lương bác sĩ y lý thuật ở tỉnh thành tới nói đó là số một số 2, nhất định có thể giúp hồng tinh nhìn ra cái nguyên cơ tới quan lâm nhưng thật ra thận trọng nhìn lục hồng anh gắt gao dao nhau ở bên nhau đôi tay liền biết nàng là ở lo lắng lục hồng tinh mở miệng trấn an chạm đất hồng anh ân ta không lo lắng tuy là nói như vậy nhưng lục hồng anh đôi mắt lăng là không có thể từ lục hồng tinh trên người dịch khai Quan Lâm thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là ở trong lòng biên hâm mộ hai người này tỷ lệ tình. Nghe Lục Hồng Tinh nói này, Lục Hồng Anh vì cấp đệ đệ trị này bệnh chính là không thiếu tiêu tiền. liền nàng biết đến này nằm viện phí nhưng đều là một người vài tháng tiền lương. Kiểm tra nhưng thật ra không như thế nào phí thời gian. Nhưng xem lương bác sĩ sắp mặt, này kết quả chỉ sợ không phải đặc biệt hảo. mươi 142 nằm viện quan sát. Lương bác sĩ, phương tiện đi bên ngoài nói sao? Không đợi lương bác sĩ mở miệng, Lục Hồng Anh liền tay chân nhẹ nhàng đi tới lương bác sĩ bên người, thanh âm cũng không phải rất lớn, chính là không nghĩ làm Lục Hồng Tinh nhận thấy được. Xem lương bác sĩ này sắc mặt chỉ sợ kết quả cũng không như người ý, Lục Hồng Tinh vốn là không nghĩ chữa bệnh, Lục Hồng Anh vẫn là không nghĩ làm Lục Hồng Tinh nghe được kết quả lúc sau lo lắng, đơn giản chính là tiền vấn đề, chuyện này có nàng tới giải quyết. Ngay từ đầu lương bác sĩ không có thể lý giải Lục Hồng Anh ý tứ trong lời nói, nhưng tốt xấu cũng ở bệnh viện gặp qua đủ loại trường hợp, thực mau đầu góc liền chuyển qua con tới. Lục Hồng Tinh đúng không, ta vừa rồi kiểm tra qua, không có gì vấn đề lớn, ngươi liền trước an tâm ở, chúng ta bên này sẽ cho ra trị liệu phương án. Lương bác sĩ thanh thanh giọng nói, ánh mắt đặt ở Lục Hồng Tinh trên người nói, cũng may Lục Hồng Tinh hiện tại nhìn không thấy, bằng không hắn cũng không biết lời này có thể hay không hoàn chỉnh nói xong. Tỷ, tỷ ngươi ở đâu? Nghe xong lương bác sĩ nói lúc sau Lục Hồng Tinh trước tiên chính là muốn tìm Lục Hồng Anh, nếu dựa theo lương bác sĩ cách nói, thì hắn qua không bao lâu là có thể xuất viện. Vậy không cần hoa như vậy nhiều tiền. Ta ở, ngươi vừa rồi cũng nghe bác sĩ nói, không vấn đề lớn, cho nên ngươi liền an tâm ở, không chuẩn lại có mặt khác ý niệm có biết hay không. Lục Hồng Anh vội vàng tiến lên, đem Lục Hồng Tinh đặt ở không chung tay trộm vào trong tay, nhẹ nhàng chụp phủi, an ủi Lục Hồng Tinh. ân ta nhất định ngoan ngoãn. Hảo, vậy ngươi trước chính mình một người đợi lát nữa, thì đi ra ngoài mua điểm ăn trở về. Nhìn Lục Hồng Tinh nghiêm túc gật đầu bộ dáng Lục Hồng Anh trong lòng nắm thật chặt. Hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, lục hồng anh trong lòng cũng không đế. Vừa rồi cảm ơn ngươi, lương bác sĩ. Bệnh viện hành lang, lục hồng anh đối với lương bác sĩ cười cười, vì vừa rồi lương bác sĩ phối hợp mà cảm tạ hắn. Không đáng ngại, tâm tình của ngươi ta lý giải. Nhìn trước mắt cái này cũng liền mười mấy tuổi cô nương, lương bác sĩ nhưng thật ra không nghĩ tới lục hồng anh có thể suy xét đến như vậy nhiều sự tình. Ta đệ đệ tình huống. Ta thấy được hắn trên đầu miệng vết thương kia hẳn là từ chỗ cao ngã xuống thời điểm khai đến đương nhiên cái kia thương chỉ là bị thương ngoài da nghiêm trọng hắn trong đầu huyết khối ở y học thượng xưng là lô xuất huyết bên trong hắn đôi mắt sở dĩ sẽ nhìn không thấy hẳn là huyết khối áp bách tới rồi thần kinh thị giác kia tình huống này hẳn là làm sao bây giờ từ phòng bệnh ra tới lúc sau lục hồng anh mày đều không có giãn da khai quá nghe xong lương bác sĩ nói lúc sau mày liền nhăn đến càng khẩn ngươi cũng biết trước mắt chữa bệnh điều kiện hữu hạn Này đó cũng là ta căn cứ Lục Hồng Tinh hiện tại trạng hướng trần bệnh ra tới, cụ thể tình huống A còn phải trước nằm viện quan sát một đoạn thời gian, xác định nguyên nhân bệnh lúc sau mới có thể đúng bệnh hạ dược. Hảo! Lục Hồng Anh gật đầu đáp ứng, chỉ cần Lục Hồng Tinh ở tại bệnh viện một ngày vậy đến tiêu tiền, trong nhà biên tiền, trừ bỏ đất dư lại đều cho nàng mang lại đây, giao xong nằm viện phí lúc sau còn dư lại một chút, xem ra phải nghĩ biện pháp lại nhiều kiếm ít tiền mới được. Không có kết quả đã nói lên ít nhất không phải cái hư kết quả ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lương bác sĩ thấy Lục Hồng Anh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, an ủi hai câu lúc sau liền vội chính mình đi, chờ Lục Hồng Anh phục hồi tinh thần lại lúc sau nhớ tới còn không có cấp Lục Hồng Tinh mua ăn, bước bước chân liền ra bệnh viện. Thực mau chính là ngày hôm sau, ngày mai liền phải bắt đầu đi học, Lục Hồng Anh cũng ở bệnh viện đã không bao nhiêu thời gian, này sẽ chính bồi Lục Hồng Tinh nói chuyện phiếm đâu. Tỷ, ngươi trở về ngươi, không cần lo lắng cho ta, tại đây ở một ngày ta đều thói quen. Lục Hồng Tinh cũng là nghe cùng phòng bệnh người nói chuyện phiếm thời điểm biết ngày mai liền tuần một, biết Lục Hồng Anh lo lắng cho mình, nhưng cũng không thể lầm học tập. Thật sự, đương nhiên a, ta đều có thể chính mình đi về nút cờ, có phải hay không rất lợi hại. Lục Hồng Tinh cười hì hì nói, chính là muốn cho Lục Hồng Anh yên tâm, nhìn chính mình ngốc đệ đệ Lục Hồng Anh cảm thấy chính mình liền tính là lại mệnh cũng đáng được. Rất lợi hại, thì đợi lát nữa buổi chiều liền đi, đã mua phiếu rồi, ngươi cũng đừng đi theo hạt thao tâm. Hảo. Lục Hồng Tinh gật gật đầu, trong miệng nhai màn thầu lộ ra một bộ so ăn cái gì đều còn hương biểu tình. Buổi chiều thời điểm, Lục Hồng Anh dặn dò một câu, lúc sau liền ngồi lên hồi huyện thành xe khách. Tuy rằng là đã mua phiếu, nhưng chờ Lục Hồng Anh đến thời điểm trên xe đã sớm đã không có chỗ ngồi, có thể có cái đứng đặt chân địa phương cũng đã thực không tồi. Lục Hồng Anh đôi mắt cũng chưa chấp một chút liền lên xe. Này vừa lên xe ập vào trước mặt chính là các loại hôn tạp khí vị, nhũ nhữ mày nhanh chóng tìm một cái giữa cửa sổ vị trí đứng sau liền bất động. Xe này một đường sóc này dọc theo đường đi cũng là ồn nào đến không được, Lục Hồng Anh cứ như vậy nhìn bên ngoài đồng ruộng, lăng lại như thế này một đường đứng ở hoài thủy. Xuống xe thời điểm chỉ vô vô trên người quần áo, làm cho hơi chút chỉnh tề một chút lúc này mới chiều ra đi rồi đi. Vừa vào cửa đã bị Hà Ái Bình lôi kéo hỏi Lục Hồng Tinh ở tỉnh thành tình huống, Lục Hồng Anh cũng nghĩ tới có phải hay không muốn gạt Hà Ái Bình, nhưng tưởng tượng này nếu là không cùng Hà Ái Bình nói thật trong lòng cũng không qua được. Thúng chi kế tiếp khẳng định còn phải tốn càng nhiều tiền, vì thế cũng chỉ có thể theo chân bọn họ đều nói lời nói thật. kia về sau chúng ta liền lại sớm một chút lên, lại nhiều làm điểm bánh mì, nhiều bán đi một chút là một chút, cũng không thể chờ phải dùng tiền thời điểm lấy không ra tiền. Từ đầu đến cuối lục hồng anh liền không lo lắng quá người trong nhà sẽ phản đối cấp lục hồng tinh chữa bệnh chuyện này, cho nên Hà Ái Bình biểu hiện cũng coi như là ở lục hồng anh dự kiến bên trong. Ba mẹ, ta ở tỉnh thành phố Lương Tam Cô trong tiệm biên tìm một cái kiêm chức về sau mỗi tuần nghỉ thời điểm ta liền đi kia làm việc thuận tiện còn có thể chăm sóc điểm hồng tinh phó lương tam cô cái kia trang phục cửa hàng ân thuận tiện đi xem tỉnh thành tình huống liền không thể đổi cá biệt cửa hàng hạ Hà ái bình trong giọng nói mang theo một chút thử nàng tự nhiên là sợ hãi lục hồng anh sẽ ngại nàng quản được quá nhiều lục hồng anh làm như vậy còn không đều là vì có thể cho trong nhà giảm bất điểm gánh nặng nhưng lần trước chuyện đó nhi mẹ ta biết ngươi lo lắng chính là chuyện gì chuyện này hoắc luật do biết ngày đó cũng là hắn đưa ta quá khứ, hơn nữa giống ta như vậy đặc thù tình huống, trừ bỏ phó lương tam cô kia có thể nhận lấy ta, nhà khác đều sẽ không làm. Hơn nữa ta cũng không phải đi làm không công, ta có ta tính toán. Lục Hồng Anh một câu liền đánh mất Hà Ái Bình nghi ngờ, thuận tiện cũng theo chân bọn họ giải thích vì cái gì nàng sẽ lựa chọn phó lương tam cô cửa hàng. Hành, ngươi làm việc chúng ta yên tâm, hai ngày này cũng vất vả ngươi, sớm một chút đi ngủ đi, ngày mai còn đi học đâu. Hà Ái Bình gật gật đầu. Nếu hoác luật doanh biết chuyện này vậy không phải chuyện gì nhi, Hà Ái Bình cũng không liền gì hảo lo lắng, nghĩ Lục Hồng Anh hai ngày này ở tỉnh Thành khẳng định cũng là không ăn được ngủ ngon, chạy nhanh cho nàng nấu chén mì thêm chút thịt thai ăn, liền thúc giục Lục Hồng Anh đi nghỉ ngơi. chương 143 ra thí nghiệm thành tích. Đêm qua là ở trong phòng bệnh mặt tùy tiện chắp vá một đêm, Lục Hồng Anh này sẽ còn cảm thấy có điểm eo đau bối đau. Nếu không phải bởi vì mang tiền tiêu không sai biệt lắm nàng còn có thể thuê cái tiểu cáng ngủ một đêm. Ngày hôm qua cũng, cũng chỉ có thể trên mặt đất phô một tầng khăn trải giường liền như vậy ngủ đi qua, khăn trải giường vẫn là quan lâm trực đêm ban thời điểm cấp Lục Hồng Anh lộng lại đây. Ngày hôm sau Lục Hồng Anh vẫn là giống dĩ vãng như vậy lên giúp Hà Ái Bình một trận lúc sau lại đi ngủ, hôm nay làm lượng muốn so với phía trước nhiều, xem ra Hà Ái Bình là thật đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không biết có thể hay không tất cả đều bán đi. Anh tử, ta hảo lo lắng làm sao bây giờ. Lục Hồng Anh là ở nửa đường đụng tới triệu nha. Tưởng tượng cho tới hôm nay muốn phóng thí nghiệm thành tích trong lòng chính là khẩn trương hỏng, rồi, bắt lấy lục hồng anh cánh tay chính là một đốn hoảng, thiếu chút nữa không đem lục hồng anh cấp hoảng hôn mê bất tỉnh. Lo lắng cái gì? Ngươi đã quên, thượng chu chúng ta mới vừa thí nghiệm xong A, hôm nay muốn phóng thành tích. Bất quá cũng là, giống ngươi như vậy thông minh đầu mới không cần lo lắng thứ này đâu. Triệu nha đầu tiên là giật mình nhìn thoáng qua lục hồng anh, theo sau như là hiểu được cái gì dường như, hầm hực đem đầu rũ xuống dưới kia bộ dáng giống như là xương đánh cả tím giống nhau. Này xác thật không có gì hảo lo lắng. Nhưng ai biết cố tình lục hồng anh còn tới một câu tức chết người nói, tức giận đến triệu nha là thổi dâu trứng mắt, thiếu chút nữa liền không rối tay đánh lục hồng anh một đốn, này thật sự là quá lầm giận, quá lầm giận. Ngươi đánh đi, đem ta đánh hỏng rồi ta xem về sau ai còn cho ngươi sao đáp án. Không đợi triệu nha tay dơ lên tới liền nghe thấy từ lục hồng anh trong miệng sâu kín toát ra một câu. Lần này lăng là làm triệu nha liền phải tiếp cận lục hồng anh tay ngừng ở giữa không trung. Ngay sau đó chỉ thấy triệu nha lập tức liền thay đổi một bộ dáng, vừa rồi còn muốn đánh người tay nhẹ nhàng đặt ở lục hồng anh trên vai. Ngài nói đúng, ta sao có thể bỏ được đánh ngươi đâu, ngươi chính là ta quân sư đoàn nhà, ta liền tính là đánh ai cũng không thể đánh ngươi có phải hay không. Vừa rồi ta chính là. Anh tử, ngươi khẳng định là mệt muốn chết rồi, đều bắt đầu sinh ra hào giác. Lục hồng anh trong lòng xử hư, đầy mặt cười xấu xa còn không chờ lục hồng anh đem nói cho hết lời triệu nha liền trực tiếp đoạt lấy nàng lời nói vẻ mặt nghiêm túc quan tâm chạm đất hồng anh tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo nay vừa thấy không quan trọng nhưng thật ra làm vốn là nghẹn cười lục hồng anh phụt một tiếng liền bật cười anh tử chỉ thấy triệu nha nhanh chóng bụng mặt đầy ngập tức giận đối với lục hồng anh liền quát lục hồng anh thấy thế càng là cười đến ngã trước ngã sau dọc theo đường đi triệu nha đều ở ghét bỏ lục hồng anh nước miếng xú nhưng cũng không gặp nàng đi tìm điểm nước đem mặt cấp giặt sạch Cãi nhau ầm ĩ tới rồi trường học hôm nay là tuần 1, hơn nữa tất cả mọi người biết hôm nay phóng thành tích cho nên lớp học không khí có vẻ có chút trầm trọng ngay cả những cái đó bình thường ái gây chuyện nghịch ngợm chứng đều an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi hôm nay kỷ luật tốt như vậy là biết muốn phóng thành tích đi ngụy thẩm trong tay ôm một sấp đồ vật vừa thấy liền biết là bọn họ lần trước thí nghiệm bài thi này sẽ cũng không ai dám cùng ngụy thẩm tranh luận phía dưới ta từng cái niệm niệm đến tên đi lên lấy bài thi vừa nói đến bài thi Ngụy thẩm chính là vẻ mặt nghiêm túc, sợ tới mức phía dưới những cái đó thành tích vốn là không tốt học sinh càng là chỗ dạng. Duy độc có mấy cái thành tích tốt học sinh vẻ mặt không sao cả bộ dáng, đương nhiên Lục Hồng Anh cũng hoàn toàn không lo lắng cho mình thành tích sẽ ra cái gì sai lầm. Lâm dai, 94 phân. Lần này khảo đến không tuổi, có chút để không nên sai a. thô tâm đại ý, lần sau chú ý. Vừa nghe đến cái này thành tích cùng Ngụy thẩm lời nói hàng phía sau một ít nghịch ngợm viên trong lòng đã có thể không vui. Nghiệm đến bọn họ thời điểm chính là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, thậm chí liền nhiều một câu đều không nghĩ nói, thật đúng là khác biệt đãi ngộ, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, sợ lại đem ngụy thẩm cấp chọc giận. Quách thư lâm, 84 phân, triệu nha, 72 phân. Tới, nghe được thành tích thời điểm triệu nha đầu tiên là sứng sốt theo sau miệng một liệt nhảy liền lên rồi, bắt được bài thi thời điểm kia trên mặt tiểu biểu tình nhưng thiếu chút nữa đem lục hồng anh chọc cho vui vẻ. Liền điểm này chút thành tiểu tích là có thể làm nàng cao hứng thành như vậy, cũng không biết cô nương này tâm như thế nào liền lớn như vậy. Nay niệm nửa ngày cũng không niệm đến tên của mình, Lục Hồng Anh cũng không nóng nảy, nàng đối chính mình đáp án có tin tưởng, tự nhiên sẽ không giống triệu nha như vậy thấp thỏm Lục Hồng Anh Nay qua hảo sau một lúc lâu, lớp học đồng học đều niệm hơn phân nửa cuối cùng là niệm tới rồi chính mình, nhưng ngụy Thẩm lại tạm dừng một chút lúc sau này lại mới ra tiếng, 90 phân. 90 phân Nghe tới cái này thành tích thời điểm đừng nói là Lục Hồng Anh, ngay cả lớp học đại bộ phận đồng học đều tưởng chính mình nghe lầm. Xem ra lần này đề là có chút khó khăn, ngay cả lớp học số một số hai đồng học cũng chưa có thể có cái hảo thành tích. Lục Hồng Anh nhíu như mày, đi lên trước tiếp nhận chính mình bài thi, hồi chỗ ngồi thời điểm trong phòng học liền vang lên ngụy thẩm tiết hận thanh âm. Bất quá lần này cũng không trách các ngươi, đột kích thí nghiệm, chính là vì thí nghiệm các ngươi kiến thức cơ bản, cũng không cần nụ trí, đi học nghiêm túc nghe giảng là được. Nói lời này thời điểm Ngụy Thẩm ánh mắt không có nhìn về phía Lục Hồng Anh, mơ hồ không chừng dừng ở lớp học mỗi cái đồng học trên người. Bài thi phát xong lúc sau, Ngụy Thẩm còn nói một đại thông nói, nhưng Lục Hồng Anh cũng không có đi nghe, mà là đem ánh mắt đặt ở chính mình bài thi thượng, liền này bài thi thượng đánh xoa địa phương lần lượt ở bản nháp trên giấy tính toán lên. Anh tử, ngươi làm gì đâu? Ngươi lợi lát nữa, ta ở đề toán. Đều thí nghiệm xong rồi, còn tính cái gì để a chúng ta đi chơi bái. Đều đến tan học thời gian Triệu Nha thấy Lục Hồng Anh còn chôn đầu không biết đang làm gì liền thấu đi lên, lôi kéo Lục Hồng Anh liền phải đi ra ngoài chơi. Triệu Nha, ta này bài thi không thích hợp. Lục Hồng Anh cau mày, này đánh xoa bộ phận đề nàng đã luôn mãi tính toán qua, nhưng này đó để cuối cùng đáp án đều là chính xác, dư lại một hai phần cũng nhiều lắm là cách thức không chính xác hoặc là thô tâm đại ý quên mất chi tiết. Như thế nào không thích hợp, ta biết ngươi lần này khảo 90 phân tâm khẳng định có điểm không vui, nhưng ai còn không cái sai lầm thời điểm đâu. Lần này không khảo hảo còn có lần sau đâu, không sợ. Đối với triệu nha tới nói có thể khảo cái đạt tiêu chuẩn cũng đã là kiện thực không dễ dàng sự tình, 90 phân quả thực chính là cái con số thiên văn A, nhưng Lục Hồng Anh thế nhưng còn không hài lòng. Đúng là bởi vì có đời trước ký ức ở, Lục Hồng Anh ở học tập thượng cũng không xem như cố hết sức, bởi vì cao trung chương trình học đối nàng tới nói vốn là không khó, mặc dù là đời trước thời điểm nàng học tập thành tích cũng tuyệt đối không tính kém. Vậy ngươi có ý tứ gì? ngươi là nói cái này thành tích có vấn đề ngụy lao sư chẳng lẽ cho ngươi phê phán thành tích thời điểm cố ý làm ra sai lậu sao triệu nha sửng sốt nhìn lục hồng anh ánh mắt tư thần hồi lâu cuối cùng là minh bạch nàng ý tứ trong lời nói vẻ mặt kinh ngạc nhìn lục hồng anh hỏi chương 144 bệnh tình có tiến triển không sai ta chỉ sai rồi lưỡng đạo lựa chọn đề mặc kệ nói như thế nào đều không nên khấu rất thập phần nhiều như vậy không được ta phải đi tìm nàng hỏi rõ ràng lục hồng anh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu Không phải nàng tích cực, mà là nàng biết thành tích cùng đọc sách với chính mình mà nói thập phần quan trọng, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể tại đây sự kiện lên ngựa hổ. Húng chi từ đầu đến cuối lục hồng anh vẫn luôn cảm thấy ngụy thẩm người này có rất lớn vấn đề. Này, có thể được không, anh tử ngươi có phải hay không tính sai rồi, nếu không chúng ta lại tính một lần. Triệu nha có chút hàng hồ, học sinh cùng lao sư chống lại này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, tức khác cảm thấy lục hồng anh làm như vậy thật sự có chút dùng cánh tay linh đuổi. Nhìn Lục Hồng Anh thấp giọng hỏi nói, ta đi tìm người đối đáp án. Lục Hồng Anh không phủ nhận loại này khả năng, cho nên nguyện ý đi một lần nữa chứng thực một lần, nhưng là vẫn là cảm thấy chuyện này chính mình không sai, nàng bị phê sai vài đạo đề đều là lựa chọn đề, khấu rất thập phần thật sự là có chút không quá hiện thực. Quả nhiên ở cha xét lúc sau, quả nhiên Lục Hồng Anh phép tính không có sai, chính là đi văn phòng tìm ngụy Thẩm thời điểm, ngụy Thẩm người đã không còn nữa, nói là trong nhà có sự trước tiên tan tầm cũng không biết vì cái gì lục hồng anh chính là cảm thấy sự tình không quá thích hợp anh tử ngươi cũng đừng suy nghĩ này chỉ là một lần tiểu trách nhiệm a lại không phải cuối kỳ khảo thí ngươi lo lắng cái gì triệu nha không thể lý giải lục hồng anh cái loại này trông gà hóa quốc cảm giác kỳ thật lục hồng anh không phải trông gà hóa quốc mà là nàng lý giải cái gì kêu sự ra khắc thường tất có yêu đạo lý ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút ngụy thẩm đi làm gì ta về nhà tìm ta ca lục hồng anh lời đến cùng triệu nha giải thích Nói xong lời này xoay người hướng tới chính mình ra phương hướng chạy qua đi. Lục Hồng Chí nhìn kỹ một chút Lục Hồng Anh bài thi nói, ta nghe nói trong khoảng thời gian này tỉnh thành muốn căn cứ lần này trắc nghiệm thành tích làm cái gì bình xét, nhưng là cụ thể ta cũng chỉ là nghe nói, ngươi cái này hiện tại sửa hẳn là tới kịp, ngươi thành tích là không có vấn đề, nếu không ngươi đi tìm lão Sư hỏi một chút xem. Lục gia người đều biết Lục Hồng Anh tuy rằng ngày thường sự tình rất nhiều, nhưng là ở học tập thượng tuyệt đối là có đầu góc, không cần quá nhiều người thao tâm. Học tập thành tích cũng phi thường hảo, thật sự có chút không nghĩ ra điểm vì cái gì sẽ bị khấu hạ tới nhiều như vậy, 120 phân mãn phân lại chỉ có 90 phân, này lệnh người khó có thể tin. Ta đã biết, Lục Hồng Anh sắc mặt tức khắc lệnh xuống dưới, biết chuyện này không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, khi nói chuyện xoay người muốn hướng tới ngụy ra đi, chính là lại bị Hà Ái Bình gọi lại. Anh tử, tỉnh tới điện thoại, nói là làm người trong nhà qua đi một chuyến, ngươi nhìn xem là ngươi đi vẫn là ta đi. Nguyên Lai là Lục Hồng Tinh sự tình, đối với hiện tại Lục Hồng Anh tới nói, quan trọng nhất chính là Lục Hồng Tinh, cũng khó trách Hà Ái Bình sẽ hỏi nhiều như vậy một câu. Ta đi. Vừa nghe nói cùng chính mình đệ đệ có quan hệ, Lục Hồng Anh căn bản đều không do dự, nhìn thoáng qua chính mình trong tay bài thi, cuối cùng Lục Hồng Anh vẫn là chạy ra ra môn, Lục Hồng Tinh sự tình là đại sự, mặc dù là ở về sau lớn hơn nữa sự tình quyết sách thượng, Lục Hồng Anh bảo đảm chính mình đều nhất định sẽ đem Lục Hồng Tinh trở thành đệ nhất vị đến tỉnh thành bệnh viện thời điểm quan lâm đã sớm ở bệnh viện cửa chờ bệnh viện buồn hoa bên cạnh đi tới mấy cái ăn mặc bệnh nhân phục lão nhân ra lục hồng anh thấy nhiều không trách trực tiếp chạy đến quan lâm trước mặt nói quan lâm tỷ ngươi như vậy cấp tìm ta tới có chuyện gì như sao bệnh viện tới một cái học trung ý gì lao tiên sinh, hắn nói ngươi đệ đệ đôi mắt có lẽ có biện pháp cho nên ta làm ngươi tới cùng hắn tâm sự hiểu biết một chút tình huống ngươi muốn hay không suy xét đi hỏi một chút xem quan lâm biết lục hồng anh nhất định sẽ đi. Chính là nói chuyện khi vẫn là tôn trọng Lục Hồng Anh trong lòng ý tưởng, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười cùng hy vọng. ra đây liền qua đi, quan lâm tỉ cảm ơn ngươi. Lục Hồng Anh đối quan lâm vô cùng cảm kích, chuyện này nói đến cùng cùng quan lâm không quan hệ, nhưng nàng lại mọi chuyện đi theo thao tâm tự tay làm lấy, đặc biệt là Lục Hồng Tinh ở bệnh viện, cơ hồ đều là quan lâm chiếu cố, nàng thật sự làm không được không cảm kích. Nay có gì đó, ngươi liền mau đi đi, Hồng Tinh nếu có thể hào lên, đối chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Quan lâm xua xua tay, lại không đem việc này để ở trong lòng, nàng làm như vậy đều là bởi vì hoác luật doanh, ở quân doanh thời điểm quan lâm từng gặp được quá một lần nguy hiểm, bởi vì hoác luật doanh duyên cớ cho nên mới có thể an toàn, hiện tại lại bị chuyển tới tỉnh bệnh viện, nàng cũng coi như là vững vàng quá, đối hoác luật doanh tự nhiên tâm tồn cảm kích. Tìm được chung ý gì thời điểm, Lục Hồng Anh thật xa nhìn là cái lão nhân già, thuật nhìn qua tuổi nửa trăm, cả người câu lũ thân hình. Tuy rằng như thế nhưng xem nói chuyện bộ dáng lại chung khí mười phần, quan trọng nhất chính là kia một đôi mắt giống như có thể nhìn thấu hết thể giống nhau. Vương Tiên Sinh, đây là phía trước cùng ngài nói qua cái kia tiểu cô nương, vừa mới chúng ta xem qua tiểu tử chính là nàng đệ đệ, nàng tưởng cấp đệ đệ xem bệnh, nhưng là hiện tại Tây Y đi chữa bệnh trình độ làm không được vì hắn làm phẫu thuật, ngài cùng nàng hảo tâm sự đi. Lương Đại Phu là Lục Hồng Anh mang Lục Hồng Tinh tới bệnh viện ngày đó xác định trần bệnh kết quả người. Giờ phút này giới thiệu hai người nhận thức lúc sau lại vô nói nhiều, xoay người rời đi văn phòng. Ngài, ngươi đệ đệ tình huống, ta chưa thấy qua, cũng chỉ là nghe nói qua, ta có thể dùng châm cứu thử xem xem, chỉ xem ngươi nguyện ý vẫn là không muốn, nếu ngươi nguyện ý nói, tùy thời đều có thể bắt đầu, nhưng là chữa bệnh phí. Lao tiên sinh nhìn lục hồng anh dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, chữa bệnh phí tự nhiên không thấp, đều không phải là ta muốn ngoa ngươi một cái tiểu hải tử, ngươi hẳn là biết trung y, châm cứu vật lý trị liệu đạo lý. Hơn nữa ngươi đệ đệ hiện tại cái này tình huống, ta cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, cho nên cuối cùng muốn hay không đáp ứng vẫn là xem chính ngươi. Hắn nói ba phải cái nào cũng được, tuy rằng không tốt nghe, lại cũng là ăn ngay nói thật, hắn đã làm sáng tỏ chính mình chưa chắc có bản lĩnh chưa khỏi lục hồng tinh, hơn nữa giá cả thực quý. Ta minh bạch ta nguyện ý thử xem xem, chỉ cần ngài có một chút nắm chắc, ta đều nguyện ý thử xem xem. Lục hồng anh lập tức gật gật đầu. Đương nhiên biết những cái đó sẽ cùng chính mình bảo đảm nhất định có thể trị liệu tốt đại phu mới là chân chính lừa tiền, cho nên nàng giờ phút này một chút cũng không do dự, chỉ cần có một chút hy vọng Lục Hồng Anh liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nếu từ bỏ, nàng đệ đệ liền xong rồi. Hảo, vậy thử xem xem. Lão nhân gia lập tức gật gật đầu, thấy Lục Hồng Anh đáp ứng rồi, chính mình đơn giản cũng không do dự, đến lúc đó đối Lục Hồng Anh cách làm rất là khen ngợi. Tiểu cô nương, ngươi đệ đệ có ngươi như vậy một cái tỉ tỉ, thực hạnh phúc cũng thực may mắn. Lão nhân ra nhìn Lục Hồng Anh trầm ngâm hồi lâu lúc sau mới nói ra như vậy một câu, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Cảm ơn ngài, ta chỉ là làm chính mình nên làm, làm hắn tỉ tỉ ta cũng thực hạnh phúc. Nàng thân sắc nhận ra, kỳ thật Lục Hồng Anh quá rõ ràng quá khứ chính mình, tuy rằng chưa bao giờ đã làm quá mức sự tình, nhưng là đối với chính mình người nhà, Lục Hồng Anh thật sự không phải một cái có kiên nhẫn người. mươi 145 bộ đội bổ sung và hiệu đính bánh mì lượng, Cho nên đối với chính mình trong nhà này đó thân nhân, Lục Hồng Anh trong lòng nhiều ít có một ít thua thiệt, quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh vô cùng rõ ràng hiện tại người bị bệnh là chính mình đệ đệ. Lão nhân ra không nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh là cái hiểu chuyện hài tử. Cùng ngày Lục Hồng Anh tưởng suốt đêm chạy về huyện thành đi đã không có khả năng, trừ phi kêu hoác luật doanh hỗ trợ, Lục Hồng Anh mới có khả năng về nhà đi, nhưng là không biết vì cái gì, Lục Hồng Anh bản năng không nghĩ khó xử hoác luật doanh tới cấp chính mình hỗ trợ. Trái lo phải nghỉ đứng ở thu phát thất, không biết muốn hay không mượn điện thoại. Tiểu cô nương, người rốt cuộc đánh không đánh à, lại không đánh nói ta muốn ăn cơm đi, người phải đi ra ngoài. Đại gia thật sự là nhìn không được, thúc giục một tiếng chờ Lục Hồng Anh lời phía sau. Không cần, cảm ơn đại gia, ta đây liền đi. Do dự mà, cuối cùng Lục Hồng Anh quyết định vẫn là tính, xoay người rời đi thu phát thất nháy mắt. Lục Hồng Anh nhìn đến phía sau đứng một trường quen thuộc gương mặt, người này không phải hoác luật doanh còn có thể là ai. Ngươi như thế nào lại đây? Lục Hồng Anh khó có thể tin nhìn Hoắc Luật Doanh, người này lúc này không phải hẳn là ở bộ đội làm hội báo diễn tập sao? Như thế nào chạy đến tỉnh thành tới? Nói là trùng hợp Lục Hồng Anh là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Quan Lâm cho ta gọi điện thoại, nói là ngươi tới tỉnh thành, ta lo lắng ngươi trở về không được, cho nên lại đây nhìn xem. Hoắc Luật Doanh nói thẳng trong đó duyên cớ, không phải hắn không nghĩ giấu giếm, mà là hắn biết Lục Hồng Anh này cổ thông minh kinh nhi, chính mình sợ là liền tính là thiệt tình tưởng giấu cũng không thể gạt được nàng. Ta liền biết, quan Lâm Tỉ cũng quá lớn miệng. thật là. thừ. Lục Hồng Anh tức khắc có chút ngượng ngùng, vẻ mặt quẫn bách nhìn Hoa luật Doanh nói, nói chuyện khi trên mặt thần sắc càng thêm máy náy, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không chỉ Hoan Hoa luật Doanh. ngươi là ta vị hôn thê, ta tới đón đưa ngươi theo lý thường hẳn là, ngươi không cần như vậy ngượng ngùng xoắn xít, chạy nhanh lên xe ta đưa ngươi sớm một chút trở về, ăn cơm ngươi còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hoa Luận Doanh không để bụng. Không cảm thấy chính mình làm có cái gì cùng lắm thì, khi nói chuyện đẩy Lục Hồng Anh thượng xe dịp, chính mình thực mau ngồi trên ghế phụ vị trí, xe hướng tới Lục Hồng Anh ra phương hướng chạy qua đi. Tiểu hoắc thật là phiền toái ngươi, lại làm ngươi đưa anh tử trở về. Vừa thấy Hoác Luật Doanh đi theo Lục Hồng Anh cùng nhau trở về, hạ Ái Bình liền biết là chuyện như thế nào, vội vàng vẻ mặt ý cười nhìn Hoác Luật Doanh cảm kích nói. Không có việc gì, a di nàng một người trở về ta cũng không yên tâm, về sau có việc nhi ngại đã tiêu ta. Ta tùy thời lại đây, dù sao cũng phương tiện. Hoắc luật doanh xua xua tay, không đem chuyện này để ở trong lòng, khi nói chuyện vào cửa ngồi xuống, thấy tam thẩm ở chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng phải dùng mặt. Đúng rồi, không tới ta đều phải đã quên, chúng ta thủ trưởng nói, các ngươi bên này khả năng muốn càng vội một ít. Hoắc luật doanh lập tức một bộ nhớ tới gì đó bộ dáng, nhìn trước mắt người cười hì hì nói. Làm sao vậy? Lục Hồng Anh sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phục hồi tinh thần lại cũng không hiểu hoắc luật doanh lời nói là có ý tứ gì. Chính là về sau các ngươi phải làm nhiều một ít, quân doanh các chiến sĩ đều cảm thấy thứ này không tồi, hương vị cũng hảo, cho nên thủ trưởng cùng thượng cấp phê duyệt các ngươi nơi này bánh mì, về sau mỗi ngày bánh mì liền phải gia tăng rồi, bất quá cũng phải nhìn các ngươi nơi này là không phải vội đến lại đây. hoắc luật doanh ăn ngay nói thật, hắn biết xác thật lại thêm liền có chút quá nhiều, nhưng là Lục Hồng Anh hiện tại yêu cầu tiền. Hoác luật doanh cảm thấy chính mình nếu giúp lục hồng anh làm chủ nàng khả năng sẽ càng tức giận, cho nên giờ phút này mới có thể nói cho nàng chân thật tình huống. Vội đến lại đây đương nhiên vội đến lại đây, Ngươi nói muốn nhiều ít cái. Lục hồng anh lập tức gật gật đầu, nhìn hoác luật doanh mở miệng hỏi một câu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong thần sắc, không biết có bao nhiêu sốt ruột bộ dáng. bởi vì hiện tại đối với lục hồng anh tới nói thứ quan trọng nhất chính là tiền, chỉ có tiền mới có thể giải quyết trước mặt vấn đề. Muốn 500 cái. Trong nhà hiện tại nhân thủ khả năng không đủ, cho nên ngươi muốn suy xét một chút nếu thật sự đáp ứng xuống dưới nói, ngươi còn cần tìm người hỗ trợ. Hoắc luật doanh cũng đem quân doanh an bài tất cả đều nói ra, nguyên bản lục hồng anh ra bánh mì chính là nội bộ tiêu hóa đồ vật, hiện tại biến thành mọi người đều biết đến, phải suy xét đến toàn bộ bộ đội, cho nên 500 cái tuyệt đối không xem như nhiều, thật sự nếu là mọi người đều vừa lòng nói, mặt sau khả năng vẫn là sẽ liên tục gia tăng. Hảo, không có gì vấn đề. Đồ vật muốn như thế nào làm ta tới an bài thì tốt rồi, ngươi liền nói cho ta từ khi nào bắt đầu gia tăng là được. Lục Hồng Anh trong ánh mắt mạo tinh quang, gật gật đầu nhìn hoác luật doanh vội mở miệng hỏi, nói chuyện khi ngự khí không biết có bao nhiêu nghiêm túc. Càng nhanh càng tốt. Hoác luật doanh chỉ trả lời bốn chữ, cũng là Lục Hồng Anh nhất muốn nghe đến đáp án, theo sau lại hàn huyên vài câu hoác luật doanh mới vội vàng trở về cư ninh. Chỉ là Lục Hồng Anh cũng là ở hoác luật doanh rời khỏi sau mới phát hiện người này còn cho chính mình chuẩn bị một bát lớn như nã Thời đại này như mãi chính là bình thường trong suốt bình thủy tinh trang, vật chứa đều là chính mình tìm, bởi vì thứ này đều là dựa theo giá cả đổi lấy. Anh tử A, tiểu hoác đối với ngươi thật không sai, ngươi cũng không thể luôn là cùng nhân ra chơi tính tình A. Hà Ái Bình cũng thấy được này ly ngưu nãi, hoác luật doanh biểu hiện Hà Ái Bình đều xem ở trong mắt, cho nên lo lắng nàng tuổi còn nhỏ đôi khi sự tình sách không rõ. Ta đã biết, những việc này không cần ngươi quản, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Lục Hồng Anh lập tức gật gật đầu pháp luật doanh đối chính mình như thế nào, Lục Hồng Anh trong lòng biết rõ ràng, ở cái này cái gì đều thiếu niên đại, pháp luật doanh ở bất luận cái gì sự tình thượng đều nguyện ý vì chính mình suy nghĩ, đối với Lục Hồng Anh tới nói thật là khó được. Sáng sớm hôm sau, Lục Hồng Anh sớm đi theo lên vội vàng làm bánh mì, bởi vì số lượng gia tăng, hơn nữa bữa sáng quán thượng mỗi ngày cũng đại khái yêu cầu 200 nhiều, này bộ đội số lượng một chút gia tăng đến 500 cái, cả nhà xác thật có chút ăn không tiêu, nhưng ở Lục Hồng Anh xem ra. Nếu ở phía trước một ngày hòa hảo mặt, kỳ thật lượng công việc cũng không tính đại, chỉ là bánh mì riêu số lượng không đủ. Nếu bánh mì riêu đủ nhiều nói, toàn bộ sự kiện kỳ thật cùng phía trước không sai biệt. Lám! Anh tử, ngươi tưởng cái gì đâu, ta và ngươi nói chuyện ngươi cũng chưa nghe được. Triệu Nha ở một bên kêu Lục Hồng Anh vài câu, cái này thật sự là nhịn không được, bàn tay ở Lục Hồng Anh trước mắt lắc lư vài hạ mới hỏi nói. Ta chính là nghĩ, hoặc là lại đóng thêm mấy cái bánh mì riêu. Lục Hồng Anh cũng không giàu dến. Nhìn Triệu Nha nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, Triệu Nha biết bánh mì riêu, cũng biết phía trước đều là Lục Hồng Anh tưởng biện pháp. Này đương nhiên là hiện tại biện pháp tốt nhất, nhưng là anh tử ngươi có hay không nghĩ tới trong nhà vị trí khả năng không quá đủ rồi. Triệu Nha cũng biết Lục Hồng Anh bởi vì Lục Hồng tinh sự tình vội vã trù tiền, nhưng này Lục Hồng Anh trong nhà biên liền lớn như vậy điểm địa phương, nào còn có thể đằng ra địa phương tới kiến bánh mì riêu. mươi 146 tình địch tương đối. Này không quan hệ, hơi chút tế một chút vẫn là đủ. Lục Hồng Anh cũng nghĩ đến quá vấn đề này, liền trước mắt tình huống tới xem, nhiều kiến mấy cái bánh mì riêu là có thể giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp. tiêu hành, nếu ngươi đều quyết định, ngày mai ta tới giúp ngươi. Triệu Nha cũng không hàm hồ, biết Lục Hồng Anh bên này khẳng định sẽ thiếu người hỗ trợ, tự nhiên cũng không cần Lục Hồng Anh mở miệng. Hảo! Lục Hồng Anh cảm kích nhìn Triệu Nha liếc mắt một cái, Triệu Nha nha đầu này chính là thẳng thắn, thích cùng không thích đều viết ở trên mặt, có thể làm nàng Triệu Nha đối đãi cũng chỉ có Lục Hồng Anh đi. Bất quá, Lục Hồng Anh cũng không khách khí, ai kêu hai người là hảo tỷ mỗi đâu. Triệu Nha mới vừa đi không một hồi, hoác luật doanh xe liền ngừng ở bên ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến hoác luật doanh thời điểm Lục Hồng Anh là có chút giật mình, cái này điểm hoác luật doanh không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng vậy. Nay không phải ngày đầu tiên tăng lớn bánh mì lượng sao? Sợ các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc liền tới đây nhìn xem, thuận tiện dùng xe giúp các ngươi kéo chút bánh mì trở về. Hoặc luật doanh một bên hướng bên trong đi tới một bên giải thích chính mình ý đồ đến, chủ yếu vẫn là suy xét đến bánh mì lượng có điểm đại, lo lắng Lục Hồng Anh bên này sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này mới quyết định lại đây nhìn xem. Ngày hôm qua chỉ lo tưởng nhiều như vậy bánh mì muốn như thế nào làm ra tới, đều đã quên chuyện này, nhìn đến nhiều như vậy làm tốt bánh mì mới nhớ tới, ngươi này tới cũng quá là lúc. Lục Hồng Anh vừa rồi cũng đúng là buồn rầu vấn đề này, nhưng tiếp theo Lục Hồng Anh vẫn là muốn đi đem vấn đề này cấp giải quyết. Tổng không thể mỗi ngày đều phiền thoái hoác luật doanh tới giúp nàng đưa, liền tính hoác luật doanh nguyện ý Lục Hồng Anh cũng không đồng ý. Bánh mì làm tốt liền lộng lên xe đi. Người trong nhà nhiều, một khối hỗ trợ Trang lên xe, không nhiều sẽ thời gian 500 cái bánh mì liền tể. Anh tử, ngươi chuẩn bị lại nhiều kiến mấy cái bánh mì riêu. Trang cuối cùng một chút bánh mì thời điểm hoác luật doanh tìm cái không đương mở miệng, nay kiến bánh mì riêu cũng không phải cái dễ dàng chuyện này. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được, lần này tử tăng lớn lượng. Trong nhà bánh mì riêu không đủ, khẳng định là muốn lại nhiều kiến mấy cái mới được. Lục Hồng Anh cũng không tính toán gạt hoác luật doanh, hiện tại mỗi ngày lượng đều ở nơi đó bãi, Lục Hồng Anh cũng không nghĩ quá mệt mọi người trong nhà, bánh mì riêu là khẳng định muốn kiến. Vừa rồi trang bánh mì thời điểm nghe a di nói. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, ta liền đi trước. Nhìn nhìn thiên, bộ đội các đồng chí cũng không sai biệt lắm đều phải đi lên, cũng nên đi trở về. Cùng Lục Hồng Anh đánh xong tiếp đón lúc sau hoác luật doanh liền lái xe tử đi rồi. Hà Ái Bình lúc này từ trong phòng đi ra, nàng hiện tại là càng xem cái này tương lai con rể càng là thuẫn mắt, không chỉ có chuyện gì nhi đều có thể nghĩ đến Lục Hồng Anh còn đối Lục Hồng Anh tốt như vậy, Hà Ái Bình cũng không cầu cái gì, chỉ cầu Lục Hồng Anh chính mình có thể quá đến vui vẻ. Hôm nay buổi tối, Lục Hồng Anh mang theo trong nhà biên người trước đem mặt hòa hảo, làm cho ngày hôm sau lên sẽ không như vậy hoảng loạn, vẫn là cái kia số bánh mì, so với trước một ngày tới nói hơi chút không như vậy loạn. Lục Hồng Anh đưa bánh mì đi bộ đội thời điểm vừa vặn liền đụng phải hoác luật doanh, cũng thuận đường nói cho hoác luật doanh về sau không cần tới giúp nàng mì sợi bao. Từ bộ đội trở về thời điểm, Lục Phong đã làm ra kiến bánh mì riêu dùng vật liệu đá, nghĩ người một nhà hôm nay cũng lên đến quá sớm, Lục Hồng Anh liền trước làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, chính mình nhưng thật ra làm nổi lên sông tới. Anh tử, như thế nào liền ngươi một người? Lục Hồng Anh chính vùi đầu lộng đá thời điểm liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm không cần quay đầu đều biết là hoác luật doanh tới. Ba mẹ buổi sáng lên sớm, làm cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Vậy ngươi như thế nào không đi ngủ một lát? Không chờ lục Hồng Anh mở miệng, hoác luật doanh liền lo chính mình bắt đầu giúp khởi vội tới, ngoài miệng còn không quên quan tâm chạm đất Hồng Anh. Ta không ngủ, đến nắm chặt thời gian đem nảy bánh mì rêu xây lên tới. Nếu nghĩ tới biện pháp, vậy tốt nhất là có thể mau chóng chuẩn bị cho tốt liền mau chóng, kéo cũng không phải là cái ý kiến hay. Hành, bộ đội hôm nay không có việc gì giúp ngươi đem thứ này lộng thấy hoác luật doanh đều đã bắt đầu thượng thủ lục hồng anh cũng chưa nói cái gì ánh mắt mang theo một tia ý cười nhìn thoáng qua hoác luật doanh sau lại cúi đầu bắt đầu làm việc hai người liền như vậy ai đều không ra tiếng làm việc qua không nhiều sẽ trước phòng liền truyền đến triệu nha thanh âm này đâu lục hồng anh đáp lại một tiếng lúc sau dừng trên tay động tác ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước lại phát hiện tới thế nhưng không ngừng triệu nha một người anh tử triệu nha nói ngươi này yêu cầu hỗ trợ ta cùng trần phong còn không có nhìn đến người, phó lương thanh em liền từ phía sau truyền ra tới, mà khi nhìn đến liền đứng ở lục hồng anh bên người hoác luật doanh khi, phó lương trên mặt tươi cười tức khắc gian liền cứng lại rồi, cũng là lúc này mới chú ý tới triệu nha biểu tình. Vừa rồi phó lương đang nói chuyện thời điểm triệu nha liền vẫn luôn dùng ánh mắt là ám chỉ hắn, nhưng thứ này đại khái là nghĩ muốn gặp lục hồng anh, thật là vui, liền trực tiếp làm lơ triệu nha ám chỉ. Này! Không nghĩ tới hoác liền trường cũng ở a Triệu nha bĩu môi, cười gượng hai tiếng. Hoang trách ánh mắt liền hướng tới Lục Hồng Anh quăng qua đi, nếu là Lục Hồng Anh sớm một chút nói cho nàng hoác luật doanh cũng ở nói, nàng còn đi tìm cái gì giúp đỡ à. Lục Hồng Anh cũng ủy khuất, nàng trước đó cũng không biết hoác luật doanh sẽ đến hỗ trợ, càng không biết Triệu Nha sẽ đi tìm phó lương bọn họ, cho nên nàng mới là ủy khuất nhất cái kia hảo đi. Vốn định làm điểm cái gì động tác giảm bớt một chút xấu hổ, nhưng Triệu Nha vừa chuyển đầu liền nhìn đến phó lương ánh mắt kia, giống như là xem kẻ thù giống nhau nhìn hoác luật doanh. Này không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không thích hợp. Cái kia, đều đứng đứng, còn có thật nhiều việc không làm đâu, vẫn là chạy nhanh làm việc đi. Triệu nha làm bộ sự tình gì đều không có bộ dáng, tiêu gọi mọi người chạy nhanh làm việc, cũng may này một tiêu còn có điểm dùng, phó lương cũng không hề nhìn chằm chằm hoác luật doanh nhìn, hoác luật doanh cũng bắt đầu làm trên tay sự tình, tuy nói không khí như cũ xấu hổ, nhưng so với vừa rồi tới nói chính là muốn hảo quá nhiều. Anh tử, ngươi xem kia hai người. Lục Hồng Anh thật túi đầu nghiêm túc làm sự tình, nghĩ chạy nhanh đem sự tình lộng xong đại gia cũng hảo chạy nhanh tan, lại bị Triệu Nha lôi kéo chiều hoác Luật Doanh bên kia nhìn lại. "Ngươi xem kia hai người, như thế nào làm cái sống còn bắt đầu phân cao thấp?" Theo Triệu Nha ánh mắt Lục Hồng Anh nhìn qua đi, liền nhìn đến hoác Luật Doanh cùng Phó Lương hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng ở lấy ra thượng sự tình, vừa làm còn cho nhau nhìn đối phương tiến độ, sợ chính mình sẽ rơi xuống đối phương một bước. Trong lúc nhất thời Lục Hồng Anh không biết nên nói cái gì. Triệu Nha cùng Hoắc Luật Doanh đều là hảo tâm tới giúp chính mình, trường hợp như vậy cũng là Lục Hồng Anh hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá không thể không nói này làm khởi việc tới hiệu suất là thật cao. Lúc này, Trần Phong thường thường liền tới hỏi Triệu Nha nơi này như thế nào làm nơi đó như thế nào làm, thấy Trần Phong cũng là lần đầu tiên lộng thứ này, Triệu Nha cũng chỉ có thể không chê phiền lụy dạy hắn như thế nào làm, tự nhiên cũng liền không có quá nhiều tinh lực đặt ở Lục Hồng Anh trên người. Chương 147 cho nhau phân cao thấp. Người qua đi một chút chiếm được ta địa phương. Bên này truyền ra một cái có chút không vui thanh âm, vừa chuyển đầu mới nhìn đến phó lương giống như bởi vì muốn bắt chút thứ gì trở về thời điểm phát hiện hoác luật doanh đứng ở hắn nguyên lai vị trí thượng, này sẽ đang đứng ở hoác luật doanh bên cạnh đối với hắn giống đâu. Phó lương cái kia vị trí đảo cũng không gì, chính là ly lục hồng anh tương đối gần, cái này bị hoác luật doanh đoạt đi tự nhiên là không vui. Không gặp ta chính làm việc đâu. Nay còn có như vậy nhiều đất trống nhi, chính mình chọn đi. Nếu đứng lại đây, Pháp luật doanh tự nhiên là không tính toán tránh ra, vừa rồi làm việc thời điểm liền nhìn đến Phó Lương thường thường hướng Lục Hồng Anh phương hướng xem hai mắt, trong lòng tức khắc liền không cao hứng. Nơi này là ta trước chiếm, ngươi muốn làm việc nhi thượng địa phương khác đi. Sinh ra ở cán bộ gia đình Phó Lương khi nào ở bên ngoài chịu quá như vậy khí, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy dễ dàng lùi bước. huống chi hôm nay không chỉ có có Lục Hồng Anh ở đây, còn có như vậy nhiều người đều nhìn đâu, cần thiết muốn đem cái này mặt mũi cấp tranh hồi tới. Ai quy định này khối địa ngươi trước chiếm chính là của ngươi. Nhưng lại xem hoác luật doanh, vẻ mặt đạm nhiên ngự khí thong thả, thong thả ung dung lộng xuống tay trên đầu đồ vật nhìn qua là thập phần ưu nhã, nhưng thật ra đem phó lương nóng nảy tính tình một chút liền phụ trợ ra tới. Ngươi, ngươi hiểu hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau. Ai biết hoác luật doanh không nhẹ không nặng một câu làm cho phó lương càng là khó thở, ngươi nửa ngày lúc sau nói ra như vậy một câu. Liên này sẽ thời gian. Mọi người cũng đều không hẹn mà cùng dừng trên tay việc, ánh mắt tập trung tới rồi hai người trên người. Hoắc luật doanh không nghĩ cùng Phó Lương làm chút vô vị dây dưa, hôm nay hắn chính là cùng người thay ca từ bộ đội ra tới, tự nhiên là tưởng hôm nay trong vòng giúp Lục Hồng Anh đem bên này sự tình làm tốt, như vậy cũng đỡ phải Lục Hồng Anh lại đi vất vả. Thấy Phó Lương liền như vậy đứng ở kia bất động, Hoắc luật doanh giống như nhiễu như mày, một bộ nhìn thấu hết thể ánh mắt đặt ở Phó Lương trên người, ta này việc nhưng đều làm hơn phân nửa. Ngươi chẳng lẽ là tưởng lười biếng mới cùng ta tại đây lý luận nửa ngày Bất quá cũng đúng Cán bộ con cháu thân kiểu thể quý như thế nào có khả năng được như vậy việc đâu Nếu không ngươi vẫn là sớm một chút về nhà đi Đỡ phải trong nhà biên người lo lắng Không đợi phó lương phản bác Hoác luật doanh thanh âm liền lại vang lên Bất quá này sẽ hoác luật doanh ánh mắt đã không ở phó lương trên người Trên tay việc như cũ ở tiếp tục Thực rõ ràng một bộ không nghĩ lại phản ứng phó lương bộ dáng. Ngươi Ngươi nói bậy những cái đó việc nhưng đều là ta làm phó lương ngực nghẹn một hơi hai tròng mắt bên trong lửa giận hừng hực thiêu đốt không hề chớp mắt chừng mắt hoác luận doanh nhưng hoác luật doanh lăng là liền xem cũng chưa xem phó lương liếc mắt một cái cái này phó lương trong lòng lửa giận liền phản phất như là bị bậc lửa giống nhau người cho ta tránh ra khi nói chuyện liền phải tiến lên đi xô đẩy hoác luật doanh nhưng hoác luật doanh là người nào sao có thể liền dễ dàng như vậy bị một cái mao đầu tiểu tử cấp đụng tới một cái linh hoạt lắc mình phó lương trực tiếp vô hụt Thả ra đi sức lực lại rốt cuộc thu không trở về, mông đúng chắc ngã ở trên mặt đất, người khác nhìn đều hít hà một hơi. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Lúc này, Lục Hồng Anh rốt cuộc chịu đựng không được, đem bên tay đổ vật hướng trên mặt đất một quăng ngã, đứng lên liền đối với hai người quát. Anh tử là hắn. Kẻ ngã trên đất phó lương xoa chính mình đều phải quăng ngã nở hoa rồi mông, vẻ mặt ủy khuất hướng Lục Hồng Anh lên án hoác luật doanh tội trạng, liền nghĩ chính mình hiện tại đều thảm như vậy, Lục Hồng Anh tổng nên muốn giúp hắn mắng mắng hoác luật măng đi ngươi này đã có thể vu khống người động thủ người là ngươi quăng ngã thành như vậy ngươi có thể lại ai không đợi phó lương đem nói cho hết lời hoác luật doanh liền đoạt lấy hắn nói bước bước chân liền đi tới lục hồng anh bên người ngươi trước không nói lý nay sẽ phó lương đã tử trên mặt đất bò lên nhưng tay vẫn là không chịu khống chế xoang ngông, hơn nữa kia một bộ phẫn hận bộ dáng nhìn qua thật đúng là có chút buồn cười nhưng lục hồng anh lúc này tuyệt đối không thể cười chàng, vốn dĩ hảo hảo làm việc nhi kết quả lại thành hai người phân cao thấp địa phương Triệu nha kia hơi mang ái mội ánh mắt cũng là xem đến Lục Hồng Anh rất là xấu hổ. Được rồi. Lục Hồng Anh làm bộ tức giận giống lên một tiếng, không nghĩ tới còn rất có hiệu quả. Hai người đều nhắm lại miệng, nhìn về phía Lục Hồng Anh. Các ngươi đều đi thôi, hôm nay thực cảm ơn các ngươi có thể tới giúp ta, nhưng ta nơi này cũng chỉ có lớn như vậy, dung không dưới các ngươi hai tôn đại phật. Lục Hồng Anh bản một khuôn mặt, nhìn qua giống như là thật sự sinh khí giống nhau. Mặc kệ là đối với hoác luật doanh chủ động hỗ trợ, Vẫn là bị triệu nha gọi tới phó lương, lục hồng anh trong lòng đều là thập phần cảm tạng, nhưng nếu là chiếu hiện tại cái này tình huống phát triển đi xuống, không chừng phía sau còn sẽ phát sinh sự tình gì, chi bằng làm này hai cái đoan ra đều đi, cũng đỡ phải lục hồng anh lại muốn vội vàng làm việc lại muốn lo lắng này hai người. Thốt ra lời này đi ra ngoài, hai người tức khắc gian liền an tĩnh xuống dưới, ngay cả triệu nha cũng không nghĩ tới lục hồng anh sẽ phát lớn như vậy tính tình. Anh tử, tiểu hoắc cũng ở, đây là làm sao vậy? Một cái bình thản thanh âm đánh vỡ an tĩnh không khí, Hà Ái Bình từ trước phòng đi ra, mới vừa ngủ không một hồi liền nghe được động tĩnh, lúc này mới lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào, liền nghe được Lục Hồng Anh giận dỗi nói câu nói kia. Anh tử, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể nói nói như vậy, tiểu hoắc bọn họ phí thời gian tới hỗ trợ, này kết quả còn không rơi một câu lời hay, ngươi này không phải đả thương người tâm sao. Thấy mấy người đều không nói lời nào, hạ Ái Bình tự nhiên liền tưởng Lục Hồng Anh lại ở chơi tính tình. Mặc kệ phía trước đều đã xảy ra sự tình gì, nhưng mọi người đều là hảo tâm lại đây hỗ trợ, như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người tâm nói, kia này về sau ai còn nguyện ý tới giúp ngươi vội đâu. a di ta không sợ, không phải anh tử không hiểu chuyện, hơn nữa ta cũng liền thích anh tử cái này tính tình, thẳng thắn, có gì nói gì, nhiều làm cho người ta thích. Nói chuyện thời điểm hoác luật doanh trên mặt vẫn luôn đều mang theo tươi cười, ánh mắt tuy rằng không có nhìn về phía lục hưng anh. Nhưng lời này sủng lịch là cá nhân đều có thể nghe được ra tới. Hạ ái bình đầu tiên là cười nhìn thoáng qua hoác luật doanh, theo sau lại mắng liếc mắt một cái lục hồng anh, phản phất còn ở oán trách lục hồng anh không hiểu chuyện. Phó lương, bận việc này nửa ngày ngươi cũng nên mệt mỏi, hơn nữa mông còn quăng ngã, ngươi liền đi về trước đi. Đối mặt phó lương thời điểm hoác luật doanh trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, rõ ràng là ở đuổi đi người lại vẫn là một bộ nghiêm trang bộ dáng. Hoác luật doanh là cái nam nhân. Tự nhiên có thể nhìn ra phó lương đối lục hồng anh tâm tư, nhưng pháp luật doanh cũng sẽ không bởi vậy liền đem việc này trách tội đến lục hồng anh trên người. Chỉ có thể nói hắn vị này tương lai thê tử Mỹ lệ động lòng người, thông minh, có khả năng, hấp dẫn trừ hắn bên ngoài dị tính cũng không tính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. mươi 148 ta có chừng mực. Ta không đi, nay việc đều còn không có làm xong, nói nữa ngươi cũng chưa đi, ta vì cái gì phải đi. Nay sẽ còn đang giận lấy phó lương nào có dễ dàng như vậy liền nghe lời. Hơn nữa nghe pháp luật doanh nói, đời này đều là không có khả năng sự tình. Lời nói như vậy vừa nói, Hà Ái Bình sắc mặt có điểm khó coi, chứ không nói này Phó Lương đối Lục Hồng Anh đến tuột cùng là cái gì tâm tư, Lục Hồng Anh cùng pháp luật doanh việc hôn nhân hắn lại không phải không biết, này lưu lại ăn một bữa cơm gì đó kia đều là đương nhiên, Phó Lương cũng khẳng định là khí hôn đầu mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Ngay cả triệu nha đều nhịn không được hướng tới Phó Lương đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Ngươi lời này liền nói đến giờ thượng ta chính là có thể lưu lại không đi, nhưng là ngươi. Không được. Nói chuyện thời điểm, hoắc luật doanh cố ý tạm dừng một chút, vươn một ngón tay quê quê, Phó lương hung tận nhìn hoắc luật doanh đong đưa ngón tay, thật muốn tiến lên đem hoắc luật doanh ngón tay cấp bẻ gãy, nhưng mông chỗ truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở phó lương hắn căn bản là không phải hoắc luật doanh đối thủ. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người. Hôm nay, phó lương ở chỗ này nhưng xem như sống sờ sờ khí no rồi, từ nhỏ đến lớn hắn khi nào chỗ nào đã chịu quá như vậy khi dễ. Nhưng lại nề hà chính mình mặc kệ là ở trong lời nói vẫn là ở tứ chi thượng đều lăng là chiếm không đến hoác luật doanh một chút tiện nghi. Từ đầu đến cuối hoác luật doanh nói chuyện bộ dáng đều là vẻ mặt đạm nhiên, lại xem phó lương, giống như là cái tạc mao tiểu chim ngói giống nhau, trên thực tế cùng nhìn qua giống nhau không có gì uy lực, giống nhau bị hoác luật doanh dăm ba câu liền tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt. Phó lương phát hiện, mặc kệ chính mình làm gì đều giống như bị này hoác luật doanh cấp tính kế gắt gao, hoác luật doanh chính là ở cố ý nhằm vào hắn sự tình hôm nay trước nhớ kỹ phó lương lắc lắc tay cùng lục hồng anh nói một tiếng lúc sau đầu không trở về liền rời đi triệu nha hôm nay cảm ơn các ngươi lại đây giúp anh tử vội cũng giúp ta cùng cái kia phó lương nói cái tạ. phó lương vừa đi hoác luật doanh trong lòng tự nhiên đại khoái tức khác chỉ cảm thấy là thần thanh khí sản kỳ thật vừa rồi cũng chính là cố ý chọc giận khí kia phó lương không có ý khác hơn nữa đó là hai người bọn họ chi gian sự tình nên tạ phó lương vẫn là không thể này dư lại việc cũng không nhiều lắm các ngươi dọn dẹp một chút trở về nghỉ tạm đi, này có ta là được. Phó lương đi rồi, triệu nha nhưng thật ra cảm thấy có điểm xấu hổ, này phó lương mặc kệ nói như thế nào cũng là nàng kêu lên tới, cũng không nghĩ tới sẽ nháo như vậy vừa ra, bất quá này hoác luật doanh đảo cũng coi như là chú ý, lúc này mới làm triệu nha trong lòng cái kia tiểu ngật đáp tiêu đi xuống. Triệu nha, hôm nay cảm ơn ngươi, việc này ngươi cũng đừng để trong lòng, hôm nào ta sẽ cùng phó lương giáp mặt nói lời cảm tạ. Lục Hồng Anh vốn chính là làm bộ sinh khí, này Phó Lương vừa đi tự nhiên cũng không có lại sự mặt đạo lý, huống chi Lục Hồng Anh vẫn là muốn chiếu cố một chút triệu nha cảm thụ, mặc kệ như thế nào triệu nha ngay từ đầu vốn chính là một mảnh hảo tâm, lại bị hoác luật doanh này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa cấp biến khéo thành vụ. Không sai, hôm nay Lục Hồng Anh xem như đã nhìn ra, đừng nhìn hoác luật doanh là cái đường đường bộ đội liền trường, này tâm nhãn A liền cùng kia lỗ kim giống nhau tiểu, thế nhưng còn có tâm tư cùng Phó Lương so đo. Phó Lương cũng không có gì sai, hôm nay cũng coi như là giúp đỡ làm không ít việc, kết quả Lục Hồng Anh không chỉ có không cảm ơn nhân ra, còn đối với Phó Lương chính là một đồn giống, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, bất quá vẫn là chờ hôm nào Phó Lương này trong lòng hết giận xuống dưới lại đi nói lời cảm tạ đi. Hành, anh tử, chúng ta đây liền đi trước. Cùng Lục Hồng Anh chào hỏi sau, Triệu Nha liền mang theo Trần Phong cùng Chu Sinh hai người rời đi, bên này cũng mới an tĩnh xuống dưới. Lục Hồng Anh trắng hoác luật doanh liếc mắt một cái. Liền không nói chuyện nữa bắt đầu bận việc đỉnh đầu thượng sự tình, Hà Ái Bình cũng không biết này, trung gian đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì, tự nhiên là không hảo đi cắm tay, xem thời gian này cũng không sai biệt lắm, trước đêm này bánh mì riêu lộng lên mới là chính sự, cũng liền cùng gia nhập tiến vào, tam thẩm này sẽ cũng từ trước phòng ra tới, bắt đầu hỗ trợ lộng. Tiểu Hoác, hôm nay chính là vất vả ngươi buổi tối liền lưu lại ăn cơm đi. nay mắt thấy thiên cũng mau đen, bánh mì riêu bên này cũng làm cho tiếp cận kết thúc hà ái bình sợ hoác luật doanh có việc liền trước mở miệng hoác luật doanh này phía trước phía sau nhưng xem như giúp nhà bọn họ anh tử không ít cũng chưa cái thời gian hảo hảo cảm ơn hắn liền chờ hoác luật doanh hồi phục kia đã có thể phiền toái a di hoác luật doanh ngẩng đầu lên liền đối thượng hà ái bình mang theo một chút chờ mong ánh mắt suy tư một giây lúc sau đáp ứng rồi nay nào có cái gì phiền thoái không phiền thoái các ngươi lộng xong liền vào nhà nghỉ ngơi a di này đi thiêu hai cái hảo đồ ăn hà ái bình vừa nghe trong lòng cái này cao hứng vội buông trong tay việc ở trên tạp dề xoa xoa tay vội vội vàng vàng liền vào phòng Bàn gỗ thượng người một nhà ngồi vây quanh ở một khối từng trận hương khí từ đồ ăn mâm bên trong bay ra tiểu hoác, nhưng ngàn vạn đường khách khí liền đi theo chính mình ra giống nhau hạ ái bình một bên tiếp đón hoác luật doanh một bên còn hướng hắn trong chén gấp đồ ăn vẻ mặt chất phác bộ dáng cho người ta cảm giác thập phần thân thiết a di ta đây đã có thể thật không khách khí hoác luật doanh nhưng thật ra thật không khách khí Này vội một ngày đừng nói thật đúng là có chút nói bụng, bưng chén liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên. Anh tử đừng thất thần, ngươi cũng chạy nhanh ăn a. Thấy Lục Hồng Anh ngốc ngồi nhìn chính mình, Hoắc Luật Doanh Đảo cũng không có ngượng ngùng, hướng Lục Hồng Anh trong chén gấp một chiếc đũa đồ ăn lúc sau thúc dục chạm Đất Hồng Anh chạy nhanh ăn cơm. Hôm nay chuyện này, ngươi có thể hay không quá tính trẻ con điểm. Thấy Hoắc Luật Doanh không chỉ có đối buổi chiều chính mình làm sự tình ngậm miệng không đề cập tới, còn có thể ăn đến như vậy hương, Lục Hồng Anh liền có chút không rõ. Có sao? Vốn tưởng rằng hoác luật doanh sẽ nói ra chút thiết sao nguyên cơ tới, nhưng không nghĩ tới liền như vậy hai chữ, Lục Hồng Anh cũng là lôi tới rồi, nhưng rồi lại lấy hoác luật doanh không có gì biện pháp. Lần sau tái kiến phó lương nói, ngươi vẫn là thu liễm một chút, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lục Hồng Anh là từ toàn bộ đại cục tới xem, trước không nói phó lương có phải hay không cán bộ con cháu, trong nhà quyền thế như thế nào, liền nói này quê nhà hương thân, ra cửa mua cái mối đều có thể chạm mặt này về sau ở chung lên có phải hay không cũng quá xấu hổ điểm yên tâm ta có chừng mực hoắc luật doanh tự nhiên biết lục hồng anh ý tứ trong lời nói càng sẽ không cho rằng lục hồng anh là ở giúp phó lương nói chuyện điểm điểm tiếp tục bái trong chén cơm ăn nhiều một chút hôm nay cũng vất vả ngươi thấy hoắc luật doanh trả lời đến dứt khoát lục hồng anh tự nhiên là tin tưởng hắn hôm nay ngày này xuống dưới liền số hoắc luật doanh làm việc nhiều nhất hướng hoắc luật doanh trong chén gấp vài chiếc đũa đồ ăn lục hồng anh lúc này mới chính mình ăn lên Ngươi cũng là, ăn nhiều một chút. Hoác luật doanh lễ thượng vãng lai hướng Lục Hồng Anh trong chén cũng gấp một ít đồ ăn, hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ. Nhìn đến hai người hòa hảo, vui vẻ nhất người liền không gì hơn Hà Ái Bình, xem ra hôm nay đem Hoác luật doanh lưu lại ăn cơm là lưu đúng rồi. mươi 149 bột mì báo nguy, cơm nước xong, Hoác luật doanh không sai biệt lắm nên hồi bộ đội, Lục Hồng Anh bị Hà Ái Bình đẩy đi ra ngoài đưa Hoác luật doanh. Ngày mai bắt đầu bánh mì chính là 500 cái. Sẽ không có cái gì áp lực đi Biết lục hồng anh có khả năng Nhưng trung quy vẫn là cái tiểu nữ hài Hoác luật doanh vẫn là muốn đúng lúc quan tâm một chút mới được Áp lực đảo con hảo Chỉ là này bánh mì riêu còn không có hong gió Cũng không biết ngày mai có thể hay không dùng Chính là hy vọng đêm nay không cần trời mưa liền hảo Nhân thủ bên này lục hồng anh hoàn toàn không cần lo lắng Duy nhất lo lắng chính là này Hôm nay mới kiến tốt bánh mì riêu Ngày mai có thể hay không dùng được với Ngươi xem bên kia là cái gì Nhìn lục hồng anh này buồn lo vô cớ bộ dáng, hoác luật doanh nhịn cười ý, nghiêm trang ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, còn lôi kéo lục hồng anh nhìn qua đi. Còn không phải là ngôi sao sao. Lục hồng anh ngẩng đầu nhìn lại, sao trời che kín thiên, quần quận sao trời trùng treo một vòng tròn tròn minh nguyệt, chiếu sáng bọn họ dưới chân lộ. Chính là a, không chung một mảnh sáng sủa thời điểm mới có thể nhìn đến nhiều như vậy ngôi sao, lại sao có thể trời mưa, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng. Như vậy sao trời ở cái này còn không có quá nhiều công nghiệp cùng nhân vi ô nhiễm niên đại cũng không hiếm thấy, cho nên khi đó mọi người đều là dựa vào này ban đêm không trùng tới biết trước ngày mai thời tiết là tình là vũ, mà giống hoác luật doanh loại này trong quân doanh người, đối loại này hiện tượng tự nhiên cũng là nhất rõ ràng bất quá. Nói được cũng là, ta đây đêm nay có thể ngủ ngon. Lục Hồng Anh nhìn này đầy trời đầy sao, đã lâu không có như vậy thả lỏng hai người tâm sự nhìn xem bầu trời đêm. Giờ khác này Lục Hồng Anh cảm thấy thập phần tốt đẹp cùng khó được. Nhưng như vậy thời gian cũng không trường, hoác luật doanh còn vội vã hồi quân doanh, đáp ứng lần sau lại bồi Lục Hồng Anh xem ngôi sao. Đưa xong hoác luật doanh lên xe Lục Hồng Anh cũng không có lập tức trở về, mà là ngồi ở này không bá thượng lại nhìn xe thiên này lại mới vào phòng. Mệt mỏi một ngày, hơn nữa buổi sáng lại lên sớm, Lục Hồng Anh nằm ở trên giường lúc sau thực mau liền tiến vào mộng đẹp, cũng không biết trong mộng đều mơ thấy chút cái gì, cả một đêm thời gian trên mặt đều mang theo ý cười. Nửa đêm tam điểm thời điểm, Lục Hồng Anh tự nhiên liền tỉnh lại, nhanh nhẹn mặc tốt quần áo lúc sau liền đi xem bánh mì riêu đi, này treo tâm cũng cuối cùng là rơi xuống đất. Bánh mì riêu sự tình giải quyết lúc sau làm khởi đồ vật đến tự nhiên cũng liền không có như vậy khẩn trương, Lục Hồng Anh trong lòng cao hứng, cứ như vậy Lục Hồng tình bên kia y y dược phí liền không lo, hết thể tựa hồ đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Anh tử, trong nhà bột mì không nhiều lắm, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Liên ở Lục Hồng Anh trên mặt ý cười còn không có tiêu tán thời điểm liền nghe được trong phòng truyền đến Hà Ái Bình thanh âm. Còn dư lại nhiều ít. Lục Hồng Anh buông trên tay việc bước đi nhanh liền hướng tới trong phòng đi rồi đi. Xem bộ dáng này, chỉ sợ là hôm nay đều không đủ. Nay cũng trách ta, ngày hôm qua còn nghĩ muốn đi đổi lấy, này vừa chuyển đầu liền cấp quyến mất. Hà Ái Bình vẻ mặt tự trách, ngày hôm qua ngủ phía trước còn đang tìm tư chuyện này, một giấc ngủ dậy liền cấp quyến mất, hơn nữa mặt sau lại lộng bánh mì riêu sự tình. Liền hoàn toàn đem chuyện này cấp ném tới đầu góc phía sau đi, này hiện tại muốn cùng mặt thời điểm mới nhớ tới này cha. Đừng vội quái ai, đem sở hữu bột mì đều lấy ra tới nhìn xem, có đủ hay không hôm nay. Ra chuyện lớn như vậy, Lục Hồng Anh trước tiên tưởng chính là như thế nào trước đêm hôm nay lượng cấp làm ra tới, mà không phải đi trách tội Hà Ái Bình hoặc là nói là bất luận cái gì một người. Nghe xong Lục Hồng Anh nói lúc sau, gấp đến độ xoay quanh Hà Ái Bình cũng bình tĩnh xuống dưới. Đem trong túi sở hữu bột mì đều lấy ra tới thượng sưng, sở hữu bột mì đều tại đây, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể làm ra tới 600 tới cái. Kém suốt 100. Hiện tại cũng không có khả năng đi làm ra như vậy nhiều bột mì. Như vậy, mẹ, trước mặc kệ bột mì có đủ hay không, dựa theo thường lui tới giống nhau làm, bộ đội kia 500 cái cần thiết phải làm ra tới, đến nỗi chính chúng ta quán thượng, hôm nay cũng chỉ có thể trước thiếu bán một ít. Lục Hồng Anh thậm chí không có dừng lại một lát buột miệng thốt ra liền đem hôm nay an bài nói ra, này hơn phân nửa đêm đi nơi nào lộng bột mì đi, trước mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp, bộ đội kia 500 cái là vừa cần, cần thiết phải làm cho người ta đưa qua đi, đến nỗi bên ngoài cũng chỉ có thể thiếu bán một chút. "Hành, ta hiện tại liền đi làm." Có người tâm phúc an bài lúc sau, Hà Ái Bình cũng không hoảng hốt, bung trên tay quả cân liền bắt đầu làm việc. "Mẹ, ngươi không cần tự trách, hôm nay thiếu là một chút liền ít đi làm một chút, coi như là cho đại gia phong cái giả." Phải biết rằng này sau này mỗi một ngày nhưng đều là 700 cái, đến lúc đó sợ là tưởng nghỉ ngơi đều không có cơ hội. Lục Hồng Anh vẫn làm mẫn cảm đã nhận ra Hà Ái Bình tự trách, đi đến Hà Ái Bình bên người kéo nàng cánh tay lấy kỳ an ủi, trên mặt còn mang theo ý cười tuyên cáo nghỉ tin tức. Chính là sao, này có gì hảo tự trách, coi như là anh tử hôm nay cho chúng ta nghỉ. Chính vội vàng cùng mặt tam thẩm cũng thuận thế tiếp nhận Lục Hồng Anh nói, bất quá tam thẩm là thật muốn nghỉ, cũng không phải là vì an ủi Hà Ái Bình. Ân, vậy cho là nghỉ. Nếu là không có Lục Hồng Anh câu này an ủi nói, chuyện này chỉ sợ muốn ở Hà Ái Bình trong lòng nhớ tốt nhất trường một đoạn thời gian, nghe Lục Hồng Anh như vậy vừa nói lúc sau trong lòng lúc này mới tiêu tan không ít. 500 cái mới mẻ ra lò bánh mì đưa đi bộ đội, dư lại liền toàn bộ lấy ra đi bán, bởi vì số lượng so với phía trước thiếu một nửa, không nhiều sẽ thời gian liền bán xong rồi. Tam thẩm một nhà cũng thật đem hôm nay trở thành nghỉ, một hồi tới ngã đầu liền đi ngủ bù. Chỉ có Hà Ái Bình ngồi ở nhà này cửa không hề có buồn ngủ. Hà Ái Bình lo lắng tự nhiên vẫn là bột mì vấn đề, Lục Hồng Anh này sáng sớm liền đi trường học, bên người không có cái gia chủ ý người, Hà Ái Bình lại sao có thể ngủ được. Vẫn luôn ngồi vào buổi chiều, Hà Ái Bình lúc này mới có chút chịu đựng không nổi, vừa mới chuẩn bị vào nhà đi ngủ một hồi liền thấy được Lục Hồng Anh thân ảnh. Anh tử, ngươi như thế nào này sẽ đã trở lại? Thời gian này Lục Hồng Anh hẳn là còn ở đi học A. Sớm như vậy trở về chẳng lẽ là ở trường học phạm vào sự tình gì bị lao sư cấp đuổi ra tới. Hôm nay cuối cùng một giảm hoạt động cơ thể động hóa, ta đem chính mình khu vực sự tình làm xong cùng lao sư thương lượng một chút liền về trước tới. Không nghĩ làm Hà Ái Bình lo lắng, Lục Hồng Anh đem về sớm tới nguyên do đều một năm một mười nói Hà Ái Bình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mỏi mệnh cũng tại đây một khắc hiện ra. Mẹ, ngươi đây là một ngày không ngủ a Lục Hồng Anh níu như, như mày. Không phải nói hôm nay nghỉ sao như thế nào đều đến cái này điểm Hà Ái Bình còn như vậy mọi mệnh, chẳng lẽ còn ở bởi vì bột mì sự tình tự trách ngủ không yên. Ngủ không được, vừa lúc ngươi này sẽ đã trở lại, ta nương hai đi đem này bột mì cấp đổi về đến đây đi. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, an tâm đi ngủ, ta chính mình một người đi là được. Nghe Hà Ái Bình như vậy vừa nói, quả nhiên là bởi vì bột mì sự tình, nhưng Hà Ái Bình hiện tại cái này trạng thái, đừng nói là kháng bột mì. Đi đường chỉ sợ đều có thể ngủ rồi, Lục Hồng Anh lại nơi nào yên tâm làm nàng đi theo. năm 150 lương thực khẩn trương, lâm vào khốn cảnh. Kia nào hành à, bột mì như vậy trọng đồ vật, ngươi một người nơi nào có thể khiêng đến động, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi. Trong nhà phải dùng bột mì lượng thật sự là quá lớn, đừng nói là Lục Hồng Anh, liền tính là Lục Phong cũng chưa chắc có thể một người dọn đến động, Hà Ái Bình tự nhiên là muốn đi hỗ trợ. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Thật sự không được đợi lát nữa đại ca tan học ta làm đại ca cùng ta cùng đi, ngươi liền an tâm đi ngủ, lại không ngủ này thân thể sao có thể chịu nổi. Lục Hồng Anh nói cái gì đều không cho Hà Ái Bình đi theo đi, này sẽ bên ngoài Thái Dương còn như vậy lại, Hà Ái Bình lại một ngày không ngủ, vốn dĩ liền hư thân mình bị Thái Dương lại như vậy một hơi lại phơi ra cái tốt xấu tới. Không lây chuyển được Lục Hồng Anh, cuối cùng Hà Ái Bình vẫn là nghe Lục Hồng Anh nói đi ngủ, Lục Hồng Anh bên này tắc bắt đầu xuống tay đi đổi bột mỉ sự tình. Thừa dịp này sẽ thời gian con sớm, đi đem bột mì đổi về tới, dọn bất động thời điểm lại tìm người hỗ trợ cũng không phải cái gì đại sự. Nghĩ, Lục Hồng Anh liền cầm phiếu gạo cùng tiền ra cửa, nhưng tới rồi lương chạm thời điểm mới biết được bột mì thế nhưng đã bắt đầu hạn lượng đổi. Nghe nói là bởi vì hiện tại kho lúa bên này cũng khan hiếm lương thực, cho nên lúc này mới làm ra tới cái cái gì hạn lượng đổi. Mỗi nhà bên trong có mấy người, bằng phiếu gạo đi đổi tháng này hạn lượng phiếu gạo, mỗi chương phiếu gạo bên trên đều có ngày. Chẳng khác nào nói muốn muốn đổi có rất nhiều căn bản là không có khả năng sự tình. Lục Hồng Anh đứng ở lương trạm cửa trong lòng bắt đầu tính toán khởi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nhà này bột mì chính là một chút đều không còn, nếu là hôm nay không thể dọn điểm bột mì trở về, vậy tương đương cả nhà đều rảnh rỗi chứ, này bánh mì cũng là làm không được. Tin tức này trong nhà biên hiện tại chỉ sợ là còn không có người biết, mà này đổi hạn lượng phiếu gạo còn cần thiết muốn cả nhà đều đi mới có thể đổi đến. Lục Hồng Anh một bên hướng ra đi tới, dọc theo đường đi nghĩ đến biện pháp, này nghĩ nghĩ liền đến cửa nhà, tam thẩm một nhà này sẽ không biết từ địa phương nào đã trở lại. Anh tử, ngươi này mặt mà thủ mày hết làm sao vậy? Tam thẩm hô vài thanh Lục Hồng Anh lăng là không nghe được, tam thẩm lúc này mới đi đến Lục Hồng Anh bên người vô vô nàng bả vai. Tam thẩm các ngươi trở về vừa lúc, đều cùng ta đi một chuyến lương chẳng đi. Nay tạm thời là không có gì hảo biện pháp, vẫn là sấn kho lúa bên trong còn có lương thực liền chạy nhanh đi đổi về tới. Lục Hồng Anh cũng chưa nói nguyên nhân lôi kéo tam thẩm liền hướng lương trắng đi, Hà Ái Bình cũng ở phía sau biên theo đi lên. Anh tử, có phải hay không ra gì sự? Hà Ái Bình là vẻ mặt lo lắng, nằm ở trên giường cũng ngủ không yên ổn, này nghe được bên ngoài Lục Hồng Anh trở về thanh âm liền từ trên giường bỏ lên, đuổi theo Lục Hồng Anh bước chân liền lôi kéo nàng hỏi. Không gì sự, chính là hiện tại lương thực hạn lượng cung ứng. Cái gì kêu hạn lượng? Đối với cái này mới mẹ từ nhi hạ ái bình một cái nông thôn phụ nữ nào hiểu nhiều như vậy chính là mỗi nhà mỗi hộ mỗi tháng chỉ có thể lãnh như vậy nhiều lương thực nhiều một chút đều không có lục hồng anh một bên nghĩ đến biện pháp một bên cùng Hà ái bình còn có tam thẩm một nhà giải thích a kia này nhưng sao chỉnh nhà của chúng ta bên trong là làm buôn bán cũng không phải là chính mình ra ăn à, chính mình ra ăn như thế nào đều là đủ nhưng này vừa nghe là có chuyện như vậy Hà ái bình một chút liền luôn cuống này chính mình gia dụng nhưng cùng làm buôn bán so không được Một ngày hơn 700 cái bánh mì kiếp nhưng đều là dùng bột mì làm được, không có bột mì kiếp nhưng chính là cái gì đều làm không được. Anh tử, ngươi sẽ không cũng tưởng cầm chúng ta người một nhà phiếu gạo đi đổi đi. Tam thẩm vừa nghe này không quá thích hợp lập tức liền nhảy ra chất vấn chạm đất Hồng Anh. Tam thẩm đây cũng là ta kêu ngươi tới nguyên nhân, ta tưởng tiêu tiền mua các ngươi trên tay phiếu gạo. Lục Hồng Anh vẻ mặt thành khẩn, hiện tại đối với nhà bọn họ tới nói phiếu gạo nhiều đã không dùng được. Mà là nếu có thể đổi đến lương thực phiếu gạo mới có dùng Như vậy sao được Chúng ta người một nhà kia cũng là muốn ăn cơm à Còn chỉ vào đến lúc đó trở về thời điểm Có thể đổi điểm tốt lấy về đi cấp diễm tử bọn họ đâu Vừa nghe lời này Tam Thẩm lập tức liền không vui Hoàn toàn không có nghe rõ Lục Hồng Anh nói phải bỏ tiền mua Kia vẻ mặt bùn xỉn tương đảo như là sợ Lục Hồng Anh Sẽ đoạt nàng trong tay phiếu gạo giống nhau Ta này không phải cũng là cùng ngươi thương lượng đâu sao Tam Thẩm trên tay tổng cộng 3 người phiếu gạo ta có thể ra so phiếu gạo giá trị cao hơn hai khối tiền giá cả mua lại đây, phiếu gạo chỉ có thể dùng để đổi lương thực, nhưng biến thành tiền mặt nói là có thể lấy lòng nhiều đồ vật. tam thẩm ngươi xem muốn hay không suy xét một chút. Lục Hồng Anh tự nhiên biết tam thẩm trong lòng suy nghĩ cái gì, chính là không nghĩ đem này phiếu gạo bạch cho Lục Hồng Anh, mà Lục Hồng Anh cũng không tính toán muốn lấy không, trực tiếp mua lại đây chẳng phải là càng thêm bất việc. Lục Hồng Anh nói nói xong, tam thẩm liền lôi kéo chính mình ra người chạy đến một bên thương lượng đi. Như vậy miễn bản có bao nhiêu nghiêm túc, lục hồng anh đảo cũng không nội, nàng tự nhiên là muốn cho tam thẩm cam tâm tình nguyện phiếu gạo bán cho nàng, nhưng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ về sau lại nháo ra cái gì tranh cãi tới. Thật sự mỗi chương nhiều hai khối tiền. Trở về thời điểm tam thẩm liền thay đổi phó bộ dáng, lục hồng anh này trận kiếm lợi bao nhiêu tiền tam thẩm chính là trong lòng biết rõ ràng, nhưng này trong lòng vẫn là tồn tại một tia nghi ngờ, hai khối tiền cũng đã không phải tiền trinh, này vẫn là mỗi chương đều nhiều hai khối tiền. Đương nhiên, ta khi nào nói chuyện không giữ lời quá. Lục Hồng Anh đảo cũng không trách tam thẩm sẽ như vậy, rốt cuộc tam thẩm bọn họ một nhà phía trước đều sinh hoạt ở trong thôn, trong nhà đại bộ phận đều là đều là dựa vào phiếu gạo đổi lấy, chưa thấy qua như vậy nhiều tiền, sẽ có chút không tin kia cũng là tự nhiên. Hành, chúng ta này tổng cộng 6 chương phiếu gạo ngươi tất cả đều cầm đi. Tam thẩm thái độ khác thường cầm trong tay phiếu gạo đều phóng tới Lục Hồng Anh trong tầm tay, nhưng tam thẩm cũng không có muốn buông tay y tứ. Ta đây hiện tại liền đem tiền cho ngươi. Lục Hồng Anh là người thông minh, tự nhiên biết tam thẩm cái này động tác là có ý tứ gì, buông ra tay liền đi đào đâu. Không có việc gì không có việc gì, mọi người đều là người một nhà, nói cái gì có tiền hay không, ngươi trở về cho ta cũng thành. Lời tuy là nói như vậy đến, nhưng tam thẩm lại cũng một chút động tác đều không có, liền chờ Lục Hồng Anh đem tiền nhét vào tay nàng bên trong. Biết ngươi rộng lượng, tiền trước thu hảo, người này nhiều nhưng đừng đánh mất lục hồng anh đảo cũng không có đi vạch trần tam thẩm tâm tư đem tiền cho tam thẩm lúc sau liền đem phiếu gạo thu ở trong tay còn hảo tâm nhắc nhở tam thẩm đem tiền thu hảo vốn dĩ này sẽ còn ở cao hứng tam thẩm nghe lục hồng anh như vậy vừa nói cũng không dám điểm tiền chạy nhanh liền đem tiền cất vào trong túi hầu nghi ánh mắt còn không dừng quan sát đến người chung quanh lục hồng anh thiếu chút nữa đã bị tam thẩm động tác làm cho tức cười đều cũng chỉ có thể nghẹn rốt cuộc cũng không hảo rơi xuống nàng mặt lục hồng anh vừa rồi đại khái đã tính toán qua Hơn nữa tam thẩm một nhà phiếu gạo, hiện tại ở nàng trong tay tổng cộng là 7 người phiếu gạo, 7 người một tháng phiếu gạo đặt ở một khối cũng có thể có không ít lương thực, khẩn cấp là tuyệt đối đủ, nhưng này mặt sau lương thực nhất định phải nếu muốn biện pháp mới được. mươi 151 tân chủng loại, xếp hàng chờ đổi lương thực thời điểm, Lục Hồng Anh trong đầu ở đối này đó lương thực tiến hành phân phối, nếu toàn đổi bột mì nói dựa theo phía trước dùng lượng không quá mấy ngày liền sẽ toàn bộ đều dùng hết. Nếu đổi chút mặt khác lương thực, làm một ít mặt khác đồ vật cùng bánh mì trộn lẫn bán nói bột mì dùng lượng liền sẽ giảm bớt rất nhiều như vậy ít nhất có thể căng thượng nửa tháng bộ dáng này trung gian lục hồng anh cũng hảo có thời gian suy nghĩ mặt khác biện pháp này đó phiếu một nửa đổi cao gân phấn một nửa đổi thấp gân phấn dư lại này đó giúp ta đổi chút lương thực phụ xếp hàng đến nơi đây thời điểm lục hồng anh trong lòng đại khái có chút ý tưởng phiếu gạo cũng có đều đều phân phối anh tử chúng ta bột mì vốn dĩ liền không đủ không toàn bộ đổi bột mì còn đổi này đó lương thực phụ làm gì Hà Ái Bình nhìn trước mặt đôi này cả nhà một tháng phiếu gạo đổi lấy đồ vật, có chút khó hiểu nhìn về phía Lục Hồng Anh. Trước đem đồ vật dọn về đi thôi, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Nói Lục Hồng Anh đã thượng thủ dọn trên mặt đất lương thực túi, bất quá hôm nay tới người nhiều, đảo cũng sẽ không rất mệt. Dọc theo đường đi Lục Hồng Anh đem ý nghĩ của chính mình cùng Hà Ái Bình nói một lần, tam thẩm một nhà cũng đều ở bên cạnh nghe. Chuyện này đều do ta, không có trước tiên đi đem bột mì cấp đổi về tới. Ở Hà Ái Bình xem ra chuyện này tất cả đều là nàng trách nhiệm, nếu là ngày đó sớm một chút đi đem bột mì cấp đổi về tới liền sẽ không có loại chuyện này. Mẹ, như thế nào lại để chuyện này nhi, liền tính ngươi ngày đó tới cũng là giống nhau, đây là quốc gia chính sách, không phải ngươi sớm một ngày vãn một ngày là có thể tránh đi. Lục Hồng Anh níu như, như mày, chuyện này Lục Hồng Anh không trách bất luận cái gì một người, đặc biệt là Hà Ái Bình, ở nhà biên liền số nàng xuất lực nhiều nhất, thao tâm sự tình cũng nhiều nhất. Thấy Hà Ái Bình còn ở tự trách Lục Hồng Anh vẫn là có chút không đành lòng. Anh tử, người đổi này đó lương thực phụ tới có phải hay không đã sớm tưởng hảo muốn làm cái gì? Tam thẩm này sẽ nhưng thật ra bắt đầu tò mò lên, cũng có thể là bởi vì hôm nay kiếm được không ít tiền trong lòng cao hứng. Ân, là nghĩ tới một ít đồ vật, đợi lát nữa trở về thời điểm trước thử một chút, xem có thể hay không hành đến thông. Lục Hồng Anh cũng không phủ nhận, nhưng mấy thứ này đều còn chỉ là dừng lại tại tưởng tượng bên trong. Quan trọng nhất vẫn là muốn chạy nhanh trở về thử xem, thời gian đã không nhiều lắm, cũng nên phải nắm chặt thời gian. Về đến nhà, Lục Hồng Anh đem đổi lấy các loại lương thực phụ đều làm ra tới một ít, Hà Ái Bình tự nhiên là muốn canh giữ ở Lục Hồng Anh bên người, tam thẩm một nhà cũng tò mò thấu lại đây. Chỉ thấy Lục Hồng Anh đâu vào đấy dùng chén múc ra một chén đậu xanh phong trong nước dùng đánh lửa nấu chín sau so đánh thành bùn, đồng thời đem gạo nếp cùng hạt cao lương giống trưng cơm kẻ giống nhau trưng thủ. Cuối cùng một bước chính là đem này đó tài liệu thêm chút mỡ heo cùng đường hỗn hợp ở bên nhau, quấy đều. Bởi vì điều kiện hữu hạn, vốn dĩ tại đây thời điểm là muốn gia nhập dầu quả tráng cùng mật ong mới có thể làm hương vị trở nên càng tốt, sau đó lại để vào lò vi ba bên trong đánh thượng vài phút, nhưng hiện tại điều kiện chỉ có như vậy cái điều kiện, cho nên ngay cả lục hồng anh cũng không biết này đến cuối cùng làm ra tới sẽ là cái cái gì hương vị. Cuối cùng lại đem kia quấy tốt bùn bánh biến thành một đám viên bánh hình dạng. Nồi thiêu làm lúc sau gia nhập một ít dầu hạt cải, chờ du ôn vừa lên đi liền đem lương thực phụ bánh bỏ vào trong nồi tạng, xèo xèo thanh âm truyền ra tới, xem đến đứng ở một bên vài người không ngừng nuốt nước miếng. Tặc đến lương thực phụ bánh hai mặt đều biến thành kim hoàng sắc lúc sau vớt ra tới, đặt ở một tầng giấy dai mặt trên, này liền xem như đại công cáo thành. Nếm thử xem. Lục Hồng Anh vỗ vô, vô tay, nàng cũng không xác định này làm được hương vị cùng nàng trước kia ăn hương vị có phải hay không giống nhau, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Anh tử, ngươi xác định này thật sự có thể ăn. Tuy rằng lục hồng anh dùng mấy thứ này bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng lại trước nay không nghĩ tới có thể đem này mấy thứ đồ vật lừa gạt đến một khối làm gian này tiểu bánh tới, tam thẩm vốn chính là nhát gan người sợ chết, này sẽ càng là không dám rôi tay. Không có việc gì, ta tới nếm. Hạ ái bình tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng này nói như thế nào là chính mình thân khuê nữ nghĩ ra được biện pháp, hành vẫn là không được tổng phải có người tới cấp cái ý kiến. Nói Hà Ái Bình tay liền hướng tới giấy dai ruôi đi, chần chờ một giây lúc sau kêu lương thực phụ bánh bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm tinh tế ăn nơi này hương vị. Hương vị thế nào? Lục Hồng Anh còn không có nếm, trong lòng cũng là không đế, tài liệu so với dĩ vãng tới nói muốn kém cỏi không ít, không có lò vi ba cũng chỉ có thể dùng dầu chiên thay thế, tuy nói này nhan sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng này hương vị đến tột cùng như thế nào liền phải xem Hà Ái Bình phản ứng. Hà Ái Bình ăn vài khẩu, lăng là không có nói một lời Nhưng thật ra đem đứng ở một bên tam thẩm cấp vội vã, ăn ngon không ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Ăn ngon. Anh tử, ngươi là như thế nào có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, này hạt cao lương là trước đây nghèo thời điểm ăn, nhưng kia hương vị lại thật sự là không thể ăn, sau lại cơ bản cũng chưa người sẽ ăn, đều là cầm đi huy heo, ai biết này làm ra tới lại là như vậy ăn ngon. Trong nháy mắt Hà ái bình trong tay một cái bánh liền như vậy cho nàng ăn xong rồi, bắt lấy lục hồng anh giống như là phát hiện bảo bối giống nhau thật vậy chăng không tin các ngươi chạy nhanh nếm thử sấn hiện tại còn nóng hổi tam thẩm thấy hà ái bình lại là như vậy kích động tuy ngoài miệng không tin nhưng tay đã thực tự giác nắm lên một cái lương thực phụ bánh bắt đầu ăn lên vừa ăn còn biên gật đầu anh tử ngươi cũng nếm một cái thấy lục hồng anh bận việc nửa ngày còn không có ăn thượng hà ái bình nắm lên này cuối cùng một cái bánh liền đưa đến lục hồng anh trước mặt xem đến tam thẩm là mắt thèm cực kỳ một bộ không ăn đủ bộ dáng mẹ ta sẽ không ăn cấp tam thẩm đi Nay lần đầu làm, Lục Hồng Anh nghĩ làm thiếu một chút, nếu là làm được không thể ăn nói cũng không cần lãng phí lương thực, bất quá xem tam thẩm phản ứng này bánh hẳn là cũng có thể bán đến không tồi. Lục Hồng Anh trong lòng tự nhiên là cao hứng, huống chi này bánh trước kia Lục Hồng Anh chính là không ăn ít, này dư lại một cái vẫn là cấp muốn ăn người đi. Hà Ái Bình lúc này mới thấy được tam thẩm bộ dáng, tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đem bánh cho tam thẩm, nương hai liền đến một bên đi thương lượng sự tình. Anh tử, liền này hương vị. Này bánh khẳng định cũng có thể bán không ít tiền. Bánh mì có thể bán đến tốt như vậy cũng là hoàn toàn ra ngoài người một nhà đoán trước một việc, nay cả nhà đều làm được cao hứng, nhiệt tình mười phần thời điểm đột nhiên ra như vậy một tử chuyện này, trong lòng tự nhiên đều là có chút không dễ chịu. Bất quá hiện tại lục hồng anh như vậy một lộng cũng coi như là giải quyết vấn đề, tưởng tượng đến này bánh có khả năng cũng sẽ giống bánh mì như vậy hảo bán hà ái bình trong lòng liền cao hứng. nay bánh cách làm đơn giản, mẹ đợi lát nữa ta lại làm một ít, Ngươi đi theo ta học. Nếu lương thực phụ bánh đã được đến tán thành, kia kế tiếp chính là chế tác vấn đề. Lương thực phụ bánh tuy rằng nhìn qua bước đi tương đối nhiều, nhưng cũng không quá lớn, kỹ thuật hàm lượng, học lên cũng coi như là dễ dàng. Suy xét đến ngày mai bắt đầu liền phải làm như vậy, lục hồng anh cũng là không nhàn rỗi, nghỉ ngơi một lúc sau liền lôi kéo hà ái bình cùng phòng bếp bận việc lên, tam thẩm đảo cũng tự giác, tự mình liền chạy tới đi theo học. mươi 152 được đến hoác luật doanh khẳng định. Anh tử ta này lương thực phụ bánh ngươi tưởng hảo bán bao nhiêu tiền sao? Nếu hiện tại sự tình giải quyết, này thu bao nhiêu tiền một cái sự tình tự nhiên là muốn sớm một chút định ra tới, hà ái bình không có gì văn hóa, cái này chủ ý vẫn là muốn chỉ vào lục hồng anh bỏ ra. Nghĩ kỹ rồi, cùng bánh mì một cái giới là được. Vấn đề này ở ngay từ đầu thời điểm lục hồng anh liền suy xét tới rồi, tuy nói thứ này đều là lương thực phụ làm, nhưng thứ này dinh dưỡng chính là phi thường cao. Chỉ là cái này nên đại người không có thực tốt xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn biện pháp, làm được hương vị tự nhiên là tạm được, cho nên cũng liền tự nhiên đem mấy thứ này phân loại vì không thể ăn kia loại, nhưng này lương thực phụ dinh dưỡng lại là rất nhiều đồ vật bên trong đều không có. Cùng bánh mì một cái giới, này có thể được không, này dùng nhưng đều là chút không đáng giá tiền lương thực a Hà ái bình ánh mắt chi gian thấu lộ một kia lo lắng, kiếm tiền ai không nghĩ kiếm, nhưng liền sợ thứ này lấy ra đi mua người ngại quý không ai mua. mẹ Ngươi tin tưởng ta, thứ này giá trị tuyệt đối cái này giới. Tuy nói tài liệu hữu hạn, nhưng trải qua mấy người thí ăn lúc sau lục hồng anh đối chính mình làm được đồ vật cũng có tuyệt đối tin tưởng, cái này giá mua được người cũng tuyệt không sẽ cảm thấy mệt. Các ngươi trước lộng, ta còn phải đi theo pháp luật doanh thương lượng một chút bánh mì cùng lương thực phụ bánh nửa nọ nửa kia đưa sự tình. Liên hiện tại trong nhà lương thực tới xem, bánh mì nhiều nhất chỉ có thể làm ra 500 cái tới. Này nếu là tất cả đều đưa đi quân doanh lúc sau bữa sáng quán bên kia liền sẽ xuất hiện thiếu này nếu ngay từ đầu không có bánh mì chống đỡ, chỉ sợ này lương thực phụ bánh cũng không dễ dàng bị người tiếp thu. Nghĩ vẫn là cùng Hoắc Luật Doanh thương lượng một chút, xem sự tình có thể hay không biến báo một chút. Hành, chạy nhanh đi thôi, hôm nay đều đêm đen tới. Trên đường Tiểu Tâm điểm. nhìn nhìn bên ngoài thiên sắc, Hà Ái Bình dặn dò một câu, Lục Hồng Anh gật gật đầu liền ra cửa. Hoắc Luật Doanh bên này vừa mới kết thúc một ngày tuần tra, liền nhìn đến một mặt quen thuộc bóng dáng đứng ở bộ đội cửa, bản trên mặt có một tia lơi lỏng tìm ta a thanh âm từ phía sau truyền đến nhưng thật ra đem lục hồng anh cấp hoặc sợ bất quá theo sau cũng liền an tâm ân xác thật là có điểm việc gấp tưởng cùng ngươi thương lượng một chút lục hồng anh nghiêm túc gật gật đầu nay bộ đội lượng vừa mới đề đi lên không mấy ngày liền ra chuyện như vậy kỳ thật lục hồng anh vẫn là có chút ngượng ngùng là về bánh mì số lượng chuyện này đi ngươi như thế nào biết lục hồng anh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hoắc luật doanh mà lúc này hoắc luật doanh nét mặt biểu lộ một tia đắc ý tươi cười Lục Hồng Anh lúc này mới nhớ tới này hoác luật doanh là người nào, quốc gia chính sách nào còn có hắn không biết đạo lý. Tuy rằng ngươi đã biết, nhưng ta còn là cùng ngươi thương lượng một chút, bánh mì số lượng khả năng muốn giảm bất đến 300 cái. Dư lại 200 cái ta sẽ dùng lương thực phụ bánh tới thay thế, không biết ngươi bên kia có thể hay không hành. Lục Hồng Anh trên mặt mang theo một tia khó xử, chuyện này Lục Hồng Anh kỳ thật cũng không nghĩ phiền toái hoác luật doanh. Rốt cuộc này bộ đội cũng không phải hoác luật doanh một người định đoạt, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể như vậy làm. Lương thực phụ bánh, đó là thứ gì? Nghe thế ba chữ thời điểm hoác luật doanh trong đầu đại khái có thể biết được lương thực phụ mấy thứ này, nhưng lại không biết thứ này cư nhiên còn có thể ăn. Ta này cho ngươi mang đến hai cái, nếu không ngươi hiện tại trước nếm thử. Vừa rồi ở giáo hà ái bình cùng tam thẩm thời điểm lại làm ra tới một ít, lục hồng anh ra cửa thời điểm liền dùng giấy dai bao lên, an đồ vật khẳng định muốn trước hưởng qua hương vị mới biết được được không, lục hồng anh điểm này nghĩ đến nhưng thật ra rất toàn diện. Ngươi đều đã làm tốt. Hoác luật doanh nhìn này còn mạo một kia nhiệt khí lương thực phụ bánh, biết là vừa từ trong nồi ra tới, cũng không khách khí, tiếp nhận đi lúc sau không có một kia do dự liền cắn một ngụm. Lục Hồng Anh không nói gì, liền như vậy bình tĩnh nhìn hoác luật doanh, tuy nói này lương thực phụ bánh hương vị cũng coi như là được đến khẳng định, nhưng không biết vì cái gì ở hoác luật doanh cắn đi xuống thời điểm lục Hồng Anh trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ngươi xác định đây là lương thực phụ làm. Hoác luật doanh ăn một ngụm còn không đã ghiền lại ăn một ngụm lúc sau mới nhíu nhíu mày nhìn lục hồng anh. Tuy nói hoác luật doanh ăn lương thực phụ ăn đến tương đối thiếu, nhưng nhiều ít vẫn là nghe bộ đội những cái đó lao binh nhắc tới qua trước nhật tử. Nhưng lục hồng anh này lương thực phụ bánh lại hoàn toàn không giống bọn họ nói như vậy khó có thể nuốt xuống, thậm chí có một loại ăn xong đệ nhất khẩu còn nghĩ đến đệ nhị khẩu cảm giác. Đương nhiên, hương vị thế nào? Lục hồng anh trong lòng vẫn là mang theo một tia chờ mong. Này hương vị, quá không tồi. Hoang luật doanh một cái đại thờ dốc, nhìn đến lục hồng anh kia khẩn trương tiểu biểu tình liền nhịn không được tưởng đầu đậu nàng.